Hạ vũ trốn đến tiêu dĩ mặt sau lưng, cười hì hì nói, tiểu thư, ngươi xem thu nguyệt, có người sau lưng chống lưng, là gân lớn, đều dám đánh người đâu. Tiểu thư, thu nguyệt tao đến thẳng dầm chân. Tiêu dĩ mặt cười cười, nói, ta đã cùng vương ra nói tốt, quay đầu lại ta đem ngươi bán mình khế cho ngươi, lại đem một diệp muốn lại đây, làm hai ngươi đều thoát ly nô tịch, hai người hảo hảo kinh doanh chính mình tiểu nhật tử. Ngươi xem, các ngươi là tưởng ở ta thành thân phía trước vẫn là ở lúc sau làm hỷ sự. Thu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: "Chờ tiểu thư thành thân sau đi. Tiêu Dĩ Mạt thành thân, có rất nhiều sự tình muốn hội. Làm bên người nha hoàn, nàng tự nhiên muốn đi theo mới được. Cũng có thể." Lúc này một cái nha hoàn từ sân ngoại đi đến, hành lễ nói: "Vương phi, Tiêu phu nhân phái người tới đón tiểu thư hồi tiêu phủ." "Tiêu phu nhân?" Chủ tớ ba người đều sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, cái này nha hoàn nói Tiêu phu nhân là ai? "Tiêu Dịch phu nhân, tiêu Y Ly Tuyết tỷ đệ mẹ ruột, Tôn Nhã Nhạc." Tiêu dĩ mặt nhớ tới chính mình sống lại hơn một tháng, nàng đều không có gặp qua cái này tiêu phu nhân, liền hỏi hạ vũ. Phu nhân 4 tháng trước trở về tôn ra bế quan, đánh sâu vào nhập linh kỳ thất cấp. Hiện tại ra tới, nếu không phải thăng cấp, chính là bởi vì nhị tiểu thư hôn sự. Hạ vũ nói, tiêu dĩ mặt nhớ tới nguyên thân kia một tủ quần áo màu sắc rực rỡ quần áo còn có kia một chấp trang sức, biết cái này tô nhã nhạc là cái quán sẽ làm mặt mũi sau lưng âm nhân. Nếu nhị nương tới đón chúng ta... Chúng ta đây liền trở về đi. Hai người các người đem đồ vật đều thu thập, chúng ta đi cùng vương gia từ biệt liền trở về. Làm phiền ngươi đi cấp tới đón chúng ta người ta nói một chút, nói chúng ta chuẩn bị cho tốt liền đi, làm cho bọn họ chờ một chút. Tiêu dĩ mặt nói, là, vương phi. Tiêu nha hoàn lĩnh mệnh đi ra ngoài, đi theo tiêu gia người chuyển cáo tiêu dĩ mặt nói. Tới đón tiêu dĩ mặt người là tôn nhã nhạc bên người một cái nhất đẳng nha hoàn, nghe được tiêu dĩ mặt nói sau liền bắt đầu chờ. Ai ngờ này nhất đẳng chính là ba cái canh giờ, mãi cho đến trời sắp tối rồi mới nhìn thấy tiêu dĩ mặt chủ tớ ba người ra tới. chương 154 không hiểu tôn thi, Châu Ba là tôn nhã nhạc của hồi môn nha hoàn, năm đó bất quá là cái tam đẳng nha hoàn, bởi vì của hồi môn thân phận cùng nhân đại, mấy năm trước bị đề ra nhất đẳng nha hoàn, bất quá cũng không phải nhất đến mắt nha hoàn, bằng không cũng sẽ không bị phái tới tiếp tiêu dĩ mặt đi trở về. Bất quá ngày thường nàng lại đem chính mình tư thái phóng rất cao luôn có một loại cao cao tại thượng bộ dáng. Hiện tại đợi tiêu dĩ mặt lâu như vậy, trong lòng hỏa khí sớm đã áp chế không được, hướng về phía tiêu dĩ mặt liền kêu lên, đại tiểu thư, ngươi không phải nói thu thập hảo liền ra tới sao. Như thế nào đợi lâu như vậy? Trước kia tiêu dĩ mặt là rất sợ nàng, bởi vì nàng luôn đánh tôn nhã nhạc cờ hiệu khi dễ nàng. Mà nàng mỗi lần đều lấy bao trùm ở tiêu dĩ mặt phía trên vì vinh. Lần này cũng chờ xem tiêu dĩ mặt hoảng sợ ánh mắt. Chính là. Hiện tại tiêu dĩ mặt đã không phải trước kia tiêu dĩ mạt Nàng đi đến chầu bà bên lề một cái tắt quăng qua đi, tốc độ cực nhanh, làm có tu vi trong người chầu bà hoàn toàn không phản ứng lại đây, thét to. Đại tiểu thư, ngươi làm cái gì? Không có gì, gặp ngươi không hiểu tôn ti, thế nhị nương giáo hấn ngươi một chút mà thôi. Tiêu dĩ mặt lấy ra một phương khăn xoa xoa tay, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Đại tiểu thư, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám giáo hơn ta. Chầu bà bị trên mặt đau đớn kích thích, lại xem tiêu dĩ mặt thái độ. Nhất thời đã quên hiện tại là ở bên ngoài, đem trước kia ở trong phủ thái độ mang theo ra tới. Bang! Tiêu dĩ mặt trở tay lại là một cái tát, quắc, ta tính cái thứ gì? Ta là tiêu gia đại tiểu thư, ngươi bất quá là một cái tiện tỷ, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ, nhục mạng ta. Ngươi là ta nhị nương nha hoàn, ta tin tưởng nhị nương không phải là dạy ra ngươi như vậy cái dĩ hạ phạm thượng người, tất nhiên là bị ai xối rủ. Chờ ta trở lại trong phủ nhất định sẽ nói cho nhị nương, nhìn xem là ai dạy ngươi. Ngươi dám? Châu Ba ngưng ra linh lực muốn đánh tiêu Dĩ Mạt, lại bị một đạo lực lượng trực tiếp đánh bay. Lâm Tử trong Vương phủ đi ra, đối tiêu Dĩ mặt nói, "Vương phi, Vương gia phái thuộc hạ đưa Vương phi trở về." Nói, "Thứ phong giá Vương phủ xe ngựa lại đây." Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, mang theo hai cái nha hoàn thượng Vương phủ xe ngựa, các nàng đồ vật tắc toàn bộ phóng tới tiêu gia trên xe ngựa. Châu Ba từ trên mặt đất bò dậy, nhìn đến Lâm cùng tứ phong hát mặt, mới nhớ tới nơi này là Vương phủ ngoài cửa. Mặc kệ tiêu dĩ mặt là bộ dáng gì, nàng rốt cuộc vẫn là vương phủ tương lai vương phi. Tứ phong giá xe ngựa đi rồi, đi ngang qua chầu bà cùng tiêu gia hạ nhân bên cạnh thời điểm, hắn lần đầu tiên cảm thấy vương phủ bên ngoài quá sạch sẽ cũng không tốt, không cho bụi đi phát bọn họ vẻ mặt. Tiêu gia, tiêu y đi liên cùng tiêu y đi tuyết bọn họ đều tụ ở tôn nhã nhạc trong phòng. Nương, tiêu dĩ mặt cái kia tiện nhân muốn ở tại vương phủ khiến cho nàng trụ bái, tiếp trở về làm cái gì. Không bạch nhìn mắt đau. Tiêu y ghi liên ỉ ở tôn nhã nhạc trên vai, làm nũng mà nói. Không tiếp trở về, như thế nào có thể tiếp tục giáo hơn nàng. Tôn nhã nhạc chọc chọc tiêu y ghi cái chán. Nàng không nghĩ tới chính mình về nhà mẹ để bế quan 4 tháng, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái kia bị áp gắt gao tiểu nha đầu thế nhưng có xoay người chi thế. Nương, cũng không phải chúng ta không nghĩ giáo huấn nàng, chính là nàng mỗi lần đều đánh vân vương ra tên tuổi, lại có vân vương già che chở, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó nàng. Tiêu y ghi liên ủy khuất mà nói, tiêu dĩ mặt rõ ràng lại xấu lại là phế vật, vân vương ra như thế nào sẽ che chở nàng. Che chở nàng. Tôn nhã nhạc cười nhạo, bất quá là tưởng ở trên người nàng vất điểm chỗ tốt mà thôi. Trước 155 mượn đao giết người mới là thượng sách. Tiêu y ghi liên thấy tôn nhã nhạc nói như vậy khẳng định, lập tức kích động mà ngồi ngay ngắn, giữ chặt tay nàng nói, nương, ngươi là nói vương ra cũng không phải coi trọng nàng người này, mà là ở trên người nàng đổ cái gì chính là nàng như vậy một cái phế vật, có cái gì hảo đồ? Còn không phải là vì nàng ma quỷ lão nương. Bất quá là cái đã chết nhiều năm như vậy tiện thôi, còn một đám đều nhìn chằm chằm không bỏ. Tôn Nhã Nhạc nhớ tới trong cung hoàng thái hậu, trong mắt tràn đầy mê thị. Nàng nương, nàng nương có cái gì hảo đồ? Thiêu Y Gia Liên khó hiểu mà nói. Tiểu hài tử hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Tôn Nhã Nhạc vỗ rất tay nàng, các ngươi đều đã bị cổ Hà tông lựa chọn, về sau sẽ có thực tốt tiền đồ. Những việc này cũng đừng quản Cái tiêu tiện phôi nữ nhi, ta sao có thể sẽ làm nàng hảo quá Nương, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tới chị nàng? Vẫn luôn không thế nào nói chuyện tiêu y thì tuyết mở miệng hỏi. Thật sự. Nương, ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Có phải hay không có thể làm nàng không thể gả cho vân vương ra? Tiêu y thì liền kích động mà nói. Các ngươi đừng động. Tôn nhã nhạc cũng không tính toán nói cho hai đứa nhỏ. Nương, ngươi liền nói sao nói sao? Ta hiện tại nhìn đến nàng đều hận không thể đi lên đem nàng xé. Ngươi liền nói ra tới làm nữ nhi cao hứng một chút sao. Tiêu y ghi liên lôi kéo tôn nhã nhạc tay làm lũng. Nương, ngươi liền nói cho tứ muội đi, nàng tính tình không xong, nói cho nàng cũng làm nàng trong lòng có cái đế, miễn cho làm ra sự tình gì tới hỏng rồi nương kế hoạch. Tiêu y ghi tuyết nói. Không sai không sai, nương ngươi liền nói cho ta đi. Tiêu y ghi liên gật đầu phụ họa. Không nói cho các ngươi, là không nghĩ cho các ngươi học cái xấu. Bất quá ngươi nhị tỉ nói cũng là, ngươi tinh tình này quá hoan thời, làm ngươi biết cũng hảo có cái đế. Tôn nhã nhạc nói, bất quá này nhất chiêu các ngươi cũng có thể học học, mượn đao giết người, rất nhiều chuyện không cần chính mình động thủ, đỡ phải ô về tay. Mượn đao giết người. Đối. Này đao không chỉ có muốn mượn, còn muốn mượn một phen tốt, chí mạng đao. Tôn nhã nhạc đáp. Nương, ngươi cũng đừng đánh đố, còn có hơn 20 thiên nàng liền xuất giá, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể tại như vậy đoạn thời gian mượn đao. Tiêu y y hài liền không có kiên nhẫn. Ngươi tính tình này quá nôn nóng, về sao phải hảo hảo sửa sửa. Tôn nhã nhạc nói. Ta sửa ta sửa, cái kia tiện nhân đã chết ta liền sửa. Mẫu thân ngươi mau cho ta nói đi. Tiêu y y hài cười nói. Vương gia không phải thực yêu quý nàng sao? Nàng không phải mấy ngày này vẫn luôn tránh ở vương phủ không ra, đánh chiếu cố vương gia danh hảo sao? Kêu nếu biết có có thể trị liệu vương gia thân thể dược, làm nàng đi ngắt lấy, ai đều không có lý do phản đối đi. Tôn nhã nhạc nói, đến nỗi này dược liệu ở cái gì hiểm ác địa phương, người lại sẽ ở hái thuốc thời điểm phát sinh sự tình gì, này ai cũng không thể đoán trước không phải. Tiêu y hề liền sau khi nghe xong đôi mắt đều sáng, cao hứng mà vô vô tay, biện pháp này hảo, hái thuốc nguy hiểm như vậy, ai cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh sự tình gì. Nương, ngươi thật là quá thông minh. Cho nên nàng sau khi trở về các ngươi đều không cần để ý tới nàng, các ngươi hiện tại tâm tư liền đặt ở tu luyện thượng. Tuyết Nhi ngươi cùng thái tử sự tình. Nếu đã như vậy, vậy trước gả cho đi. Ngay sau đi cổ Hà Tông, nếu là có cái gì tốt cơ duyên, lại là mặt khác tính toán cũng không mượn. Chúng ta tu luyện người, không cần đem hôn sự xem quá nặng. Tôn Nhã Nhạc giáo dục nói. Nữ Nhi đã biết. Tiêu Y thì tuyết gục đầu xuống, ngoài miệng nói đã biết, nhưng là trong lòng vẫn là ở vì độc cô phong sự tình khổ sở. chương 156 thêm mắm thêm muối, 3 vạn năm vẽ tháng thêm càng. Tôn Nhã Nhạc nhìn nàng như vậy. Tưởng nhiều lời vài câu, nhưng là ngấm lại cái này nữ nhi luôn luôn để cho chính mình yên tâm, cũng là nhất hiểu chuyện, nói những cái đó đạo lý nàng chính mình cũng hiểu, nhiều lời vô ích. Chờ nàng về sau chính mình nhiều kiến thức kiến thức bên ngoài thế giới, tâm mắt cùng tâm đều lớn, tự nhiên liền sẽ không lại dối giắm điểm này sự tình. Lúc này châu bà một người từ bên ngoài vào được, nhìn thấy tôn nhã nhạc bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà nói, phu nhân, nô tỳ trở về phục mệnh. Tiêu Ý Ý liên nhìn đến chầu bà trên mặt một bên một cái bàn tay ấn, trừ này bên ngoài địa phương đều là trắng bệnh, vừa thấy chính là bị thương, tiêu lên, chầu bà cô câu ngươi làm sao vậy? Chầu bà như là bị gợi lên chuyện thương tâm giống nhau, lập tức khóc lên, một bên khóc một bên đem sự tình thêm mắm thêm muối mà nói một lần. Cái gì đợi bao lâu a? tiêu dĩ mặt đánh nàng hai cái cái tát à, nói rất nhiều khó nghe nói, nhưng câu đều là ở chỉ trích phu nhân a, còn có làm vương phủ người đã thương chính mình gì đó. Duy độc chưa nói chính mình thái độ không tốt. Nàng nói thanh âm và tình cảm phong phú, làm luôn luôn tự xưng là hàm dưỡng thực tốt tôn nhã nhạc đều sinh tức giận. Nếu không phải đã nghĩ kỹ rồi biện pháp đối phó nàng, không chừng đêm nay liền phải đèm tiêu dĩ mặt lấy tới sửa chữa một đốn. Nàng người đâu? Tôn nhã nhạc đẻ nặng tức giận hỏi. Đại tiểu thư nói, trời chiều rồi, nói vậy phu nhân đã ngủ. Nàng chính mình ngồi lâu như vậy xe ngửa cũng mệt mỏi, liền về trước sân, ngày mai lại đến cấp phu nhân tỉnh an. Châu bà nói, thật là phản. Tôn nhã nhạc một cái tắt trụp đến trên bàn, đem trên bàn chén trà đều chấn một chút. Nàng sân đèn đuốc sáng trưng, ai không biết nàng còn không có nghỉ ngơi, cái kia tiểu đệ tử cũng dám lấy thiên vãn vì lấy cớ, này rõ ràng là không đem nàng để vào mắt. Thật đúng là cho rằng nịnh bợ tới rồi vân vương ra, liền thật sự có thể xoay người. Thiện nhân này, cũng quá mục vô tôn trưởng. Nương, chúng ta hẳn là hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Tiêu y y liền kêu lên. Hừ. Cùng nàng nương giống nhau thượng không được mặt bàn đổ vật. Đi, cho ta đem nàng kêu lên tới. Tôn nhã nhạc phân phó nói. Phu nhân, đêm nay đưa nàng trở về chính là vương ra bên người kia hai cái thị vệ, hiện tại còn ở trong sân không đi đâu. Châu bà nói. Nương, nếu nàng ngày mai muốn tới cho ngươi thỉnh an, vậy ngươi ngày mai lại thu thập nàng cũng là giống nhau, không cần thiết vì nàng cùng vương ra đối thượng. tiêu y ghề tuyết nói. Nói cũng là. Tôn nhã nhạc thu liếm tức giận. Ngày mai ta đảo phải hảo hảo nhìn xem, nàng hiện tại rốt cuộc biến thành bộ dáng gì. Tiêu dĩ mặt trở lại chính minh sân, tứ phong cùng lâm nhìn tiêu ra hạ nhân đem tiêu dĩ mặt hai cái cái dương dọn đến trong phòng, mới trở về phục mệnh. Tiểu thư, nhị phu nhân sân còn sáng lên đâu, chúng ta không đi thỉnh an, nàng có thể hay không tới tìm tiểu thư phiền tài a? Thu Nguyệt có chút lo lắng nói, đi thỉnh an liền sẽ không bị tìm phiền thoái. Tiêu dĩ mặt hỏi lại, mấy năm nay nàng làm còn thiếu? Dù sao hai bên đều phải xé rách ra mặt, cũng không cần ủy khuất chính mình. Ngồi lâu như vậy xe ngửa cũng mệt mỏi, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thu Nguyệt ngâm lại cũng là, dù sao hiện tại hạ vũ rất lợi hại, nhị phu nhân lại giống như trước kia như vậy khi dễ các nàng cũng không có khả năng, vì thế buông tâm nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt mang theo hai người đi chủ viện tình an, lại bị báo cho tối hôm qua phu nhân chờ nàng trở lại chờ quá muộn, cho nên nghỉ ngơi vãn, hiện tại còn không có lên. Nếu nhị nương còn không có lên, ta đây trong chốc lát lại đến đi. Tiêu dĩ mặt dứt lời, mang theo Nha hoàn ở những người đó không dám tin tưởng mà nhìn chăm chú lần tới đi. chương 157 bó chặt cổ. Nàng thế nhưng liền như vậy đi rồi. Bọn Nha hoàn không biết ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không biết kế tiếp muốn như thế nào làm. Bình thường tới nói, nghe được Nha hoàn nói sau, đều nên là quan tâm chủ mẫu, sau đó ở chỗ này chờ chủ mẫu tỉnh lại, đi thêm bài kiến đi. Nàng này cũng quá không ấn lẽ thường ra bài. Trong phòng, tôn nhã nhạc nghe được nha hoàn nói tiêu dĩ mặt liền như vậy đi rồi, một trưởng chụp ở bên cạnh trên bàn, quả nhiên là cái không giáo dưỡng tiện nha đầu. Phu nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hồng Đăng làm đại nha hoàn nhất được yêu thích một cái, địa vị so chầu bà cao nhiều. Cho rằng đi trở về ta liền trị không được nàng. Tôn nhã nhạc cười lạnh một tiếng, phân phó mặt khác nha hoàn nói, đi, đem cái kia tiện nha đầu cho ta kêu lên tới. Nàng dám trở về, nàng khiến cho nàng lại đi một chuyến. Chỉ là tính toán làm nàng ở trong sân phơi Thái Dương chạm sáng sớm thượng kế hoạch trên non, nàng còn có mặt khác kế hoạch ở phía sau chờ. Chính là đi gọi đến Nha Hoàng trở về nói, Tiêu Dĩ mặt mang theo hai cái Nha Hoàng đi ra ngoài, đã không ở trong phủ, làm nàng mặt sau kế hoạch cũng vô pháp thực thi. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy ra tới, phu nhân có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Ra cửa thời điểm, Thu Nguyệt không yên tâm hỏi. Không quan hệ, ta đã đi qua. Nàng không lên, ta ra cửa đi dạo cũng không có gì. Nếu là lưu tại trong phủ, nàng mới có thể tìm chúng ta phiền thoái. Tiêu dĩ mặt nói, chúng ta đây sau khi trở về đâu? Phu nhân khẳng định sẽ gấp bội trừng phạt tiểu thư. Trở về sự tình, trở về lại nói. Tiêu dĩ mặt cũng không lo lắng, chúng ta đi xem cửa hàng trang hoàng đến như thế nào. Hạ vũ cũng không lo lắng, nếu là tôn nhã nhạc dám đối với tiểu thư làm cái gì, nàng sẽ che ở phía trước. Bọn họ không ngồi tiêu ra xe ngựa. Bằng không hôm nay hành tung đã bị tôn nhã nhạc đã biết. Vương Phi, ra mệnh thuộc hạ hầu hạ. Một cái nam tử vội vàng xe ngựa đi vào các nàng bên người dừng lại. Vương ra như thế nào biết ta sẽ ra phủ. Tiêu dĩ mạc nhận ra người này là lâm phía dưới tiền tin. Cũng coi như là Vương Phủ rất có địa vị thị vệ, có chút kinh ngạc hỏi. Ra nói Vương Phi sẽ không đem tinh lực lãng phí ở tiêu phu nhân trên người. Tất nhiên sẽ ra phủ, làm thuộc hạ ở bên ngoài chờ. Tiền tin đáp, Vương Phi muốn đi đâu? Làm thuộc hạ đưa người đi. Hảo. Nàng mang theo hai cái nha hoàng đi lên, báo địa chỉ sau, tiền tin lái xe mang các nàng đi cửa hàng nơi đó. Trải qua trong khoảng thời gian này trang hoàng, nơi này đã làm cho không sai biệt lắm. Phía trước tiểu điếm cùng mặt sau nhà ở đều đã bố trí hảo, chỉ cần quét tước quét tước liền có thể khai trương. Thu Nguyệt nhìn đến trang hoàng đến như thế chi tốt mặt tiền cửa hàng, cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Tiểu thư đối nàng thật sự thật tốt quá. Chờ ta xuất giá sau ngươi liền có thể ra tới khai cửa hàng. Tiêu dĩ mặt mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi cần phải hảo hảo luyện ngươi chủ nghệ. Tiểu thư, có thể hay không trễ chúng ta? Trong khoảng thời gian này chúng ta đến chuẩn bị ngươi của hồi môn, muốn bội sự tình sẽ có rất nhiều. Thu Nguyệt nói, của hồi môn sự tình không cần các ngươi quản, trong nhà có nhị đường, nàng sẽ chuẩn bị. Tiêu dĩ mặt nói, lấy tôn nhã nhà gái làm mặt mũi công phu tính tình tới nói, nàng không chỉ có sẽ chuẩn bị của hồi môn còn sẽ chuẩn bị làm người chọn không làm lỗi tới. Chẳng qua này sau lưng sẽ như thế nào làm, người ngoài liền không được biết rồi. Nhìn cửa hàng, các nàng đi tắt đi nghe thường cát, mới vừa đi tiến hẻo lánh một chút ngõ nhỏ, một bóng người đột nhiên chui vào trong xe ngựa, đem trong xe ngoài xe người giật nảy mình. Tiêu dĩ mặt cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình cổ đã bị người cấp bóp lấy. chương 158 hổ ly mắt, đều không cho phép ra thành, bằng không ta bóp chết nàng. Người nọ uy hiếm nói, Thu Nguyệt muốn thét chói thai ra tới Thanh em bị sinh sôi dọa trở về. Tiêu Dĩ mặt dùng ánh mắt ý bảo các nàng đừng hoảng hốt, sau đó mới nhìn trước mắt nam tử nói, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Nam tử mang mặt nạ, nhìn không thấy bộ dáng của hắn, bất quá cặp kia hồ ly mắt nhưng thật ra khá xinh đẹp, chính là bên trong sát khí quá nặng. Nam tử còn chưa nói lời nói, bên ngoài liền truyền đến không ít tiếng bước chân. Vương phi, là Ngự Lâm quân." Thiên tin ở bên ngoài nói. "Thoát khỏi bọn họ." Nam tử nói. Ngươi bóc ta, ta như thế nào nói chuyện? Tiêu dĩ mặt hỏi. Nam tử chế trụ cổ tay của nàng, buông ra nàng cổ, cảnh cáo mà nhìn hai cái nha hoàn liếc mắt một cái. Lúc này, xe ngựa đã bị vây quanh. Lớn mật. Vân vương phủ xe ngựa cũng là các ngươi có thể cản. Thiền tin quát lớn nói. Ngự lâm quân người vừa thấy, quả nhiên ở là trên xe ngựa thấy được vân vương phủ tiêu chí, lập tức hành lễ nói, thuộc hạ không biết là vân vương ra xe, thất lễ chỗ còn thỉnh vương ra thứ lỗi. Tiêu dĩ mạt kéo ra bức màn một góc, nói, đại nhân nghĩ sai rồi, vương ra không ở nơi này. Ngự lâm quân nhìn đến tiêu dĩ Mạn, có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là hỏi, tiêu đại tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này. Ra tới đi dạo phố, chuẩn bị đi nghe thường cát. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi không ở trong hoàng cung thủ, đem vương phủ xe ngựa vây quanh là làm gì. Bản quân là ở truy kích tự tiện sông vào hoàng cung kẻ cắp, đuổi tới nơi này liền không có bóng dáng, cho nên mới sẽ vây quanh xe ngựa. Không biết tiêu đại tiểu thư có thể thấy được đến cái gì khả nghi người. Ta ở trong xe ngựa, nơi nào sẽ nhìn thấy cái gì khả nghi người. Tiêu dĩ mặt hơi hơi mỉm cười, tiền tin ở bên ngoài đánh xe, ngươi nhưng thật ra có thể hỏi một chút hắn. Không có gì khả nghi người. Các người đến nơi khác đi trà, không cần chậm trễ vương phi thời gian. Tiền tin trầm giọng nói. Tiền tin là độc cô vân người, không ít người đều biết điểm này, cho nên lời hắn nói, ngự lâm quân sẽ không hoài nghi. Vì thế tránh ra lộ làm xe ngựa qua đi. Đại nhân, nếu Vương gia không ở trong xe ngựa, chúng ta vì sao không lục soát xe ngựa? Một sĩ binh hỏi. Tiền tin là Vân Vương phủ 10 đại thị vệ trí nhất, hắn đều kêu tiêu ra đại tiểu thư Vương Phi, có thể thấy được Vân Vương gia đối nàng để ý chúng ta nếu là mạo phạm nàng, sẽ bị Vân Vương gia trách cứ. Đầu đầu nói, chúng ta lại đi phía trước nhìn xem. Mặt sau thanh âm cũng không lớn, nhưng là tiêu dĩ mặt cũng là có thể tu luyện người, tự nhiên nghe được những lời này. Nam tử cũng đồng dạng nghe được. Xe ngựa xử ra ngõ nhỏ, tiêu dĩ mặt nhìn chầm chầm cặp kia hồ ly đôi mắt nói, Người đã ném xuống, ngươi có thể rời đi. Ngươi chính là độc cô vân vị hôn thê. Nam tử trên giới đánh giá nàng một phen, từ đầu tới đôi nàng liền không có kinh hoàng quá. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi sẽ không. Tiêu dĩ mặt chắc chắn mà nói, động tinh quá lớn, ngươi sẽ không làm như vậy không có lời sự tình. Hắn bị ngự lâm quân mãn thành điều tra, nếu lại làm ra chuyện như vậy, đó là tự tìm tử lộ. Hồ ly mắt nhìn chầm chầm nàng nhìn một lát, cười, xác thật có vài phần thông minh. Người thông minh biết nên làm như thế nào. Dứt lời, hắn thân ảnh đã từ trên xe ngựa biến mất. Tiền tin chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh từ bên người lướt quá, nhìn đến xe ngựa môn mở rộng ra, dừng lại xe ngựa hỏi, Vương Phi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi cũng biết gần nhất có cái gì quan trọng người muốn tới Kinh thành tới. Hôm nay sáng sớm được đến tin tức, mặt khác ba cái quốc gia phái sứ giả tới Kinh. Tham gia thái tử cùng vương gia hôn lễ. Thiên tin đáp, người kia là mặt khác quốc gia người. chương 159 thế nàng làm áo cưới. Không thể xác định. Tiêu dĩ mặt nói, chỉ là cảm thấy hắn nói chuyện ngự khí có điểm kỳ quái, thân phận hẳn là không thấp. Hắn vừa rồi nói chính là độc cô vân vị hôn thề, nếu là buồn quốc người, hẳn là sẽ xưng vương gia mới đúng. Ta sẽ đem chuyện này nói cho vương gia. Thiên tin nói, ân, chúng ta đi thôi. Tiêu dĩ mà không có đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng, cái kia hổ ly mắt thực lực rất mạnh, nàng vẫn là không cần nhúng tay, miễn cho cho chính mình giữ lấy phiền thoái. Bất quá, tại đây tới gần cửa hải cuối năm thời điểm phái sứ giả tới, chỉ sợ kia tam quốc cũng không chỉ là tới chúc mừng đơn giản như vậy. Các nàng đi nghe thường cắt, lần này vẫn như cũ là trưởng quầy tự mình tiếp đái nàng. Ngươi muốn cho nghe thưởng cắt vì ngươi làm áo cưới. Trưởng quầy có chút kinh ngạc nói. Dựa theo phong tục, này áo cưới là muốn tân nương tử chính mình thêu còn trước nay không ai đến bên ngoài tới làm áo cưới, thời gian cấp bách, ta làm không được. Tiêu Dĩ Mạt nói, huống hồ nàng cũng không cái kia tinh lực đi làm những việc này. Vương Gia biết không? nàng sợ độc cô vân trách cứ. Vương Gia sẽ không để ý. Tiêu Dĩ Mạt khẳng định mà nói, không biết nghe thưởng cách nhưng tiếp cái này đơn. Tiếp, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi chế tác nhất tinh mỹ áo cưới. Trường quay cười nói, phía trên mệnh lệnh là mặc kệ Tiêu Dĩ Mạt muốn làm cái gì đều cho nàng làm. Nếu nàng yêu cầu làm áo cưới, bọn họ liền không thể cự tuyệt. Bất quá vẫn là muốn đem tin tức này báo cho Vân Vương phủ mới được. Không cần trưởng quầy chạy kia tranh, trong chốc lát tiền tin sẽ đem tin tức mang cho vương gia. Tiêu Dĩ Mạt dứt lời đứng dậy rời đi, trưởng quầy vẫn luôn đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn. Theo sau các nàng lại đi địa phương khác dạo, mãi cho đến lúc chạm vạng mới hồi phủ. Đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đang đợi tiểu thư dùng bữa tối. Các tiểu thư đều ở, liền kém đại tiểu thư một người. Đại tiểu thư xin theo ta tới. Một cái nha hoàn ở cửa đem nàng ngăn lại. Tiêu Dĩ mạt muốn mày, bọn họ sẽ chờ nàng ăn cơm. Xem ra đây là tôn nhã nhạc sau chiều. Tiểu thư, Thu Nguyệt lo lắng mà nhìn Tiêu Dĩ Mặc. Các nàng dạo đến lúc này mới trở về, lão gia phu nhân khẳng định sẽ trách phạt nàng. Đi thôi, không thể làm cha cùng nhị nương đợi lâu. Tiêu Dĩ Mặc đi theo nha hoàn đi tôn nhã nhạc sân, một tới gần liền nghe được bên trong truyền đến cười vui thanh. Quả nhiên là hòa thuận vui vẻ một nhà. Tiêu dĩ mặt vì nguyên thân cảm thấy bi ai, tiêu dịch chưa từng có đối nàng cười quá, đối nàng vẫn luôn là giống chính mình trọng sinh ngày ấy như vậy đánh chửi. Cho dù là những cái đó thứ tử thứ nữ, đều so nguyên thân quá hảo. Tiêu y hề Liên đang ở cười, nhìn đến xuất hiện ở cửa tiêu dĩ mạn châm chọc nói, đại tỷ ngươi như thế nào mới trở về, chúng ta chờ ngươi chờ bụng đều đói bẹp. Trong phòng cười vui thanh lập tức ngừng lại. Tiêu dịch nhìn đến tiêu dĩ mạn quát lớn nói, ngươi lại đi nơi nào. Đại hôn buông xuống. Ngươi không ở trong phòng theo áo cưới, còn đi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện, muốn đem tiêu ra cùng vương phủ mặt đều ném con sao. Ta đi nghe thường cắt. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói. Đi nghe thường cắt yêu cầu đi một ngày. Theo áo cưới yêu cầu thương thảo chi tiết quá nhiều, bất chi bất giác liền đã chế thế này. Đại tỷ ngươi làm nghe thường cắt cho ngươi theo áo cưới. Tiêu y ghi liên Tiêu lên, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nay có cái gì cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn. Ta sẽ không... Chẳng lẽ làm ta ăn mặc bình thường quần áo xuất giá? Chuyện này ta cùng vương gia nói qua, vương gia cũng đồng ý, không nhọc tứ muội nhọc lòng. Tiêu dĩ mặt nói xong liếc tiêu y thì tuyết liếc mắt một cái. Tiêu y thì tuyết thời gian cùng chính mình không sai biệt lắm, nàng áo cưới cũng vô pháp chính mình theo ra tới, đến lúc đó còn không phải muốn tìm người làm. Chẳng qua chính mình là công khai, nàng là ngầm tìm người tới thôi. Trước 160 Nhị Nương Nhắc tới độc cô vân tên, tiêu dịch trên mặt tức giận thu liễm một ít. Bất quá kia sắc mặt như cũ khó coi. Bốn tháng không thấy, hiện tại rốt cuộc nhìn đến dĩ mặt. Tôn nhã nhạc cười chiều tiêu dĩ mặt vẫy vây tay, lại đây làm mẫu thân nhìn xem, ngươi này bốn tháng nhưng có trưởng cao một chút. Ngươi đều hồi phủ lâu như vậy, còn không có gặp qua nàng sao. Tiêu dịch hỏi. Hôm qua buổi tối mới đưa nàng tiếp trở về, hôm nay còn không có nhìn thấy. Tôn nhã nhạc mỉm cười giải thích, chính là này lại làm tiêu dịch càng thêm tức giận. Thân là con cái, vì sao không hướng chủ mẫu thình an Người giáo dương đâu? Tiêu dịch gian dậy. Tiêu dĩ mạt ngẩn đầu hắn liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt mà nói, ta giờ thìn thời điểm tới nhị nương sân, nha hoàng nói nhị nương còn không có lên, nữ nhi nhị áo cưới sự tình không phải là nhỏ, nếu là đến lúc đó không có áo cưới, làm vân vương ra sinh khí liền không hảo, vì thế liền đi trước nghe thường các Giờ thìn còn không có rời giường. Khả năng sao? Tiêu dịch vừa nghe liền biết là tôn nhã nhạc tưởng đắn đo nàng, lại bị nàng đào tẩu. Bất quá nàng dọn ra áo cưới cùng độc cô Vân, bọn họ liền không thể mượn chuyện này tới làm yêu. Cái gì nhị nương, ngươi như thế nào xưng hô mẫu thân ngươi? Tiêu dịch một phách cái bản, khí thế như cũ như vậy cường. Nhị nương là cha cái thứ hai thế tử, tiêu nhị nương có cái gì không đúng? Tiêu dĩ mà hỏi lại, chúng ta ở nghe thường các đã dùng qua cơm tối, cha mẹ các ngươi trầm dùng, nữ nhi đi về trước. Dứt lời, không đợi bọn họ trả lời, nàng hành lễ, xoay người liền đi. Cha. Ngươi xem nàng đây là cái gì thái độ? Tiêu y ghi liên chỉ vào nàng bóng dáng kêu lên. Nàng chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tiêu dịch bị tiêu dĩ mặt thái độ tức giận đến cắn răng, nhưng là lại không thể giống như trước như vậy tùy ý đánh chửi, trong lòng càng khí. Tôn nhã nhạc còn nghĩ tiêu dịch có thể hảo hảo trừng phạt tiêu dĩ mạt một phen, không nghĩ tới tiêu dĩ mạt dọn ra áo cưới sự tình, khinh phiêu phiêu liền đem chuyện này bắt qua. Thấy hôm nay thu không đến muốn hiệu quả, nàng thông minh mà không hề nắm chuyện này nói. Nếu nàng đã dùng qua cơm tối, chúng ta liền chính mình ăn đi. Thấy tiêu dịch không có phản đối, đối hồng đằng phân phó nói, chuyển thiện đi. Tiêu dĩ mặt từ nhã huyện ra tới, nghe được phía sau lại chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, ánh mắt hơi trầm xuống, khỏe môi rắc một mặt nhàn nhạt, nhạt châm trọng, Không nói một ngữ, lại làm người cảm giác được nàng phát ra bi thương cùng đồng tình. Bi thương là nguyên thân, đồng tình là đối nguyên thân. Tiểu thư, ngươi đừng khổ sở, thu nguyệt cho ngươi làm ăn ngon. Thu nguyệt ra đuổi nói, ta không khổ sở. Chính là bụng có điểm đói. Tiêu dĩ Mạt thu hồi những cái đó cảm xúc, ngươi nói làm tốt ăn, nếu là không thể ăn, ngươi liền chính mình toàn bộ ăn luôn đi. Không thành vấn đề. Thu Nguyệt cười hì hì đồng ý, kết quả trở về chủ tớ tam tài trận tròn mắt. Bọn họ chủ địa phương căn bản không có phòng bếp, hơn nữa cũng không có đồ ăn mệ dầu mối. Thu Nguyệt khó xử mà nhìn tiêu dĩ Mạt, tiểu thương, không bột đấu gột nên hổ, chúng ta đây là vô mệ vô bếp à. Hơn nữa tiêu dĩ mặt vừa rồi ở nơi đó nói các nàng đã dùng qua cơm tối, cũng không thể đi phòng bếp lớn lấy bữa tối. Hiện tại muốn ăn cái gì? Tiểu thư, nô tỳ đi bên ngoài mua một ít ăn chín trở về đi. Hạ vũ nói. Cũng chỉ có thể như thế. Người cẩn thận một chút. Hạ vũ thực lực rất mạnh, một mình đi ra ngoài cũng không thành vấn đề. Thực mau nàng liền lấy lòng đồ ăn trở về, ba người tạm chấp nhận ăn, xem như ứng phó rồi trầu này. Ăn cơm chiều, tiêu dĩ mặt một tay chống cằm lẩm bầm nói, chúng ta đến tưởng cái lý do, ở chỗ này lộng cái phòng bếp mới được. Bằng không thu nguyệt không cơ hội học trung nghệ. chương 161 sự ra khác thường tất có yêu. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt liền hướng đi tôn nhã nhạc thỉnh an. Tôn nhã nhạc trong lòng đối nàng hận không được, mặt ngoài lại vẫn là một bộ từ ái bộ dáng. Nhị nương, ta tưởng ở ta trong viện lộng một cái phòng bếp nhỏ. Tiêu dĩ mặt trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu, này hôn kỳ gần, vương ra nói ta thân thể qua kém. Làm ta chính mình dùng phòng bếp nhỏ bổ bổ thân mình. Tôn nhã nhạc cự tuyệt nói đã bị như vậy đổ trở về. Vương gia lên tiếng, nàng còn có thể không đồng ý. Ngươi này thân mình sắc thật quá gầy, bổ một bổ cũng hảo. Ta một lát liền làm người cho ngươi lộng một cái phòng bếp nhỏ. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc nàng đáp ứng đến như thế sảng khoái, nàng còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lươi mới được. Rời đi nhã chuyển sau, Thu Nguyệt Hồ nghi mà nói, tiểu thư bọn họ gần nhất như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Tôn nhã nhạc liền không nói, liền tiêu y đi hay liền đều không hề tới khi dễ nàng, này cũng quá kỳ quái. Sự gia khác thường tất có yêu a, sắt thật rất khác thường. Tiêu dĩ mặt nói, mặc kệ các nàng muốn làm cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Huống hồ nàng cũng có tội. Tiêu y thì tuyết phải gả cho thái tử, còn chỉ có một nhiều tháng thời gian, của hồi môn gì đó liền đủ nàng đau đầu. Rốt cuộc tiêu gia không phải hòa gia, không như vậy thâm hậu nội tình. Những việc này chuẩn bị lên vẫn là muốn phí một ít tinh lực. Lại còn có muốn bên ngoài thượng cho chính mình chuẩn bị làm bộ đâu, nàng mặt sau hẳn là không có thời gian tìm chính mình thiền thoái. Bất quá tiêu y hề liên như vậy khắc thường, xem ra là lại nghĩ đến cái gì phương pháp tới đối phó chính mình. Thượng một lần như vậy khắc thường, vẫn là ở đi cung yến trên đường đâu. Không biết lúc này đây sẽ là sự tình gì. Hạ vũ có chút lo lắng, tôn nhã nhạc không phải tiêu y hề tuyết, tất nhiên là nàng có cái gì hảo biện pháp. Mới có thể làm tiêu y y liên như vậy nghe lời Tiêu dĩ mặt cũng không để ý Ngày này vẫn là ở tu luyện cùng giáo thu nguyệt nấu ăn chung vật qua Nàng tin tưởng Tiêu y y liên phải đối phó chính mình nói Hẳn là nhanh Nàng còn có hai mươi mấy thiên liền xuất giá Nàng khẳng định sẽ ở chính mình xuất giá phía trước độc thủ Bằng không tay nàng liền rỗi không đến vương phủ đi Gió hêm sóng lặng qua một ngày Sáng sớm ngày thứ hai tiêu dĩ mặt đã bị trong cung tới người chuyển tiến cung Đối với hoàng cung Tiêu dĩ mạt không có gì hảo cảm. Nàng cho rằng không phải hoàng hậu chính là thái hậu tìm chính mình, không nghĩ tới kêu công công lại đem nàng mang đi ngự thư phòng. Nàng long có nghi hoặc, bất quá vẫn là quy quy củ củ hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng. Tiêu dĩ mạt ngươi cũng biết chấm vì sao triệu ngươi tiến cung. Độc cô hồng hỏi. Thần nữ không biết. Tiêu dĩ mặt rũ đầu đáp. Nghe nói ngươi hôm qua đi nghe thường các, làm nghe thường các nhân vi ngươi làm áo cưới. Độc cô hồng thanh âm nghe không tiền đổ giận. Đúng vậy. Ngươi không muốn theo chế áo cưới, cũng dù sao cũng phải vì vương đệ làm điểm cái gì. Tây lăng bên kia xuất hiện một mặt dược liệu, đối vương đệ bệnh tình cực kỳ hữu dụng, chấm khiến cho ngươi dẫn người qua bên kia đem dược liệu mang về tới. Độc cô Hồng nói, không cần ngươi động thủ, chấm sẽ phái cũng đủ nhân thủ đi làm. Ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được. Tây lăng lấy thuốc. Làm chính mình cái này phế vật. Tiêu dĩ mặt những mày, độc cô Hồng như thế nào sẽ khởi như vậy tâm tư. Nghe nói Tây lăng là ly kinh thành gần nhất. Lớn nhất núi non, bên trong có không ít mánh thú, có không ít quý hiếm dược liệu, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá xem độc cô hồng ngữ khí, chuyện này đã thành kết cục đã định, nàng cũng muốn đi Tây Lăng nhìn xem, vì thế liền ứng hạ. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, ngươi cũng không cần thu thập, trực tiếp đi theo ngự lâm quân đi thôi. Độc cô hồng bàn tay vung lên, khiến cho nàng nít người, liền tiêu ra đều không cho nàng trở về. Như thế vội vàng, nói trong đó không thành vấn đề, nàng đều không tin. Chương 162 xuất phát Tây Lăng Sơn, ra ngự thư phòng, canh giữ ở bên ngoài một cái công công cung kính mà hành lễ, nói, tiêu đại tiểu thư, nô tải đưa ngươi qua đi. Làm phiên công công, tiêu dĩ mặt khẽ gật đầu, đi theo công công hướng bên ngoài đi đến. Rời đi ngự thư phòng sau, nàng mới hỏi nói, công công, không biết hoàng thượng hôm nay đều thấy ai. Công công minh bạch nàng ý tứ, túi người đáp, lâm chiều sau, vài vị đại nhân cùng hoàng thượng thương nghị quá sự tình. Tôn thượng thư so khác đại nhân ở lâu một lát. Tôn thượng thư, còn không phải là tôn nhã nhạc phụ thân sao. Nàng liên nói lấy tôn nhã nhạc tính tình không có khả năng sẽ mặc kệ chính mình mặc kệ, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng. Như vậy xem ra, này tây lăng một hàng chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy. Khó trách tiêu ý y liên này hai ngày cũng chưa tới tìm chính mình phiền thoái, xem ra là đã sớm biết. Hạ vũ cùng thu nguyệt đều ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới, chạy nhanh đón nhận đi, tiểu thư. Hoàng thượng mệnh ta đi Tây Lăng vì vân vương ra lấy một mặt dược liệu, hạ vũ đi theo ta đi, thu nguyệt người hồi. Người đi vương phủ, tìm một dịp tập viết. Nàng sợ tôn nhã nhạc các nàng thừa dịp nàng không ở tìm thu nguyệt phiền thoái, vẫn là đi vương phủ an toàn một ít. Nàng tin tưởng độc cô vân điểm này vội vẫn là sẽ giúp nàng. Muốn đi Tây Lăng đội ngũ đã ở hai đạo cửa cung ngoại tập kết hảo, bốn mươi mấy cá nhân, đều là một người một con ngựa, mặt khác còn có hai con ngựa, vừa thấy chính là vì nàng chuẩn bị. Tiêu đại tiểu thư. Còn có hai mươi mấy thiên chính là người cùng vương gia hôn kỳ, chúng ta này một hàng thời gian tương đối khẩn trương, cho nên muốn ủy khuất người theo chúng ta cưới ngựa. Cầm đầu nam tử nói. Người là ai? Mặt tướng đeo đao thị vệ tôn chính. Nam tử trả lời nói. Tôn thượng thư người trong phủ. Đúng vậy tôn chính không có làng tránh, tôn người nhà chưa từng có đem nàng cái này tiêu đại tiểu thư để vào mắt quá. Này mã, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể cưỡi ngựa, không thể ngồi xe ngựa. Đây là hoàng thượng phân phó. Tiêu đại tiểu thư cũng tưởng sớm một chút vì vương gia thu hồi dược liệu đi. Tôn chính thái độ thực kiên quyết. Theo hắn biết, tiêu dĩ mặt cũng không có cưới qua ngựa, này hai con ngựa đều là liệt mã, nếu nàng bởi vì cái này xảy ra chuyện gì, cũng phải không đến bọn họ trên đầu. Ta là tưởng nói, này mã rất không tồi. Tiêu dĩ mặt rất quá dây cương, dẫm lên bàn đạp phi thân lên ngựa, động tác lưu sướng tiêu sái, một chút nhìn không ra nàng sẽ không cưới ngựa. Hạ vũ thượng mặt khác một con ngựa. Nàng tuy rằng không có tiêu dĩ mặt như vậy lưu sướng, nhưng là vẫn là ở trên ngựa ổn định vững chắc mà ngồi, không có bị ném xuống tới. Tôn hộ vệ, chúng ta đi thôi. Tiêu dĩ mặt dây cưng vung, con ngựa lập tức chiều nhất bên ngoài cửa cung bay nhanh mà đi. Tôn con mắt hiện lên nghi hoặc, này tiêu dĩ mặt khi nào sẽ cưới ngựa. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là mang theo người đổi theo. Cái này tiêu dĩ mặt gần nhất kiêu ngạo thật sự, biểu mội tiêu y đi liền cùng hắn khóc lóc kể lể rất nhiều lần, lần này đi ra ngoài. Hắn nhất định phải đem nàng tránh mạng lưu tại bên ngoài, không có độc cô vân che chở, xem nàng còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Ở Tiêu Dĩ mặt ra khỏi thành thời điểm, độc cô vân được đến tin tức, trên người hơi thở dần dần biến lãnh. Nghe nói nàng liền phản kháng một chút đều không có liền thuận theo hoàng đế an bài, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hôn kỳ liền phải tới rồi, chúng ta đi ngoài thành biệt viện dưỡng dưỡng thân thể. Muốn đại hôn, vẫn là muốn hảo một chút thân thể mới được. Thuộc hạ này liền đi an bài. Lâm nói xong rồi đi bước chân so dĩ vãng đều phải dồn dập. Tiêu Dĩ mặt đoàn người vẫn luôn chạy nửa ngày mới tìm cái trấn nhỏ đặt chân ăn cơm trưa, chủ tớ hai người ngồi một bàn, những người khác đều tự tìm địa phương ngồi. Chương 163 giết các nàng. Hạ Vũ nhìn tiểu nhị thượng đồ ăn, bốn đồ ăn một canh, không tính rất kém cỏi. Bất quá hai người cũng không có ăn, Hạ Vũ đi ra ngoài dạo qua một vòng, mang theo chút lương khô trở về. Tiểu Thương, nơi này không có thứ tốt, chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Hạ Vũ đem lương khô đưa cho tiêu dĩ mạt. Có thể ăn là được. Tiêu dĩ mạt cũng không bắt bẻ, tiếp nhận lương khô cùng thủy, tùy tiện ăn một ít. Tiêu đại tiểu thư, ngươi vì sao không uống rượu tứ đồ vật? Tôn chính hỏi. Ra cửa bên ngoài, tiểu tâm cho thỏa đáng. Tiêu dĩ mạt nhàn nhạt mà nói, ta không ra quá môn, đối bên ngoài đồ vật đều không yên tâm. Tôn hộ vệ các ngươi nhưng đủ. Nếu là không đủ nói, chúng ta này một bàn đồ ăn cũng chưa ăn qua, không bằng các ngươi cầm đi ăn đi, cũng đỡ phải lãng phí. Tôn chính trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, chúng ta đồ ăn cũng đủ, không cần của ngươi. Tiêu dĩ mặt cười cười, cũng không nói thêm nữa. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người lại lần nữa xuất phát, ở trời tối phía trước chạy tới một cái tiểu thành thị, tìm gian khách điếm chủ hạ. Tiểu thư, này tôn đang muốn giết chúng ta. Hạ vũ đánh thủy cấp tiêu dĩ mặt rửa mặt. Đây là rõ ràng sự tình. Tiêu dĩ mặt tiếp nhận khăn lông xoa xoa mặt, từ chúng ta bước ra kinh thành địa giới bắt đầu. Bọn họ liền không nghĩ tới làm chúng ta trở về. Bất quá bọn họ cũng quá nóng nổi một chút, mới ra tới nửa ngày liền muốn độc thủ. Chúng ta đây mặt sau đều phải ăn lương khô sao. Hạ Vũ hỏi. Nàng đảo không sao cả, chính là này liền khổ tiểu thư. Không cần, hôm nay không thành công, phía sau bọn họ sẽ không lại an bài hạ độc. Tiểu dĩ mặt nói. Nếu không biết các nàng khi nào sẽ ăn lương khô, bọn họ liền sẽ không lại lãng phí độc dược. Dù sao tới rồi Tây Lăng bọn họ có rất nhiều cơ hội độc thủ. Bất quá, nàng không tính toán cho bọn hắn cơ hội. Ban ngày lên đường, ban đêm ngủ lại, có một đêm bởi vì khoảng cách tính ra sai lầm, bọn họ không có đuổi kịp thành trấn, ở một mảnh rừng cây nhỏ hạ trại. Tôn chính cho rằng tiêu dĩ mà sẽ không thích hứng, không nghĩ tới nàng cái gì cũng chưa nói, cùng hạ vũ ăn lương khô sau, tìm cây đại thụ, lấy ra một trường thật dày thảm lông, cùng hạ vũ rửa lưng vào đại thụ ngủ đi. Nàng thế nhưng trước tiên chuẩn bị thảm lông. Tôn chính lông mày đều ninh ở bên nhau. Này tiêu dĩ mặt có thể sử dụng nhẫn không gian, chẳng lẽ nàng đã có thể tu luyện? Hơn nữa nàng như thế nào sẽ trước tiên chuẩn bị thảm lông, còn có đã nhiều ngày tắm rửa quần áo? Chẳng lẽ nàng sớm có chuẩn bị? Tiêu dĩ mặt căn bản không thèm để ý tôn chính nghĩ như thế nào, dù sao lần này ra tới, nàng cũng đồng dạng không tính toán làm hắn tồn tại trở về. Nàng có thể tu luyện sự tình, hắn biết cùng không biết không có gì khác biệt. Đến nỗi những cái đó tắm rửa quần áo, nay chỉ là nàng hiện tại thói quen. Nàng liên thích đem chính mình phải dùng đồ vật tùy thân mang theo. Như vậy xuất hiện lâm thời trạng huống, nàng cũng có thể ứng phó. Các nàng đã ly kinh ba ngày, dựa theo tốc độ này, ngày mai chạm vạng hẳn là là có thể đến Tây Lăng dưới chân núi. Đến lúc đó nàng muốn trước đem những người này giải quyết, sau đó ở Tây Lăng trong núi hảo hảo đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được giã thú, rèn luyện một phen, củng cố nàng phía trước tăng trưởng quá nhanh tu vi. Nàng cũng không nghĩ trở thành chỉ biết tu luyện mà không có thực chiến kinh nghiệm người. Từ ghen đi vào rừng cây nhỏ thời điểm, nhìn đến cái thảm lông nghỉ ngơi tiêu dĩ mạn không tiếng động cười. Nàng quả nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn tùy ý tìm căn thân cây nằm xuống, ở chỗ này hắn có thể nhìn đến bên kia người, bọn họ lại không dễ dàng phát hiện hắn. Ngày thứ hai chẳng vạng, đoàn người rốt cuộc tới rồi tây lăng dưới chân núi. Tiêu dĩ mạc nhìn từng tòa cao ngất trong mây ngọn núi, trong lòng có chút nho nhỏ chờ mong. chương 164 vào núi. Đời trước nàng vô pháp điều động linh lực. Bên người lại có bảo hộ người, cho nên chưa từng có chiến đấu quá. Mặt sau ở huyết chi cảnh bị huyết dung huấn luyện, kia chỉ là rèn luyện nàng linh hồn phản ứng trình độ, cũng không tính chiến đấu chân chính. Không biết chân chính chiến đấu lên, nàng sẽ là cái gì trạng thái. Liên dung bên người những người này thử xem hảo. Tiêu đại tiểu thư, hôm nay sắp trời đã tối, chúng ta vẫn là ở dưới chân núi hạ chạy đi. Tôn chính nói, hắn tuy rằng tưởng sớm một chút giải quyết tiêu dĩ mạt hảo trở về báo cáo kết quả công tác nhưng là tây lăng trong núi manh thu đông đảo, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Tiêu dĩ mặt đã biết này, bốn mươi mấy người cũng không tất cả mọi người là tôn ra người, vì bảo đảm không dẫn họa thượng thân, bọn họ cần phải có nhân chứng minh tiêu dĩ mặt chết là manh thu việc làm, mà những người này không thể là bọn họ người, bằng không qua chưa nói phục lực. Không phải tôn ra người, nhưng cũng không phải hướng về tiêu dĩ mặt hoặc là độc cô vân. Bọn họ những người này từ gần nhất liền biết này một hàng mục đích, Cho nên này dọc theo đường đi cũng coi như là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng cảm giác được một đạo sắc ý, không phải từ tôn chính bên kia chuyển đến, mà là từ mặt khác một đống người chuyển đến. Bàng quan người cũng muốn giết chính mình. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, phía trước nàng còn có chút do dự, hiện tại trong lòng không có bất luận cái gì do dự. Nếu nguy hiểm, vậy ngày mai lại vào núi đi. Nàng đối tôn chính nói, Hoàng thượng chỉ là nói có một mặt dược liệu, không biết là cái gì dược liệu. Người nói cho ta, miễn cho ta hai mắt một bôi đen, Tôn đang do dự một chút, từ trước ngực lấy ra một chân họa, đưa cho tiêu dĩ mặt. Tiêu dĩ mặt vừa thấy mặt trên họa dược liệu, đáy mắt hiện lên một mặt vui sướng. Tây lăng thật sự có loại này dược liệu. Nàng thần sắc nhàn nhạt mà đem họa còn cấp tôn chính, phản phất cũng không có nhận ra họa thượng dược liệu. Đúng vậy tôn chính nói, đây là chúng ta tôn ra phía trước hoa rất lớn tinh lực mới tìm kiếm đến. Bất quá lúc ấy nhân thủ không đủ, chỉ có thể tạm thời lưu lại nơi này không nghĩ tới sau khi trở về vừa lúc nghe được ngự ý ý nhắc tới cái này, nói là có thể trị liệu vương ra bệnh. Vì thế mới có hôm nay này một hàng. Tiêu dĩ mặt khẽ gật đầu, phảng phất là tin hắn nói. Hạ vũ có chút tò mò kia hỏa thượng dược liệu vì sao sẽ làm tiêu dĩ mặt có như vậy phản ứng, nhưng là nàng cái gì cũng chưa hỏi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thiên tờ mở sáng thời điểm, tôn chính liền thúc giục nhích người. Tiêu dĩ mặt nhìn xem tôn đang cùng hắn phía sau người. Lại nhìn xem mặt khác mấy cái cô ý vô tình ghé vào cùng nhau người, trong lòng dắt một tia trào phúng. Đều cho rằng chính mình là thợ săn, lại không biết bất quá là người khác trong mắt con mồi mà thôi. Đường núi không dễ đi, bọn họ tốc độ chậm lại, bò nửa ngày cũng bất quá mới bỏ qua một cái đỉnh núi. Đây là lang dấu chân. Một cái am hiểu điều tra người ngồi xổm trên mặt đất điều tra một phen sau, trở về nói. Lúc này mới vào núi, thế nhưng liền có bầy sói. Có người hô nhỏ. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa dự đoán đến tình huống như vậy. Nơi này không phải bầy sói nơi tụ cư, chúng nó hẳn là từ nơi này đi ngang qua. Tôn đối diện Tây Lăng có chút hiểu biết, nói. Lúc này tiêu dĩ mặt cũng từ trên ngựa xuống dưới, trên mặt đất rút mấy viên cỏ dại, tùy tay ném cho hạ vũ, làm nàng thu hồi tới. Tiếp theo nửa ngày thời gian, tiêu dĩ mặt thường thường sẽ xuống ngựa rút thảo, đều không phải cái gì đặc bị cỏ dại. Tôn chính bọn họ nhìn không ra nàng muốn làm cái gì, chỉ đương nàng đối cái gì cũng tò mò, lộng chơi. Lúc chẳng vạng, bọn họ tìm cái tranh gió đáy vực nghỉ ngơi, tiêu dĩ mà tan điểm hạ vũ cấp lương khô, móc ra chính mình công cụ ở một bên mân mê khởi ban ngày rút cỏ dại tới. Trước 165 lang tới, tôn chính bọn họ cũng không biết nàng đang làm cái gì, bất quá nhìn đến nàng thuần thuộc đùa nghịch dự liệu, trong lòng đều nổi lên một tiêu nghi hoặc. Nàng bộ dáng không giống như là tay mơ a, nàng khi nào đối dược liệu như vậy quen thuộc. Đầu, này tiêu đại tiểu thư cùng trong lời đồn không giống nhau a. Một sĩ binh ngồi ở tôn chính bản thân biên, nhìn tiêu dĩ mặt bóng dáng, nhỏ giọng mà nói sắp thật có chút kỳ quái Tôn chính hít mắt, hắn từ hai cái biểu mội trong miệng nghe được tiêu dĩ mặt cùng trước mắt người này khác biệt rất lớn Căn bản là không phải cùng cá nhân Chính là hắn đã từng ở tiêu phủ gặp qua nàng, đặc biệt là má trái thượng kia khối đống đỏ Căn bản chính là giống nhau như lúc, nàng lại là trực tiếp từ tiêu ra ra tới, không có khả năng làm bộ Cho nên, nàng khẳng định là tiêu dĩ mặt, hoặc là trước kia nghe đồn là giả hoặc là chính là nàng đột nhiên thay đổi. Mặc kệ là nào một loại, đều thuyết minh nữ nhân này không đơn giản, càng thêm không thể để lại. Các ngươi đi xem, phu cận có hay không cái gì manh thú. Có lời nói liền mang lại đây. Chúng ta đêm nay liền động thủ. Hắn đôi bên người người phân phó nói. Trực giác nói cho hắn, đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút xuống tay tương đối hảo. Là, đầu. Có hai người đứng lên, nói chính mình muốn đi phương tiện một chút, sau đó liền đi rồi. Mặt khác có hai người nghe nói muốn đi phương tiện, cũng ổn nào muốn cùng đi. Tiêu dĩ mạt liếc liếc mắt một cái những người đó bóng dáng, sau đó tiếp tục buôn bán trong tay dược liệu. Bọn họ không phải muốn đi tìm tìm manh thú sao. Trong chốc lát bọn họ là có thể nhìn đến rất nhiều manh thú. Hạ vũ cũng nghe tới rồi tôn chính bọn họ nói chuyện. Bọn họ tự cho là rất cẩn thận, lại không biết nàng cùng tiểu thư thính giác rất mạnh, điểm này khoảng cách căn bản không tính khoảng cách. Những người đó đi thật lâu cũng chưa trở về. Đại gia tửa hồ đều lựa chọn tính quên đi bọn họ. Tiêu dĩ mặt đem cỏ dại buôn bán hảo sau, liền cùng hạ vũ nghỉ ngơi đi. Sau nửa đêm, bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, tiêu dĩ mặt cảm giác trên mặt có chút lạnh lạnh, trấn mắt tiếp được một mảnh bông tuyết. Như vậy lãnh mùa đông, những người này không có chống lạnh quần áo, lại không có một người kêu lánh. Nếu làm tôn ra biết lần này sẽ tổn thất nhiều như vậy tu sĩ, không biết có thể hay không hối hận làm chuyện này. Nga ô! Một tiếng sói chu làm tất cả mọi người tỉnh lại. Tôn Chính theo bản năng mà hướng Tiêu Dĩ Mạt phương hướng nhìn lại. Không có kinh hoàng thất thố, không có khóc lóc thảm thiết, nàng liền như vậy đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, xung quanh hết thể phảng phất đều cùng nàng không có quan hệ. Tuyết Trung có gia nhân, di thế mà độc lập. Tôn Chính trong đầu đột nhiên liền toát ra như vậy câu. Đầu, là sói chu. Hơn nữa nghe thanh âm càng ngày càng gần, chúng ta muốn hay không triệt? Có người hỏi. Tiêu đại tiểu thư, ngươi xem. Tôn Chính trưng cầu Tiêu Dĩ Mạt ý kiến. Lang tới. Các ngươi làm ngự lâm quân, phụ mệnh bảo hộ tiểu thư nhà ta, tự nhiên là các ngươi đi đem lang giết chết. Chúng ta không có sức chiến đấu, đi theo các ngươi chỉ biết liên lụy các ngươi. Hạ Vũ nói, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, các ngươi đi đem kia chỉ lang giết. Này! Bên ngoài cây cối quá nhiều, bất lợi với sát lang. Không bằng ta làm người hộ tống các ngươi rời đi, chờ lang giết chết sau các ngươi lại trở về. Tôn chính thử thăm dò nói, này sao được? Vạn nhất chúng ta ở trong rừng cây lại gặp mặt khác manh thú làm sao bây giờ? Đường núi khó đi, bị thương tiểu thư nhà ta, xem ngươi làm sao bây giờ?" Hạ Vũ Cự tuyệt hắn đề nghị. "Chính là chúng ta nếu như đi trong rừng cây, càng không dễ giết lang. Các ngươi hướng tiếng sói chu trái ngược hướng đi, sẽ không gặp được lang." Tôn Chính nói, thấy Tiêu Dĩ Mặt còn ở do dự, hắn còn nói thêm, "Lang lập tức liền phải tới, lúc này không đi, trong chốc lát càng thêm nguy hiểm." Chương 166 Ai thiết kế ai, một Tiêu dĩ mặt biểu tình có điều bưng lỏng. Lúc này tiếng sói chu càng ngày càng gần, hạ vũ một bộ bị dọa đến bộ dáng, nói, tiểu thư, kia chỉ lang giống như thật sự ở hướng chúng ta nơi này tới, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Thấy chính mình nha hoàn đều nói như vậy, tiêu dĩ mặt mới đồng ý, dùng thủy dập tắt trước mặt đống lửa, ở vai người dưới sự bảo vệ rời đi đáy vực. Nhìn tiêu dĩ mặt rời đi, từ mặt khác một bên xuyến ra tới hai người, đúng là phía trước đi phương tiện người. Vừa rồi sói chu chính là trong đó một người bắt trước, đầu, đều thu phục bên kia có tam đầu lang. Trong đó một người nói, tiêu dĩ mạt bị lang cắn chết, này liền trách không được chúng ta. Tôn chính cười lạnh một tiếng, đi, các người mang vài người đi theo, tùy cơ ứng biến. Tiêu dĩ mạt muốn chết, những cái đó bảo hộ người tự nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Hắn không quan tâm những người đó chết sống, nhưng là hắn cần phải có người làm chứng. Những người đó còn không co theo tiếng. Liền nghe được phía trước trong rừng cây chuyển ra sột sột soạt soạt thanh âm. Ai? Tôn chính quá lớn, đi xem. Hai cái binh lính qua đi, mới vừa đi đến một nửa, liền nhìn đến trong rừng cây ra tới từng đôi xanh mượt đôi mắt. Là bầy sói. Vừa mới quá khứ hai người chạy nhanh chạy trở về, bị đột nhiên xuất hiện bầy sói dọa kẻ ra quần. Bọn họ là tu sĩ không sai, đối mặt mấy con lang tự nhiên có thể thành thạo, nhưng là đối mặt nhiều như vậy bầy sói, bọn họ hai người không có tin tưởng. Sợ cái gì sợ? còn không phải là mấy chục chỉ là sao. Tiền đồ. Tôn chính một chân đá vào một người trên ngông. trừ bỏ cùng tiêu dĩ mặt cùng nhau rời đi người, các nàng còn có 40 người tả hữu, một người đối phó hai thất làng, cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Đột nhiên, một tiếng tiếng thét trói tai từ phía sau chuyển đến, ta không thể sử dụng linh lực. Trong thanh âm mang theo sợ hãi. Ở bầy sói vờn quanh dưới tình huống không thể sử dụng linh lực, ai đều biết này ý nghĩa cái gì. Tiếp theo một người khác cũng kêu lên. Ta, ta cũng không thể sử dụng linh lực, như thế nào sẽ? Ta cũng không thể. Tôn chính cảm thấy sự tình không đúng, điều động linh lực, hoảng sợ phát hiện, chính mình trong cơ thể linh lực cũng như nước lặng giống nhau, căn bản sử dụng không được, cũng nhịn không được kêu lên, đây là có chuyện gì? Vì cái gì linh lực không thể dùng? Đầu, chúng ta hẳn là bị người hạ độc. Có người phản ứng mau, đoán được nguyên nhân. Là ai hạ độc? Chẳng lẽ là trưởng công chúa người? Bọn họ cùng chúng ta giống nhau chỉ là muốn giết tiêu dĩ mặt, hẳn là không phải bọn họ. Nên không phải là tiêu dĩ mặt đi. Nàng ban ngày buổi tối đều ở lộng những cái đó cỏ dại. Cỏ dại. Giờ phút này bọn họ ai cũng không cảm thấy, nàng làm cho là cỏ dại. Bọn họ đều không thể sử dụng linh lực, mà bầy sói ở một chút một chút tới gần. Bọn họ tự hồ thấy được tử thần ở hướng bọn họ vây tay. Tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đi theo kia mấy cái binh lính hướng rừng cây nhỏ đi đến. Đi ra ngoài không bao xa liền thấy được canh giữ ở phía trước tam thất lang. Thật sự có lang. Vẫn là tam thất. Chúng ta chạy mau, Những cái đó binh lính dứt lời tất cả đều sau này chạy tới. Vèo. Chạy ở mặt sau cùng người kia thân thể từ phía sau bị kiếm đâm thủng, nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Phía trước người cảm giác không đúng, quay đầu liền nhìn đến cầm trường kiếm tiêu Dĩ Mạn, Trong đêm tối nàng con ngươi cùng phía sau lang con ngươi có chút tương tự, đều phiếm sâu kín hàn quang. Nàng nhìn mấy người. Từ từ nói, nếu tới, liền không nên gấp gáp đi trở về. Dù sao trở về. Các ngươi cũng là cái chết. chương 167 ai thiết kế ai? 2. Tiêu dĩ mặt thanh âm thực nhẹ, lại làm cho bọn họ toàn thân phát lệnh. Lúc này mặt sau truyền đến từng tiếng kêu thẳng thiết, bọn họ hướng đáy vực nhìn lại, nhìn đến ánh lửa chung một mảnh thảm trạng. Tiêu dĩ mặt dẫn theo mang huyết kiếm, trên người không phát ra một chút khí thế, lại làm người cảm giác như vạn quân áp đỉnh, không thở nổi. Như vậy cảm giác như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái phế vật trên người? Lúc này, Hạ Vũ dùng linh lực đem ba con lang toàn bộ giết chết, sau đó đi vào những người đó mặt sau, đưa bọn họ đường đi lấp kín. 9. Cựu cấp nhập linh kỳ Mấy người nuốt nuốt nước miếng, nhìn trên mặt đất tam thất lang thi thể, chuyển hướng Hạ Vũ ánh mắt trở nên kinh tủng. Sao có thể? Thanh phong quốc như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ cựu cấp nhập linh kỳ? Hơn nữa người này còn chỉ là tiêu dĩ mặt nha hoàn. Nếu nàng lộ ra một chút tin tức, nàng là có thể bị toàn bộ quốc gia tôn sùng là tòa thượng tân, nơi nào còn cần cho người ta đương nha hoàn. Làm ta đoan xem, các ngươi là trưởng công chúa người. Tiêu dĩ mạt không lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là đứng ở tại chỗ hỏi chuyện. Chính là như vậy, làm cho bọn họ càng cảm thấy áp lực đại. Thấy bọn họ không nói lời nào, nàng minh bạch chính mình suy đoán là đúng. Các ngươi là cùng tôn gia liên hợp lại đâu, vẫn là chỉ là đơn thuần cọ lần này cơ hội. Nàng tiếp tục hỏi. Khánh Nghi cùng Tiêu Y Tuyết ngáo bẻ, hẳn là không phải liên hợp lại mới đúng. Nói như vậy, trưởng công chúa tin tức nhưng thật ra nhanh nhẹ. Tôn thượng thư làm hoàng đế mở miệng, chuẩn bị nhân thủ, thời gian thực đoạn. Trưởng công chúa có thể tại như vậy đoạn thời gian phái ra nàng người, thuyết minh nàng tin tức nhanh nhẹ, tốc độ cũng rất nhanh. Đối phương không có phủ nhận, trung gian người nọ nhìn Tiêu Dĩ Mạn, nói, dù sao đều là chết, không bằng đua một phen, sắc. Tiêu Dĩ Mạn cái dạng này căn bản không có tính toán buông tha bọn họ kia không bằng liệu một lần, nói không chừng có thể mở một đường máu. Hạ Vũ, ta tới. Tiêu Dĩ Mạt cầm kiếm triệu bọn họ công tới, không có sử dụng linh lực, mà là đơn thuần mà dùng trong tay kiếm đối phó những người đó. Nàng tốc độ rất mau, kiếm pháp thực kỳ lạ, nhìn không có chiêu thức, lại làm vài người đều mệt mỏi ứng phó. Nàng ngay từ đầu còn có chút mới lạ, bất quá sau một lát, nàng liền càng ngày càng thuần thục, có phía trước ở huyết chi cảnh trạng thái. Hạ Vũ kinh ngạc cảm thán nàng phản ứng tốc độ. 7 cái binh lính thế nhưng đều không thể tới gần nàng bên người. Không cần nàng đi lên hỗ trợ, nàng chỉ cần thủ, không cho những người này rời đi là được. Phúc! Một cái phản ứng không kịp, cánh tay của nàng bị một người hung hăng cắt một đạo, đau đớn không có làm nàng có một tia thông thả, thẳng đến cuối cùng một người ngã xuống, nàng mới nhìn cánh tay liếc mắt một cái. Đây là nàng lần đầu tiên chiến đấu chân chính, lần trước ở bãi tha ma khoảnh khắc hai cái gia đình đều là đầu cơ trục lợi, cùng lần này chiến đấu không giống nhau. Nếu làm trước kia nhận thức nàng người nhìn thấy, nhất định sẽ không tin tưởng nàng cũng có thể làm được giết người không trước mắt. Ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình về sau, nàng đã không còn là trước đây cái kia tâm địa thiện lương nàng. tiểu thư, người tay bị thương, nô tỉ cho người băng bó một chút đi. Hạ vũ qua đi, đau lòng mà nói. Không thế nào nghiêm trọng, ngừng huyết là được. Tiêu dĩ mặt nói. Nàng lấy ra một cái vải bố trắng, hạ vũ tiếp nhận sau đem nàng cánh tay băng bó lên. Bởi vì thương tới rồi động mạch. Huyết nhất thời ngăn không được, đem mảnh vải cũng nhiễm hồng. Bất quá đổ máu tốc độ chậm lại, thuyết minh vẫn là hữu dụng. Hạ Vũ muốn tìm điểm thảo dược tới cầm máu, Tiêu Dĩ mặt nói không cần. Nàng thu hồi cánh tay, cầm dính đầy máu tươi trường kiếm, nhanh chóng chiều đáy vực tới gần. Lúc này đáy vực đã thảm không nỡ nhìn, nơi nơi đều là cắn chết thi thể, còn có cắn đứt tàn chi đoạn tí. Chương 168 Ai thiết kế ai 3. Bầy sói còn ở gặm thực trên mặt đất thi thể, có chút người còn không có hoàn toàn yên khí chỉ có thể trợn mắt nhìn mấy chỉ lang vây quanh chính mình gặm. Đột nhiên, bầy sói cảm giác được cường đại áp lực, đều từ bỏ bên miệng thịt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dĩ Mạt bọn họ bên này. Ô, Lang Vương cảnh giác mà nhìn đi ra hai nhân loại, cảm giác được các nàng trên người phát ra hơi thở, thân mình phúc thấp, đề phòng, tùy thời chuẩn bị xung tới. Hạ Vũ, đưa bọn họ a lui là được. Tiêu Dĩ Mạt cũng không có tính toán muốn này đó lang cánh mạng. Là, tiểu thư. Hạ Vũ phóng xuất ra chính mình là uy áp kiểu cấp nhập linh kỳ thực lực làm lang vương từ bỏ chống cự. Thấy hạ vũ cũng không động thủ ý tứ, mang theo bầy sói rời đi. Tiêu dĩ mạt đem kiếm giao cho hạ vũ, sau đó đi đến tôn chính bản thân biên. Hắn bị gầm rất một chân, trên người thịt cũng bị gầm cái thất thất bát bát, huyết nhục mơ hổ. Hắn trưởng lớn nhìn tiêu dĩ mạt gian nan mà nói, là người thiết kế. Bầy sói. Không sai, là ta thiết kế. Tiêu dĩ mạt thừa nhận. Sao? Sao? Làm được? Bất quá chính là hai loại dược mà thôi. Một loại hấp dẫn bầy sói lại đây, một loại phong các ngươi linh lực. Tiêu dĩ mặt thanh âm vẫn như cũ như vậy nhẹ, phản phất này hết thể đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng chính là đơn giản như vậy hai bước, lại làm cho bọn họ bốn mươi mấy cá nhân toàn bộ chết kích tại đây. Hảo, tàn nhẫn. Tôn chính khí đến thân thể phát run, không nghĩ tới chính mình sẽ bị nàng âm thành cái dạng này. Ta Tà tàn nhẫn. Tiêu dĩ mặt cười, tươi cười không có một tia độ ấm. Ngươi làm người ở đồ ăn hạ độc thời điểm như thế nào chưa nói ngươi hảo tàn nhẫn. Ngươi làm người đi tìm tới lang, lại dẫn ta qua đi, muốn cho lang cắn chết ta thời điểm, như thế nào chưa nói ngươi hảo tàn nhẫn. Ta bất quá là đem ngươi phải đối ta làm phản hồi cho ngươi, ta liền tàn nhẫn. Các ngươi những người này, thương tổn người khác vĩnh viễn đều là theo lý thường hẳn là, người khác phản kích liền vĩnh viễn đều là không thể. Các ngươi tưởng quá tốt đẹp, thế giới này trung quy không phải vây quanh các ngươi chuyển. Khánh Hy cùng trưởng công chúa cũng là... Bọn họ có thể thiết kế nàng cùng nam nhân khác, nàng phản thiết kế chính là không đúng, bởi vậy đối nàng hận thấu xương. Giống bọn họ những người này, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy chính mình sai. Nàng mắt lạnh nhìn tôn chính đau đến run rẩy, nếu không phải nàng hiểu độc, nếu không phải nàng hiểu được phản kích, hiện tại nằm trên mặt đất người chính là nàng. Tôn chính chịu vài cái sau liền hoàn toàn tắt thở, trước khi chết hắn còn đang suy nghĩ này hết thệ là như thế nào phát sinh. Tiêu dĩ mặt như thế xảo trá, cô cô đối thượng nàng có thắng phần thắng sao. Nếu hắn không có nghĩ làm hai cái biểu muội cao hứng, chủ động ôm hạ chuyện này, hắn hiện tại vẫn là khí phách hăng hái đeo đao hộ vệ, không dùng được bao lâu là có thể tấn chức tả hữu sử, phong cảnh vô hạn. Chính là, trên thế giới này không có nếu. Hắn không cam lòng, hắn không muốn nhắm mắt, hắn muốn chừng lớn đôi mắt nhìn thế giới này. Tuyết còn tại hạ, đáng tiếc hắn rốt cuộc nhìn không tới cảnh đẹp như vậy. Hạ Vũ đi đem những cái đó còn sống người đều bổ nhát kiếm, xác định không có lưu lại một người sống. Từ đây Hoàng đế phái tới người toàn quân bị diệt. Lúc này, rừng cây nhỏ truyền đến động tĩnh, Tiêu Dĩ mặt cùng Hạ Vũ cảnh giác mà nhìn bên kia, thức mau, một bóng người từ trong rừng cây nhỏ đi ra. "Gì? Là ngươi a?" Đối phương trước mở miệng, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? "Đi ngang qua." Tiêu Dĩ Mạt thuận miệng nói. Lấy cớ này, Từ viên không kịp đánh giá, nhìn thấy nàng cánh tay thượng huyết hồng mảnh vải, ánh mắt trầm xuống, "Ngươi bị thương?" "Ai thương ngươi?" Trước 169 tử viên, buông tay. Tiêu dĩ Mạt túi đầu nhìn nhìn chính mình cánh tay, hiện tại huyết đã ngừng, bất quá kia màu trắng mảnh vải nhìn có điểm do người. Nàng đem mảnh vải rỡ xuống, nói, thương ta người đã không còn nữa. Làm ta nhìn xem. Tử viên đi tới, đi xem tay nàng, cánh tay hoành một cái rất sâu miệng vết thương, nhìn kỹ, thịt đều nhảy ra tới. Hắn trong mắt hiện lên đau lòng, như thế nào thương sâu như vậy. Tiêu dĩ Mạt thu hồi chính mình tay, nói, một chút tiểu thương mà thôi. Này con tính tiểu thương. Cái gì mới là đại thương? Tử viên chừng nàng. Đến chết. Tiêu dĩ mặt phun ra hai chữ. Chỉ cần không phải vết thương trí mạng, mặt khác đều là tiểu thương. Đặc biệt là trải qua quá tử vong nàng, này đó thương nàng cũng chưa để vào mắt. Người Tử viên bị nàng biểu tình đâm vào mắt đau. Hắn giữ chặt nàng mặt khác một bàn tay, nói, nơi này thực mau sẽ có động vật nghe mùi máu tươi lại đây. Ta biết nơi nào có sơn động, đêm nay đi trước bên kia chắp vá một đêm. Tiêu dĩ mặt muốn tránh thoát hắn tay, lại phát hiện mặc kệ như thế nào động đều ném không xong hắn giam cầm. Hạ vũ tưởng đi lên đối phó hắn, lại bị hắn dùng vô hình lực lượng giam cầm tại chỗ. Ngươi không phải đối thủ của ta, không cần làm không sợ phản kháng. Tử viên nhàn nhạt nói một câu, lôi kéo tiêu dĩ mặt tiếp tục đi. Tiêu dĩ mặt biết hắn thực lực cường, cấp hạ vũ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt trấn an. Giấy rùa đối tử viên yêu cầu, ngươi bùng ra, ta chính mình sẽ đi. Từ viên quay đầu lại nhìn nàng một cái không nói lời nào tiếp tục lôi kéo nàng đi tiêu dĩ mặt bị hắn xem đến mà ra hắn sinh khí vì cái gì tuy rằng nhìn không tới hắn mặt nhưng là hắn nhấp chặt đôi môi còn có híp lại ánh mắt đều tỏ rõ hắn ở sinh khí hắn sinh khí là bởi vì nàng bị thương chính mình bọn họ khi nào quan hệ tốt như vậy hắn bộ dáng này có chút dọa người nhưng là không đại biểu nàng liền phải bị hắn cưỡng bách tự nguyên buông tay ta không nghĩ nói lần thứ ba nàng ẩn nhẫn tức giận cùng hắn đối diện Tử Viên chú bước, hai người liền như vậy ở tuyết ban đêm giảng co, ai cũng không nhường ai. Tiêu Dĩ mạt kỳ thật trong lòng rất buồn bực, nàng tự nhận là cùng Tử Viên quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật, nhưng là hắn tựa hồ cũng không như vậy cảm thấy. Tử Viên nhìn nàng quật cường hai mắt, biết lại không buông tay, nàng thật sự sẽ sinh khí. Kia một tiếng Tử Viên cũng làm hắn nhớ tới chính mình hiện tại thân phận, hiện tại thân phận xác thật không rất thích hợp làm động tác như vậy, đều do hắn vừa thấy đến nàng bị thương liền có điểm mất đi lý trí. Mới có thể quên chính mình hiện tại thân phận Từ từ, hắn nhìn đến nàng bị thương Vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng Hắn mấy chục sẽ để ý quá người khác hay không bị thương Tiêu dĩ Mạt thấy hắn đột nhiên ngơ ngẩn Dùng sức vung liền từ trong tay hắn tránh thoát ra tới Từ Viên cũng ở nàng tránh thoát thời điểm phục hồi tinh thần lại Hắn nhìn nàng cánh tay thượng thương liếc mắt một cái Không có lại mạnh mẽ giữ chặt nàng Đi thôi Hắn xoay người tiếp tục đi Hạ vũ chạy nhanh đi lên đỡ tiêu dĩ Mạt. Ba người một chân thâm một chân thiển mà rời đi đáy vực, bởi vì ba người đều có thể đem coi, đi lên không tính chậm, ước chừng không đến nửa canh giờ liền đến mặt khác một ngọn núi dưới chân. Ở Tử Viên dẫn dắt hạ, bọn họ đi qua cây cối, chui vào một cái trong sơn động. Cái này sơn động thực cần nấp, cửa động mọc đầy cây thấp tùng, nếu không phải Tử Viên dẫn đường, người bình thường không dễ dàng phát hiện nơi này có cái sơn động. Tiến vào sau, Tử Viên lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng, hắn tùy tay đem dạ minh châu đặt ở một bên. Nhìn tiêu dĩ mặt nói, phụ cận có nguồn nước, các ngươi trước cầm quần áo thay đổi, trong chốc lát rửa sạch miệng vết thương. dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Trước 170 lần này đầu góc có điểm không bình thường. Chờ tử viên rời đi, hạ vũ mới nói nói, tiểu thư, cái này tử viên thật quá đáng. Tiêu dĩ mặt cũng cảm thấy tử viên có điểm quái. Phía trước tiếp xúc vài lần đều cảm thấy hắn rất bình thường, lần này. Đầu góc có điểm không bình thường. Tóm lại buồn ý là tốt. Gió lạnh từ cửa động rót đổi tới miệng vết thương thượng có chút đau. người đi cửa động thủ, ta trước đổi một thân xiêm y nàng hiện tại thực lực không tính lợi hại, thực chiến kinh nghiệm cũng không có. phía trước chiến đấu bắn không ít máu tươi ở trên quần áo. nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, nàng đều tưởng thao cái nước cấm tắm, xóa một thân mùi máu tươi. đổi hảo xiêm y hai người thay đổi vị trí, Hạ Vũ cũng thay đổi một thân tiêu di mặt váy. mới vừa đổi hảo, thử Viên liền đã trở lại. cảm ơn công tử, dư lại giao cho ta là được. Hạ Vũ tiếp nhận trong tay hắn thủy, đi vào tiêu Dĩ Mạt bên người, nói: "Tiểu thư, nô tỉ vì ngươi rửa sạch miệng vết thương." Tiêu Dĩ Mạt ống tay áo vẫn luôn cuốn ở cánh tay nơi đó, lộ ra cánh tay. Cánh tay thượng đều là đọng lại máu, miệng vết thương hai bên thịt ngoại phiền, thuật nhìn có chút rờ người. Từ biên nhìn Hạ Vũ lấy ra khăn tay dính thủy, thật cẩn thận mà vì tiêu Dĩ Mạt rửa sạch cánh tay thượng chính là vết máu, những cái đó vết máu đều đã làm tẩy lên có chút phiền phức. Tiêu Dĩ Mạt cảm giác được thủy là nhiệt quay đầu nhìn Tử Viên hỏi, ngươi tìm địa phương đun nóng, linh lực cũng có thể đun nóng. Tử Viên nói, linh lực còn có thể như vậy dùng. Tiêu Dĩ Mặc xem như trường kiến thức, bất quá đại trời lạnh có thể có nước gấm trà lâu, sắp thật là một kiện làm người tương đối thoải mái sự tình. Chờ Hạ Vũ vì nàng rửa sạch xong miệng vết thương, Tử Viên lấy ra một lọ thuốc bột, làm nàng chiếu vào miệng vết thương thượng. Tiêu Dĩ Mặc nghe nghe hương vị, biết là chữa thương thánh dược, cảm giác chính mình điểm này thương liền dùng như vậy thánh dược có điểm lãng phí. Bất quá xem hắn kéo đến thật dài mặt, nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, làm Hạ Vũ đem thuốc bột chiếu vào miệng vết thương thượng, lại lấy sạch sẽ mảnh vải băng bó hảo. Cái kia dược hiệu quả cũng không tệ lắm, vừa mới dùng tới, miệng vết thương đau đớn liền giảm bớt không ít. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào ở Tây Lang tới? Tiêu Dĩ mặt hỏi, gần nhất có không ít người tới nơi này, ta tới thấu cái náo nhiệt. Từ Viên trả lời nói, nơi này đã xảy ra sự tình gì, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe nói mấy đại môn phái đều phái người đến nơi đây tới. Đây là vẫn là gần nhất vài thập niên lần đầu tiên. Thử viên nói, người đến nơi đây tới lại là vì cái gì? Hoàng đế để cho ta tới vì vương gia lấy một mặt dược Những người đó muốn giết người. Thử viên thanh âm so dĩ vãng đều trầm thấp, xem ra là đoán được. ân Tiêu dĩ mặt cũng không phủ nhận, bất quá bọn họ vận khí không tốt lắm, gặp bầy sói. Người làm. Tiêu dĩ mặt liếc mắt nhìn hắn, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tử viên đã hiểu. Hiện tại người đã chết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trở về. Ta muốn đi hái thuốc tài. Tiêu dĩ mặt nói. Tử viên có chút kinh ngạc, ngươi có biết Tây Lăng có bao nhiêu nguy hiểm? Đặc biệt là hiện tại tình huống không rõ, trừ bỏ nơi này bản thân nguy hiểm, càng gia tăng rồi rất nhiều không xác định nhân tố. Ngươi thật sự đối vân vương ra có tình có nghĩa? Cũng không phải. Tiêu dĩ mặt phủ nhận. Kia vì sao? Ta đều có ta lý do. Tiêu dĩ mặt cũng không tính toán nói cho hắn nguyên nhân. Tiêu Dược liệu đối vân vương ra vô dụng, nhưng là thực hy hi hữu. Thử viên suy đoán. Xem như đi. Tiêu dĩ mặt đối Dược liệu không có gì hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú chính là mặt khác. Nếu ngươi không chịu trở về, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Nếu có cái gì thứ tốt, ngươi nhớ rõ phân ta một chút. Thử viên không dung cự tuyệt mà nói. chương 171 mùa đông con thỏ. Tiêu dĩ mặt ngứng mày, ngươi đến nơi đây tới không phải vì những người đó sao. Cùng ngươi cùng nhau, giống nhau có thể tra được nơi này đã xảy ra cái gì. Từ viên nói, chờ ngươi lấy dược liệu rời đi, ta liền có thời gian. Ta không yêu cầu ngươi đi theo chúng ta. Tiêu dĩ mặt nói, ta nguyện ý. Từ viên tiến đến nàng trước mặt, khỏe miệng gợi lên tươi cười, có phải hay không thực cảm động. Cảm thấy ta so ngươi cái kia ma ốm vị hôn phu hảo. Tiêu dĩ mặt đem hắn đầu đẩy ra, sau đó mới nói nói, ngươi cùng hắn không có gì giống vậy so. Hắn thân thể không tốt, này lại không phải hắn sai. Ngươi thực lực cao cường, lại không nhất định có hắn hạnh phúc. Hừ hừ. Từ viên hừ lạnh hai tiếng, cái kia ma ốm đều phải đã chết, ngươi thật tính toán làm quả phụ. Không bằng quăng hắn, gà cho ta, thế nào? Chẳng ra gì. Tiêu dĩ mặt không chút do dự cự tuyệt, lại nói, hắn sẽ không chết. Ta nói rồi, ta sẽ không làm hắn chết. Từ viên tâm tình trở nên sung sướng, thanh âm cũng dễ nghe rất nhiều, ta nhớ rõ, ngươi phía trước ở hoàng cung thời điểm nói qua. Tiêu dĩ mặt cũng không tính toán như thế nào nói độc cô vân, nàng thấy hạ vũ đem sơn động thu thập không sai biệt lắm, đi vào thảo lóc thượng, lấy ra thảm lông, cùng hạ vũ cùng nhau nghỉ ngơi. Từ Viên thấy nàng nhắm mắt ngủ, đi vào các nàng đối diện, liền như vậy dựa vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nay cả một đêm tiêu dĩ mặt cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, lại mất máu quá nhiều, ngày thứ hai tỉnh ngủ thời gian đã không còn sớm. Hạ vũ ở nàng bên cạnh nằm, Từ Viên đã không ở sơn động. Tiểu thư, nàng vừa động. Hạ vũ cũng tỉnh lại, ngươi cánh tay thế nào. Đã không có gì cảm giác. Tiêu dĩ mặt lên, đem thảm lông thu được nhẫn không gian. Nô tỷ đi múc nước. Hạ vũ đứng dậy, muốn đi ra ngoài tìm thủy, vừa đến cửa động, liền nhìn đến tử viên xách theo thùng nước đã trở lại. Hắn một cái tay khắc thượng xách theo một con to mọng con thỏ. Con thỏ đã tẩy quát sạch sẽ, độ ấm thấp, lúc này thịt đã có chút đông cứng. Cái này thiên còn có con thỏ. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc mà nói. ân trùng hợp gặp được cái con thỏ động, Từ Viên nhàn nhạt mà nói, canh giữ ở bên ngoài người nghe được hắn nói như vậy, hai mắt hướng thiên. Vì tìm điểm ăn, bọn họ chính là tiêu phí thật lớn tinh lực. Liên bởi vì gia nói nàng bị thương, yêu cầu ăn thịt bổ bổ. Gia nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, quả thực không cần quá dễ dàng. Từ Viên đem thùng nước cấp Hạ Vũ, nhìn con thỏ suy xét muốn như thế nào làm ra ăn. Ngươi đặt ở nơi đó, trong chốc lát ta tới lộng đi. Tiêu dĩ mặt dùng hắn đánh tới thủy rửa mặt. Thủy Như cũng là nhiệt. Từ viên đối cái này xác thật không có gì biện pháp, liền phóng tới một bên, chờ tiêu dĩ mặt tới xử lý. Tiêu dĩ mặt rửa mặt hảo sau liền lấy ra một cái nồi, còn có chút nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, đem con thỏ băng thành tiểu khối tiểu khối sau ném tới trong nồi hầm canh. Loại này đại tuyết thiên uống chén tươi ngon nhiệt canh, không có so này càng sảng sự tình. Ngươi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Từ viên nhìn nàng nồi chén nguyên liệu nấu ăn hỏi. Nửa đường mua. Tiêu dĩ mặt nói. Ra tới nhiều ngày như vậy, tổng không thể vẫn luôn gặm lương khô. Mới ăn 4-5 ngày, nàng cũng đã muốn ăn phun ra. Hôm nay bên ngoài đại tuyết, ngươi thương lại không hảo, liền ở trong sơn động nghỉ ngơi đi. Thử viên đề nghị. Với lúc canh hầm hảo, tiêu dĩ mặt cho hắn thịnh một chén, đưa cho hắn thời điểm nói, ta điểm này thường cũng không có cái gì. Ta tưởng sớm ngày đi tìm được kia dược liệu. Ngươi nói gần nhất nơi này tới không ít người, ta sợ bị người nhanh chân đến trước. Cái kia đồ vật quá hy hữu, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Trước 172 đảo cục đá, tử viên không lay chuyển được tiêu dĩ mạt, đành phải ở đồ ăn sáng sau mang theo các nàng rời đi sân động, hướng tôn chính phía trước nói qua địa phương đi đến. Nơi đó cũng không khó tìm, bởi vì nơi đó có liếc mắt một cái suối nước nóng, mà tử viên đối nơi này còn tính quen thuộc, vừa nói suối nước nóng, hắn liền biết ở nơi nào. Hắn mang theo các nàng đi rồi hơn phân nửa ngày liền đến suối nước nóng nơi đó. Lúc này tuyết đã ngừng, hạ một ngày một đêm tuyết đem toàn bộ núi non đều trải lên một tầng bạc trang. Nhưng là này suối nước nóng chung quanh lại không có một chút tuyết động Ngươi nói dược liệu ở nơi nào? Thư viên hỏi. Tiêu dĩ mặt tìm một phen, ở suối nước nóng sau lưng huyền nhai trung gian nhìn đến một mặt lửa đỏ thực vật. Màu đỏ cánh lá, còn có nụ hoa dục phóng màu đỏ nụ hoa, ở màu nâu trên nham thạch rất là bắt mắt. Còn không có nở hoa. Thư viên cũng thấy được nụ hoa. Đã khai ra hai cánh, nhất muộn ngày mai giữa trưa liền sẽ hoàn toàn nở rộ. Tiêu dĩ mặt nói, chúng ta liền ở chỗ này từ từ đi Từ huyên không có dị nghị, chỉ là ngẫu nhiên đến phủ cận đi dạo, cũng không phải vẫn luôn thủ tại chỗ này. Chờ hắn trở về thời điểm, nhìn đến tiêu dĩ mặt ở đáy vực đảo cái gì, tò mò mà đi qua. Người đang làm gì? Hắn đem trên tay gà rừng giao cho hạ vũ, hạ vũ đến một bên sát gà đi, hắn đứng ở hạ vũ vị trí, nhìn nàng một bàn tay cầm một phen trùy thủ ở trên nham thạch đảo. Tiêu dĩ mặt nhìn đến gà rừng, ánh mắt lóe lóe, nhẹ giọng nói, đào cục đá. Đào cục đá làm cái gì? Ngươi tay đều còn không có hảo. Từ viên không tán đồng mà nhìn nàng, nếu không phải sợ nàng sinh khí, phòng trừng trực tiếp liền đi đoạt lấy nàng trong tay truy thủ. Nhìn xem bên trong có hay không bà bối. Tiêu dĩ mặt một tay cầm truy thủ, động tác lại một chút cũng không chậm. Ngươi như thế nào không cho hạ vũ lộng? Từ viên cảm thấy nàng quá không giống một cái tiểu thư, sự tình gì đều chính mình động thủ, bên người nha hoàn cùng cái bài trí dường như. Để cho ta tới đi. Thứ này hạ vũ cùng ngươi đều nắm chắc không đến độ. Đến ta chính mình tới. Tiêu dĩ mặt cũng không cho hắn truy thủ, vùi đầu tiếp tục. Từ viên đứng ở bên người nàng, nhìn nàng đem huyền nhai vách tường đào ra một cái động, nhìn đến bên trong màu đỏ nâu cục đá, nàng trong mắt hiện lên kinh hỉ. Ngươi chính là muốn này màu đỏ nâu cục đá. Từ viên hỏi. Ân. Tiêu dĩ mặt gật đầu. Ta đã biết, để cho ta tới đi. Từ viên lại lần nữa yêu cầu. Tiêu dĩ mặt lần này không cự tuyệt, đem trùy thủ cho hắn, thối lui đến một bên nhìn hắn từ chính mình đào ra động vì trung tâm hướng bốn phía đào đến thạch ra thấy hắn lực độ nắm chắc thực hảo cũng không có tổn hại đến bên trong cục đá nàng yên tâm mà đem nhiệm vụ này giao cho hắn sau đó cầm hạ vũ thu thập tốt gà rừng hơn nữa phía trước chuẩn bị tá đồ ăn hầm một nồi mỹ vị canh gà ba người phân thực một nồi canh gà kia mùi hương làm phụ cận che giấu người chảy dòng nước miếng thẳng tóc mà nhìn chăm chăm ba người chén hâm mộ không thôi tiêu dĩ mạn cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía Lại cái gì cũng chưa phát hiện. Làm sao vậy? Thử viên hỏi. Cảm giác có người đang nhìn chúng ta. Không biết có phải hay không ảo giác. Tiêu dĩ mặt đáp. Nếu là có người, còn không đến nơi này tới nghỉ ngơi. Nơi này so chung quanh khá hơn nhiều. Thử viên nhàn nhạt mà nói. Cũng là. Ta uống xong rồi, tiếp tục đi đảo. Từ viên uống lên hai chén canh, ăn mấy khối thịt gà sau đem chén bông, cầm truy thủ tiếp tục đi đào đáy vực. Ở tiêu dĩ mặt không chú ý thời điểm. Hắn quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, giấu ở phụ cận người rụt rụt cổ. Xong rồi, ra sinh khí, trở về không thể thiếu một đốn phạt. Bọn họ trong lòng cũng là hoan, ai biết tiêu dĩ mạt cảm ứng như vậy nhạy bén A. Thực lực của bọn họ có thể so nàng cao nhiều. chương 173 khoáng thạch, vạn năm để cử phiếu thêm càng. Tiêu dĩ mặt tan xong sau đi xem tử viên đào vết đá. Không thể không nói, tử viên động tác thực mau, một cái chạm vạng thời gian, hắn liền đem đáy vực đào thật lớn một khối ra tới. Kìa khối màu đỏ nâu cục đá đại khái có 2 mét dài hơn, 1 mét nhiều khoan, chung quanh còn giải rác phân bố mười mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất tiểu nhân. Tiêu dĩ mặt nhìn những cái đó cục đá, trên người tản ra phát ra từ nội tâm sung sướng, tách ra không ít ngày thường thanh lánh hơi thở. Sau lại tử viên lại hướng chung quanh đảo không ít, nhưng là đều không có cái loại này màu đỏ nâu cục đá. Hẳn là chính là này đó. Tử viên quay đầu lại nhìn tiêu dĩ mặt nói. Đã thực làm ta ngoài ý muốn. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Tiêu dĩ mặt cũng không có thất vọng, nàng đi qua đi tiếp nhận trùy thủ, đi vào nhỏ nhất cục đá trước mặt, đem chung quanh cục đá móc xuống, đem kia viên nắm tay đại cục đá dịch ra tới. Người lấy này cục đá làm cái gì? Từ viên thỏ qua tới hỏi, nhìn đến nàng trong tay cầm cục đá, kinh ngạc hỏi, này đó là khoáng thạch. Tiêu dĩ mặt liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gật đầu. Này đó đều là khoáng thạch. Phía trước được khảm ở trên vách đá không có nhận ra tới, hiện tại đào ra, hắn mới nhận ra tới. Nếu này viên là. Khiêu trên vách đá những cái đó màu đỏ nâu cục đá hẳn là đều là. Chỉ là khoáng thạch mà thôi, cũng không đại biểu bên trong liền có linh thạch. Tiêu dĩ mặt không có hắn như vậy kích động. Có chút khoáng thạch bên trong là bạch thạch, hơn nữa ở khoáng thạch bên trong tỷ lệ không thấp, nếu không mở ra, căn bản không biết bên trong có cái gì. Người như thế nào biết nơi này có khoáng thạch? Từ bên trước nay không nghĩ tới ở thanh phong quốc như vậy địa phương thế nhưng sẽ có khoáng thạch. Tiêu dĩ mặt chỉ vào vách đá thượng nói, hỏi. Ngươi biết cái này kêu cái gì hoa sao? Thử viên lắc đầu. Nó kêu hồng nhâm hoa, loại này bao phấn hiệu không tính đặc biệt hảo, nhưng là có một chút, nó sinh trưởng hoàn cảnh tương đối hạ khác, chỉ có cái loại này trước kia độ ấm rất cao nham thạch mới có thể. Mà loại này nham thạch dễ dàng nhất hình thành quáng thạch. Tiêu dĩ mặt giải thích nói. Ngươi hiểu tìm linh, ngươi là tầm linh sư. Thử viên nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Nàng sẽ y kỳ thuật, hơn nữa so thẩm ngọc đường còn muốn hảo. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là tầm linh sư. Nàng thật là sẽ cho nàng ngoại ý muốn kinh hỉ. Này đó khoáng thạch, người dùng ta vừa rồi biện pháp, toàn bộ lộng xuống dưới. Tiêu dĩ mạt đem trùy thủ còn cho hắn. Từ viên tiếp nhận trùy thủ, hạ vũ thu thập xong nổi chén sau cũng tới hỗ trợ. Hai người thực mau liền đem trên vách núi khoáng thạch toàn bộ hái xuống. Đêm này đó khoáng thạch đều hái xuống, tiêu dĩ mạt tâm mới an ổn. Bất quá ngay sau đó nàng lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút buồn cười. Tâm linh sư ở cả cái đại lục đều rất ít, càng không nói ở thanh phong quốc như vậy lạc hậu địa phương. Hơn nữa cho dù có tâm linh sư, cũng không nhất định hiểu dược liệu, có thể nhận ra hồng nham hoa tiến tới biết nơi này có khoáng thạch. Cho nên muốn biết nơi này có khoáng thạch, cần thiết giống nàng như vậy đối dược liệu cùng tìm linh đều phi thường quen thuộc mới có thể. Kỳ thật cũng trách không được nàng như thế khẩn trương, thật sự là nơi này khoáng thạch quá ít, mà nàng hiện tại nhu cầu cấp bách mấy thứ này tới tăng lên thực lực, không có khai thạch công cụ nhìn này đó khoáng thạch cũng khai không được. Từ Viên có chút tiếc hận mà nói, hắn thật muốn nhìn xem bên trong đều có chút cái gì, dù sao cũng là chính mình thân thủ đào ra khoáng thạch. Tiêu Dĩ Mặc đem khoáng thạch một đám đều nhìn một lần, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. nàng cầm lấy một cái khoáng thạch, đối Tử Viên nói, khoáng thạch là ta tìm được, bất quá ngươi cũng ra không ít lực, có thể phân ngươi hai cái. Quay đầu lại ngươi đến Tiêu Phủ đi tìm ta muốn. Từ Viên lần đầu tiên thấy nàng như vậy vui vẻ, khoe miệng cũng đi theo dơ lên. Nói, ta sẽ đi tiêu phủ tìm ngươi. mươi 174 nơi này có cái gì? Từ viên không có có kẻ mà cả, tiêu dĩ mặt đối hắn xem trọng hai phân. Có thể ở như vậy dụ hoặc trước mặt còn như vậy bình tĩnh, không tranh không đoạt, nhân phẩm ít nhất là không tồi. Đến nỗi phân cho hắn, nàng cũng không có gì không muốn. Tuy rằng không có hắn, các nàng cũng có thể đem này đó khoáng thạch đào ra, nhưng là tốc độ sẽ chậm rất nhiều, ít nhất được đến ngày mai mới có thể đào hảo. Dùng nhiều một ngày thời gian. Ai cũng không thể bảo đảm tại đây đoạn thời gian sẽ phát sinh sự tình gì. Đặc biệt là hắn nói gần nhất có không ít người đến Tây Lăng sở tới, che giấu nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Cho nên cho hắn hai cái linh thạch, cũng là tình lý bên trong. Cùng tử viên nói tốt, nàng liền khoáng thạch toàn bộ thu được nhẫn không gian. Lúc này nàng tâm mới hoàn toàn buông xuống. Người đến nơi đây tới mục đích hoàn thành, ngày mai sáng sớm liền trở về đi. Tử viên nói, hảo, tiêu dĩ mà không nghĩ ở chỗ này lâu lốc. Nàng hiện tại tưởng sớm một chút trở về đem khoáng thạch mở ra, nhìn xem bên trong đều có chút thứ gì. Hơn nữa xem tử viên nói lên rất nhiều người đến nơi đây tới thời điểm ngự khí có chút ngưng trọng, thuyết minh chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nàng loại thực lực này người vẫn là không cần tham dự đi vào tương đối hảo. Vậy còn ngươi, muốn lưu lại sao? Nàng hỏi, nếu tới, liền tới nhìn xem những người này rốt cuộc tới làm cái gì. Tử viên nói như vậy, chính là muốn lưu lại. Tiêu dĩ mặt cũng không nhiều lời. Nghĩ nghĩ, từ nhận không gian lấy ra một ít giấy bao, đưa cho hắn, này đó là ta ngày thưởng chế tác độc dược, cái gì độc dược cái gì hiệu quả, đều ở bên ngoài đóng gói trên giấy viết. Người lưu trữ phòng thân đi. Từ bên khỏe miệng gợi lên tươi cười, sung sướng mà đem độc dược thu hồi tới. Điểm này độc dược hắn cũng không có để vào mắt, hắn cao hứng chính là nàng đối chính mình thái độ. Ngay từ đầu là hắn tiếp cận nàng, nàng tuy rằng cùng chính mình nói chuyện, nhưng là kỳ thật là cự tuyệt chính mình. Nhưng là hiện tại nàng sẽ chủ động cho chính mình độc dược, thuyết minh nàng đã bắt đầu quan tâm chính mình. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ liền cùng tử viên tách ra, hướng sơn ngoại đi đến. Còn không có rời núi liền nhìn đến mấy con phía trước bởi vì bầy sói mà chạy đi mã, hai người một trận cao hứng, bắt hai con ngựa lại đây thay đi bộ. Mà suối nước nóng bên này, tiêu dĩ mặt đi rồi, tứ phong bọn họ liền từ trong rừng cây chui ra tới. Ra! Làm người đem ngọn núi này đều đảo. Nhìn xem còn có hay không khoáng thạch. Độc cô Vân phân phò nói. Lấy Vương Phi tính tỉnh, 89 chín phần mười là đã không có. Tứ Phong nói thầm nói. Làm ngươi làm liền làm, chỗ nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Độc cô Vân nhìn Tứ Phong, mắt hàm uy hiếp. Ra, nếu là làm Vương Phi biết tử huyền chính là ngươi, nàng có thể hay không sinh khí? Lâm hỏi. Hắn đã nhìn ra, tiêu dĩ mặt đối độc cô Vân thái độ vẫn là nhàn nhạt, nhạt, nhưng là đối tử huyền có loại mạc danh tín nhiệm. Nếu làm nàng biết tử viện chính là độc cô vân, lấy nàng tính tình, chỉ sợ sẽ sinh khí. Không cho nàng phát hiện không phải hảo. Độc cô vân cảm thấy không thể làm tiêu dĩ mặt biết hắn mặt khác một tầng thân phận, bằng không thật sự sẽ cảm thấy chính mình bị lừa. Nghĩ đến nàng sẽ sinh khí, hắn mày liền nhăn tới rồi cùng nhau. Cha được có người nào tới sao? Hắn rời đi chính mình lực chú ý, không thèm nghĩ vấn đề này. Cha được. Cổ Hà Tông, Biển Mây Tông, Vân Nhạc Tông, Bắc Lăng Quốc, Mưa Phùn Quốc cùng Vân Nguyệt Quốc còn có hoàng thượng, đều phái người tới. Lâm trả lời nói, Lý Nguyên không dẫn người hồi cổ Hà Tông, chính là bởi vì là này. Độc cô Vân suy đoán, nơi này rốt cuộc có cái gì, đáng giá tứ quốc tam tông đều phái người tới. chương 175 khôn hoàn cảnh đồ. Ra, quan trọng không phải tam tông tứ quốc. Lâm nói, bên kia cũng phái người tới. Độc cô Vân nhướng mày những cái đó lao bất tử cũng tới xem náo nhiệt. Này liền làm người tò mò. Bất quá. Tam tông tứ quốc người đều được đến tin tức, các ngươi còn không có được đến tin tức, mạng lưới tình báo khi nào như vậy yếu đi? Hắn thanh âm vẫn là nhàn nhạt, nhạt, lại mang theo nhẹ nhẹ hàm ý, tứ phong đám người toàn bộ quỳ xuống, châm miệng một lời mà nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh gia trách phạt. Độc Cô Vân cũng không xem bọn họ, ngẩng đầu nhìn đảo cái động huyền ngay, không khí nhất thời rất là trầm trọng. Qua một hồi lâu, Độc Cô Vân mới đưa ánh mắt thu hồi, túi đầu nhìn Lâm đám người nói, ta biết các ngươi gần nhất trọng tâm đều ở bổn vương Hàn đột thượng. Đối ngoại giới không thế nào quan tâm. Nhưng là này không phải lý do. Sau khi trở về từng người đi đoạn nhai cốc lánh phạt, có gì dị nghị không? Thuộc hạ không dị nghị. Mấy người nói, bọn họ là thật sự không có dị nghị, phạm sai lầm lầm liền phải lãnh phạt, đây là đoạn nhai cốc quý củ. Tìm hiểu các nơi tình báo nguyên bản chính là bọn họ nhiệm vụ, chính là gần nhất bởi vì độc cô Vân này nửa năm hàn độc tăng thêm, bọn họ nóng lòng tìm kiếm có thể trị liệu biện pháp, liền đem mạng lưới tình báo dùng ở phương diện này Mặt khác sự tình chú ý thiếu. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ lệch khỏi quỹ đạo bản chất, đều không thể trở thành lấy cớ. Nay trừng phạt, bọn họ tâm phục khẩu phục. Đứng lên đi. Hiện tại nói nói, các người mấy ngày nay tra được tin tức. Bên kia tới người là Thẩm Ngọc Đường Sư Phó cùng Sư Thúc, bọn họ hẳn là hướng về phía vương phi tới. Lâm nói, mà Tam Tông Tứ Quốc đến nơi đây tới, là bởi vì bên ngoài có tin tức truyền, Tây Lăng bên này có một bộ phận khôn hoàng cảnh đồ. Khôn hoàng cảnh đồ. Một chương có thể chỉ dẫn người đi hướng một cái kêu khôn cảnh địa phương bản đồ, bị chia làm tam khối, đều rơi xuống không rõ. Nhưng là mỗi một khối có tin tức ra tới, đều có thể làm rất nhiều địa phương nhân vi chi của nhật. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là khôn cảnh quá mức mê người. Nghe đồn khôn cảnh là một cái tiểu cảnh, là một cái đại năng lưu lại. Ở khôn cảnh có vô số thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể làm thế giới điên cuồng Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy. Như thế nào tiến vào khôn cảnh biện Pháp sớm đã thất truyền, chỉ có kia trường trên bản đồ mới có. Hiện giờ, có tin tức xưng một bộ phận bản đồ đã từng ở Tây Lăng Sơn xuất hiện quá, khó trách mọi người đều lại muốn tới nơi này. Đồn đãi là mấy năm trước có người gặp qua một người ở Tây Lăng Sơn xuất hiện, lúc ấy không ai để ý, sau lại mới biết được người kia trên người có khôn hoàn cảnh đồ. Bất quá mặt sau rốt cuộc không ai gặp qua cái kia xuất hiện, Tây Lăng Thành hắn cuối cùng xuất hiện địa phương. Bởi vậy nói hắn là ngã xuống ở chỗ này. Lâm nói. Thuộc hạ đã phái người ở trong núi tìm. Độc cô vân đối này khôn cảnh cũng không phải thực ham thích, đem chuyện này giao cho Lâm liền không tính toán lại hỏi đến. Khôn cảnh là hảo, nhưng là còn nhập không được hắn mắt. Chỉ cần hắn nguyện ý, so khôn cảnh càng tốt tiểu cảnh đều có thể tùy tiện lấy tới chơi. Chẳng qua, hắn không hiếm lạ thôi. Ra, một cái hắc y dị thị vệ trở về, nhìn đến hắn xuất hiện, tứ phong đám người toàn bộ tìm địa phương giấu đi. Thức mau, một cái thị vệ liền mang theo hạ vũ chạy tới. Công tử thỉnh cứu cứu tiểu thư nhà ta. Hạ Vũ nhìn đến độc cô vân, vội vàng chạy tới. Phát sinh sự tình gì? Tách ra mới trong chốc lát thời gian, Hạ Vũ liền mang theo thương trở về, mà tiêu dĩ mặt rơi xuống không rõ, cái này làm cho hắn tâm đều ninh lên. Tiểu thư, tiểu thư bị người bắt đi. chương 176 bị điếu huyền ai Nghe nói tiêu dĩ mặt bị chảo, độc cô vân trên người hơi thở đột nhiên lạnh lùng. Sao lại thế này? Ta cùng tiểu thư lật qua cái này đỉnh núi. Liền thấy được mấy con phía trước tới mã, bắt hai con ngựa hướng sơn ngoại đi đến, không nghĩ tới không đi bao xa, liền nhìn đến hai cái lao giả, bọn họ một đen một trắng, hỏi tiểu thư có phải hay không kêu tiêu di mạn phải gả cho vương gia nữ tử. Tiểu thư nói là, bọn họ đi lên bắt lấy tiểu thư. Ta tưởng cứu tiểu thư, lại bị bọn họ trấn thương. Sau lại, bọn họ nhìn đến người này lại đây, hỏi ta có phải hay không nhận thức kêu tử uyên nếu là, khiến cho ta tìm ngươi, cho ngươi đi cứu tiểu thư. Hạ Vũ một hơi nói xong, sau đó triều độc cô vân quỳ xuống, nói: Tử Uyên công tử, cầu xin ngươi cứu cứu tiểu thư nhà ta. Là bọn họ. Độc Cô Vân nhìn mang Hạ Vũ lại đây người kia, đúng vậy kia thị vệ gật gật đầu. Hạ Vũ nhìn Độc Cô Vân, nói: Tử Uyên công tử, ta biết ta nói như vậy đối với ngươi mà nói thực quá mức, nhưng là kia hai cái lao giả nói rõ cho ngươi đi cứu tiểu thư nhà ta. Ta. Hạ Vũ đã rơi lệ đầy mặt, quỳ gối Độc Cô Vân trước mặt là như vậy hèn mọn. Nàng trước kia cảm thấy chính mình rất mạnh, cũng đủ bảo hộ tiểu thư, không nghĩ tới ở chân chính cao thủ trước mặt, chính mình cái gì đều không phải. Dấu ở người chung quanh thấy hạ vũ cái dạng này, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Hạ vũ ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là thành thủ cổ trọng, hơn nữa mang theo một chút nạo khí. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ vì tiêu dĩ mặt quỳ xuống, còn hoảng loạn thành cái dạng này. Thật là cái chân thành nha đầu. Người đứng lên đi. Ta đi cứu nàng. Độc cô vẫn nói. Hạ Vũ nghe vậy, chiều tử viên hung hăng khái cái đầu, đa tạ công tử. Ngươi đứng lên đi. Kia hai người có hay không nói đi nơi nào tìm bọn họ? Độc cô Vân hỏi. Không có, bọn họ nói cho ngươi nói, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hạ Vũ đáp. Ngươi đi sơn ngoại chờ, ta đem nàng cứu sau trực tiếp đưa đi các ngươi vào núi địa phương. Độc cô Vân nói xong, thân mình nhảy bay khỏi cái này địa phương. Hạ Vũ tử trên mặt đất lên, nhìn tử viên thân ảnh ở không trung nhanh chóng biến mất bóng dáng. Hy vọng hắn thật sự có thể đem tiểu thư mang về tới. Cô nương, ta đưa người đi nhập khẩu. Dẫn hắn tới thị vậy nói. Không, ta muốn đi tìm tiểu thư. Chưa thấy được tiểu thư phía trước, ta sẽ không rời đi. Hạ vũ lắc đầu, nói liền phải chiều độc cô vân biến mất phương hướng đuổi theo. Nguy hiểm mới sau lưng tới gần, hạ vũ phản ứng lại đây, còn không có sở động tác, người liền ngã xuống. Hắn tiếp được hạ vũ, nhỏ giọng nói thầm, xin lỗi. Hắn đem hạ vũ kháng trên vai, hướng tới sơn ngoại chạy tới. Không có biện pháp, ra phân phó sự tình, bọn họ không thể không làm a, bằng không phải trở về lánh phạt. Độc cô vân một đường hướng bắc, ở bay non nửa cái canh giờ sau, mới ở một chỗ trên vách núi thấy được bị treo ở trên vách núi tiêu dĩ Mạn. Tiêu dĩ mạt rũ đầu, hai mắt nhắm, đôi tay bị điếu cột vào huyền nhai trên cây. Một trận gió lạnh thổi tới, nàng đánh cái dùng mình, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Nơi này là ở chỗ này núi non chỗ sâu trong, cái này huyền nhai là tối cao huyền nhai, trên núi không có gì thảm thực vật chỉ có ở bên vách núi có một cây trường đến giữa không trung cây tùng. Tiêu dĩ mặt đã bị treo ở trên thân cây, thân thể tuyển ở không trung. Chỉ cần dây thừng chặt đứt hoặc là thụ chặt đứt, nàng liền sẽ rớt xuống vạn trượng vực sâu. Lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ có vừa chết. Nàng thấy rõ tình cảnh hiện tại, nghĩ đến kia hai cái đem chính mình trảo lại đây láo giả, trong lòng dâng lên một trận tức giận cùng hận ý. Nàng mới sống lại hơn một tháng, nàng thù còn không có báo, nàng không thể liền như vậy chết. 177 tiểu nhà đầu bắt lấy ta tiêu dĩ mạt trên tay rẽ ruổi vài cái thủ đoạn rẽ ruổi xuất đạo nói vết máu cũng không đem dây thừng tránh thoát ra tới tiểu nha đầu ngươi rẽ ruổi cũng là vô dụng một đạo diễn ngược thanh âm ở đỉnh núi nhớ tới tiêu dĩ mạt một quay đầu liền thấy được một đen một trắng hai người cái kia bạch tỷ ở đầu bạc dâu bạc đồng nhan lão giả nhìn tiêu dĩ mạt nói ngươi tránh thoát không được trừ bỏ làm chính ngươi bị thương không có nửa điểm chỗ tốt đầu bạc lão giả cười tủm tỉm bộ dáng thuật nhìn thực hóa ái nhưng là tiêu di mạt nhìn hắn trong lòng chuông cảnh báo đại chấn nàng không quên ở chính mình hôn mê phía trước chính là cái này lão giả cười tủm tỉm mà liền đối chính mình hạ độc ngược lại là một bên tướng mạo hung ác lãnh ngạo hắc y gì hề nhân không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng ngươi dùng ước linh tán đem ta linh lực phong bế tiêu di mạt bình tĩnh lại nhìn bạch đi hề lão giả nếu không phải bởi vì ước linh tán nàng gì đến nỗi liền dây thừng đều tránh không khai đầu bạc lão giả thật dài bạch mi một trọn ngươi sẽ độc thuật Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tiêu dĩ mặt nhìn bạch đi hề láo giả, hôm nay các ngươi dám ông ta, nếu ta hôm nay bất tử, tất báo hôm nay tri thủ. Tiêu dĩ mặt biết lúc này phóng đại lời nói không phải sáng suốt cử chỉ, bất quá theo nàng dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một phen truy thủ, bạch quang hiện lên, dây thừng đứt gãy, nàng cả người hướng phía dưới rơi xuống. Mặt mạc, đau đớn muốn chết gạo giống từ sau lưng chuyển đến, bạch đi hề láo giả cùng hắc đi hề láo giả còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến độc cô vân lao tới, không chút do dự nhảy xuống. ngoa tào, ta vừa mới có phải hay không hóa mắt? bạch y gỉa lão giả kêu lên. không có. hắc y gỉa lão giả thái độ lãnh đạm trở về một câu. kia tiểu tử thật sự nhảy xuống đi. đúng vậy. xong rồi, chúng ta gặp gian dối. bạch y gỉa lão giả ngơ ngác mà nói. đúng vậy. hắc y gỉa, ngươi liền không thể nhiều lời mấy chữ. trấn an trấn an ta sắp bị thương tâm. hắc y gỉa lão giả liếc mắt nhìn hắn gật gật đầu nói, tông chủ giống như cũng muốn tới. ngọa tào, ta như thế nào không biết. bạch y lì rơi lệ đầy mặt, nếu là tông chủ tới, phát hiện độc cô vân nhảy vực, bọn họ liền thảm. ngươi lúc ấy trói nàng vội vui vẻ vô cùng. hắc y lì luôn là có tức chết người không đền mạng bản lĩnh. vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? cản hắn, nàng liền đã chết. nàng đã chết, bọn họ giống nhau muốn xui sảy. bạch y cũng biết điểm này, hắn suy sút mà hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở dài nói. Chính là cùng nàng khai cái tiểu vui đùa mà thôi, nàng như thế nào liền như vậy gấp gáp tìm chết đâu. Nghĩ đến tiêu dĩ mặt ngã xuống phía trước lời nói cùng nàng quyết tuyệt, bạch y dì mí mắt thằng ngày. Xong rồi, hai chúng ta muốn không đường sống. Hắn nhịn không được kêu rên. Là ngươi. Hắc y sửa đúng hắn nói. Ngươi cùng ta cùng nhau, đừng tưởng rằng ngươi có thể thoát được quá. Bạch y dì bắt một phen trên mặt đất tuyết động chiều hắn ném đi. Từ đầu tới đuôi chỉ có ngươi động thủ. Ta bằng quan vang quan tội danh giống nhau. Hắc Ý gì không cùng Bạch Tỷ tiếp tục bẻ xả này đó, đứng ở hắn bên người nhìn dưới vực sâu mặt mây mù. Mây mù chặn phía dưới tầm mắt, cũng không biết hai người thế nào. Bất quá có hắn truy đi xuống, sẽ không có việc gì mới là. Tiêu Dĩ mặt chém rớt dây thường hậu thân tử liền đi xuống rớt, nàng truy thủ đi xuống vừa trượn, đem cột vào thủ đoạn dây thường hoa đoạn, đồng thời cũng đem tay nàng cùng thủ đoạn hóa ra thật dài miệng vết thương. Liên ở nàng tính toán đem đại hắc tiêu ra tới thời điểm Trên đầu truyền đến tử huyền thanh âm, tiểu nha đầu, bắt lấy ta. Trưng 178 ta sẽ không buông ra ngươi. Tiêu dĩ mạc ngẩng đầu, thấy được quen thuộc mặt nạ. Nàng còn không kịp nói cái gì, liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Hai người thân thể cấp tốc hạ truy. Độc cô vân muốn ôm nàng một lần nữa bay lên tới, lại phát hiện nơi này thế nhưng có không gian cấm, không thể ngự không phi hành. Ôm chặt. Độc cô vân khẽ quát một tiếng, một tay ôm lấy tiêu dĩ mạc, một tay lấy ra một thanh trường kiếm tung hăng mà cắm vào vết đá. Nhưng là về điểm này, lực ma sát căn bản là không đủ ngăn cản, hai người vẫn như cũ ở đi xuống rớt, chẳng qua tốc độ chậm lại không ít. Tiêu Dĩ Mạt ôm hắn eo, ngẩng đầu nhìn đến trường kiếm ở trên vách tường vẽ ra hỏa hoa, Độc Cô Vân Tay hổ khẩu bị đánh rách tạ ơi, máu tươi theo hắn trắng non cánh tay đi xuống lưu. Nàng buông ra hắn eo, tiêu lên, ngươi buông ta ra, như vậy đi xuống chúng ta hai người đều phải chết. Tiêu Dĩ Mạt. Độc Cô Vân cắn răng tiêu tên nàng, tay đem nàng ôm càng khẩn. Ta sẽ không vông ra ngươi. Hắn cho rằng chính mình đối nàng chỉ là có chút hương thú mà thôi, cho rằng chính mình tiếp cận nàng chỉ là vì càng thêm hiểu biết nàng. Nhưng là ở nhìn đến nàng từ trên cây rơi xuống thời điểm, hắn đầu hóc trong nháy mắt chỗ trống, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo xuống dưới. Lúc này hắn liền biết, hắn đối nàng không chỉ là tò mò, ở vương phủ ở trung đoạn thời gian đó, hắn đã thích nàng. Hắn so với chính mình suy đoán càng thêm thích nàng. Hắn thanh em không lớn, lại cùng với gió núi rót vào nàng lỗ thai. Hắn ánh mắt như vậy kiên định, làm nàng nghĩ đến cự tuyệt đều nói không nên lời. Đồng dạng là rơi xuống huyền ngay, lần trước nàng là bị người bức bách, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng ôm hận mà chết. Mà lần này, lại có người nguyện ý cùng nàng cùng nhau nhảy xuống, vì nàng tánh mạng dùng hết toàn lực. Giờ khắc này, tâm tình của nàng là phức tạp, lại mang theo một kia thật lâu chưa từng có ấm áp. Hắn, là thật sự quan tâm nàng an nguy. Hắn đôi chính mình ôm có cái gì mục đích, nàng biết. Nhưng là nếu nói hắn chỉ là muốn lợi dụng nàng, mới có thể không chút do dự nhảy xuống, ở biết nơi này có không gian cấm chế, vô pháp ngự không phi hành, hai người như vậy ngã xuống đi chỉ có đường chết một cái thời điểm, hắn nên sẽ ném xuống nàng, chính mình mạng sống. Hơn nữa, hắn vừa rồi nhìn chính mình trong ánh mắt nôn nóng là thật sự, khi chính mình nói kia lời nói tức giận cũng là thật sự. Có lẽ, hắn thật sự có thể trở thành nàng bằng hữu Độc cô Vân nói câu nói kia sau liền đi quan sát hiện tại tình thế không có chú ý tới tiêu dĩ mặt biến ảo ánh mắt phía dưới có cái hồ nước tiêu dĩ mặt túi đầu nhìn bọn họ phía dưới Hàn đảm bất quá 100m độ cao làm nàng phát hiện Hàn đảm đã kết băng quả nhiên dưới vực sâu mặt đều có hồ nước bất quá bọn họ vận khí thật không tốt hồ nước cũng không phải thủy mà là băng như vậy ngã xuống đi cũng là một cái chết độc cô Vân cũng phát hiện Hàn đảm đồng dạng phát hiện thủy đã kết băng sắp đến mặt đất hắn dùng sức đem trường kiếm cắm càng sâu muốn chỉ hoan bọn họ rơi xuống tốc độ đột nhiên tiêu dĩ mặt hai mắt sáng ngời từ nhẫn không gian lấy ra một cây vải vứt ra một đoạn cuốn lấy một cái sông ra trên tảng đá dư lại bố toàn bộ rơi xuống phía cuối khoảng cách mặt băng chỉ có mấy mét cao. nàng nương bố lực lượng cùng độc cô vân kiếm phối hợp rốt cuộc đem hai người tốc độ chậm lại một ít bởi vì rơi xuống thời gian tương đối trường hắn tay không sai biệt lắm muốn phế đi cuối cùng không thể không buông ra tay vừa lúc vải vóc cũng tới rồi cuối hai người cùng rơi xuống ở sắp rơi xuống mặt đất thời điểm. Độc Cô Vân ôm lấy nàng eo hướng lên trên lôi kéo, chính mình liền trước rơi xuống mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Nam ở trong lòng ngực hắn lông tóc vô thương Tiêu Dĩ mạt nghe được tiếng vang hỗn loạn thanh thúy thanh âm, không biết hắn xương cốt chặt đứt mấy cây. Chương 179 giải độc. Từ bên, ngươi thế nào? Tiêu Dĩ mặt chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn bỏ ra tới, quay đầu lại nhìn đến hắn một thân huyết, biết hắn thương không nhẹ. Thấy mặt băng đã bị tạp ra vết dạ, nàng chạy nhanh đem hắn đỡ tới rồi hồ nước biên cục đá bên. Ta cho ngươi xem xem. Nói nàng dối tay đi cho hắn bắt mạch. Ta không có việc gì, chính là một chút ngoại thương. Độc cô Vân dùng tay chống mà, thuận thế tránh đi nàng bắt mạch. Sau đó mặt khác một bàn tay lấy một lọ đan dược, làm tiêu dĩ mạt đảo ra hai viên cho chính mình ăn xong. Tiêu dĩ mặt thấy hắn không muốn chính mình bắt mạch, lại có đan dược, cũng liền không kiên trì, cho hắn ăn hai viên đan dược sau, lại lấy ra đi thuốc bột cùng bố mang, vì hắn đem sau lưng, cánh tay thượng còn có trên tay miệng vết thương đều băng bó hảo. Sau đó mới lây ra một cái gối dựa, làm hắn dựa vào trên tảng đá nghỉ ngơi. Ngươi thế nhưng còn mang theo cái này. Quả nhiên là cái tiểu nha đầu. Còn có sức lực treo trọng chính mình, thuyết minh thương không nặng. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó ở chính mình nhẫn không gian tìm kiếm lên. Ngươi làm cái gì? Độc cô vân xem nàng trong chốc lát lấy ra một loại dược liệu, hỏi. Giải độc. Tiêu dĩ mạt thuận miệng đáp. Bọn họ đối với ngươi hạ độc. Độc cô vân thanh âm ám trầm ẩn hàm một cổ tức giận, tiêu dĩ mạt cảm thụ ra tới hắn tức giận, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi nhận thức kia hai người, bọn họ là ai, nơi nào người, vì cái gì muốn bắt ta, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này, nàng hỏi liên tiếp vấn đề, độc cô vân tưởng nói không biết, nhưng là một đôi thượng nàng đôi mắt, phủ nhận nói liền nói không ra, hắn gật gật đầu, nói, bọn họ là ta trong tông môn hai cái trưởng lão, một cái am hiểu sử độc, một cái am hiểu y y thuật, vì cái gì bắt ngươi, ta không biết đến nỗi ta vì cái gì sẽ đến là bởi vì ngươi nha hoàn tới tìm ta làm ta cứu ngươi tiêu dĩ mạc nghe xong hắn nói biết hắn không hoàn toàn nói thật ít nhất bọn họ vì cái gì sẽ chào nàng hắn hẳn là biết đến nói không chừng chính là cùng hắn coi thủ oán biết chính mình cùng hắn nhận thức sau đó chào chính mình tới dẫn hắn lại đây nghĩ đến hắn huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay nàng không có lại hỏi nhiều kia hai người đừng dừng ở nàng trong tay nàng oán hận mà nghĩ nghĩ Sau đó cúi đầu tiếp tục buôn bán dược liệu. Bạch Y cho ngươi hạ cái gì độc? Độc cô vân dựa vào gối dựa thượng hỏi. Ước Linh tán, ngươi lại ở Lộng Ước Linh tán giải dược. Ân. Bạch Y thì nói, hắn Ước Linh tán không có hắn phối phương, người khác vô pháp nghiên cứu ra giải dược. Có người nghiên cứu ra tới, hắn không biết mà thôi. Tiêu Dĩ mặt nhàn nhạt mà nói, nàng liên từng nghiên cứu ra tới giải dược. Khi đó, Ước Linh tán bị truyền tới trung vực, nàng bởi vì tò mò, liền lấy tới nghiên cứu quá. Nàng nghiên cứu ra giải dược, nhưng là bởi vì nàng không thích tuyên dương Chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết Kiếp trước nàng không thể sử dụng nhẫn không gian Cho nên mặc dù nàng độc thuật rất lợi hại Trên người cũng không mang nhiều ít độc dược Nếu lúc ấy chính mình mang theo ước linh tán Nàng cũng sẽ không bị kia hai cái tiện nhân bức đến loại tình trạng này Thực mau nàng liền đem giải dược chế tạo ra tới Nàng đem giải dược ăn xong Đợi một canh giờ tả hữu Nàng liền cảm giác được trong cơ thể linh lực Nàng khoanh chân ngồi dưới đất Điều động những cái đó linh lực ở trong cơ thể đi liền một cái tiểu chu thiên, linh lực mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Độc cô vẫn thấy nàng thật sự giải ước linh tán độc, nhướng mày. Nàng độc thuật đã đến lợi hại như vậy nông nỗi. Sắc trời đã tối, ngươi lại có thương tích, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tiêu dĩ mặt đứng lên nói, tùy tay vung lên, một đống nguyên liệu nấu ăn liền xuất hiện trên mặt đất, trong đó liền có sát tốt gà cùng con thỏ. Trưng 180 xài chung một trướng. Nàng thế nhưng có sát tốt con thỏ cùng gà. Độc cô Vân có chút buồn bực, nàng rõ ràng có, vì cái gì không nói cho chính mình, chính mình còn ngốc đến đại tuyết thiên lý đi tìm. Ngươi cũng không hỏi ta a ngươi đều đem thỏ hoang cùng gà rừng chảo đã trở lại, không ăn cũng liền lãng phí. Tiêu dĩ mặt nói, độc cô Vân lần này phát hiện chính mình đem trong lòng nói ra tới. Nhìn đến nàng lanh lẹ mà thu thập gà cùng con thỏ, nghĩ đến nàng cũng là vì cho chính mình bổ thân thể, hắn trong lòng lại cao hứng lên. Tiêu dĩ mặt đi hồ nước tạc chút băng trở về, đặt ở trong nồi hòa tan rớt dùng hòa tan rất thủy đem thịt gà con thỏ đều rửa sạch sẽ, lại lấy ra một ít thức ăn, đem thịt gà hầm canh, đem con thỏ lấy tới làm một cái nhảy cầu thỏ, làm tốt sau còn dùng tiểu hòa ôn. vây quanh bếp lò uống thanh đạm tiên hương canh gà, ăn cay rất nóng bỏng nhảy cầu thỏ, độc cô vân cảm thấy toàn bộ ban đêm đều ấm áp đi lên. ăn xong đồ vật, tiêu dĩ mạt đem nổi chén đều rửa sạch sẽ thu hồi tới, sau đó lấy ra một liều trại, nói: ta chỉ có này một liều trại, chúng ta buổi tối chỉ có tạm chấp nhận một chút. Hắn không thể di động, nơi này lại không có gì sân động. Linh sư tuy rằng không sợ lạnh, nhưng là cũng không thích phong tuyết thổi tới trên mặt cảm giác. Ta không sao cả, bất quá ngươi như vậy, không sợ ngươi vị hôn phu không cao hứng. Các ngươi chính là thực mau liền phải đại hôn. Độc cô vân dựa vào trên tảng đá, nhàn nhãm mà nhìn nàng bận rột. Tiêu dĩ mặt động tác cũng không có tạm dừng, dường như không nghe được hắn nói giống nhau. Liên ở độc cô vân cho rằng nàng sẽ không trả lời thời điểm, nàng thành âm mới sâu kín chuyển đến. Ngươi vì cứu ta chịu thường, ta sẽ không đem ngươi ném xuống mặc kệ. Tựa như ta quyết định vì vân vương ra trị liệu thân thể giống nhau. Ngươi không nghĩ gả cho hắn. Độc cô vân nhìn nàng, thế nhưng có chút chờ mong nàng trả lời. Tiêu dĩ mạt ngần ra, ngay sau đó lắc lắc đầu, không có có nghĩ. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ đối hôn nhân cũng không có cái gì chờ mong. Không bằng ngươi đừng gả cho hắn, gả cho ta đi, như thế nào. Tiêu dĩ mạt quay đầu lại nhìn hắn một cái, mặt nạ chặn hắn mặt. Nhưng là cặp mắt kia lại lộ phóng đẳng không kềm chế được. Hôn nhân cũng không phải tu luyện giả cần thiết, tự nhiên cũng liền không có gì chờ mong. Liên tính không gả cho hắn, gả cho ngươi, cũng là giống nhau. Nàng trong lòng chỉ có hảo hảo tu luyện, trở về tìm kiếm cha mẹ, trở về đem kia đối tiện nam tiện nữ thu thập báo thủ. Đến nỗi mặt khác, hiện tại đều không phải nàng để ý. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải gả cho Vân Vương ra mà không phải gả cho ta? Độc cô Vân hỏi, ngươi phía trước ở Hoàng Cung nói qua. Hắn cho ngươi che chở, xem như cứu ngươi mệnh. Ta hiện tại cũng cứu ngươi mệnh, có phải hay không cũng có thể làm ngươi gả cho ta. Hắn bất quá chỉ là một cái ma ốm, ngươi đi theo ta, chúng ta có thể xem biến này non sông gấm vóc. Tiêu dĩ mặt lại nhìn hắn một cái, không có lại cùng hắn thảo luận vấn đề này. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình gả cho độc cô Vân Liền sẽ thủ hắn quá cả đời. Gả cho hắn bất quá là vì cảm tạ hắn phía trước giữ gỉnh, cũng là vì càng tốt mà vì hắn trị liệu. Chờ nàng vì hắn giải hắn độc. Liền sẽ tự thỉnh hạ đường, rời đi thanh phong quốc, bước lên trở về báo thủ chi lộ. Này đó ý tưởng nàng không cần nói cho người khác. liều trại đắc hảo, nàng đem độc cô vân đỡ đi vào nghỉ ngơi. Từ vừa rồi nói chuyện sau liền độc cô vân liền vẫn luôn thực trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương lớn làm thương hoạ nghỉ ngơi, nàng lấy ra thảm lông ở ghế trên rửa vào ngủ một đêm. Chờ nàng ngủ, độc cô vân trợn mắt nhìn nàng, mặt nạ hạ mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. 181 không gian chế Sáng sớm ngày thứ hai, hai người cơ hồ đồng thời mở hai mắt. Ánh mắt rơi vào đối phương trong hai mắt, cái này làm cho hai người đều hơi hơi ngẩn ra một chút. Người tỉnh. Thương thế nào? Tiêu dĩ mặt trước mở miệng hỏi. Khá hơn nhiều, đã không ảnh hưởng động tác. Độc cô vân từ trên giường ngồi dậy, có đan dược chữa trị, hắn đã có thể cảm giác được trên lưng thương đều kết vẩy. Ta đi lộng điểm ăn. Tiêu dĩ mặt nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Đi hồ nước biên rửa mặt một phen sau đêm tối hôm qua dư lại canh cùng đồ ăn nhật nhật. Chờ nàng bội xong, độc cô Vân đã rửa mặt hảo, còn đem lều trại thu thật hảo. Tiêu dĩ mặt đem lều trại thu hồi tới, hai người ăn cơm sáng. Ăn cơm thời điểm độc cô Vân nói đưa nàng đi ra ngoài, tiêu dĩ mặt hướng trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, hỏi, bọn họ còn sẽ truy lại đây sao? Sẽ không? Độc cô Vân khẳng định mà nói, bọn họ mục đích cũng không phải muốn nàng tánh mạng, cho nên sẽ không lại truy lại đây. Giờ phút này bọn họ hẳn là càng lo lắng chính bọn họ. Ân, Tiêu dĩ mặt cũng cảm thấy, bọn họ nếu là muốn truy lại đây, sẽ không cho bọn hắn một đêm thời gian. Bất quá, cái này địa phương như thế nào sẽ có không gian cấm chế. Nếu không phải nơi này có không gian cấm chế, độc cô vân không thể phi, bọn họ cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy. Phía trước độc cô vân bị thương, nàng muốn giải độc, hai người cũng chưa nhớ tới điểm này tới, hiện tại phải rời khỏi, hai người nhưng thật ra nhớ tới cái này. Không gian cấm chế giống nhau có hai loại, một loại là nơi này tự nhiên từ trường không giống nhau, bất quá loại này là phạm vi lớn. Mặt khác một loại chính là nhân vi. Độc cô Vân nói. Ngươi là nói, nơi này không gian cầm chế là có người bố trí. Tiêu dĩ mạt đứng dậy đi vào hồ nước bên cạnh, hướng lên trên nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Hẳn là ở trong nước. Độc cô Vân đi vào bên người nàng nói. Tiêu dĩ mạt cũng suy đoán là ở trong nước, có chút do dự muốn hay không đi xuống nhìn xem. Giống nhau loại tình huống này, đều là có người ở chỗ này phát hiện cái gì bảo bối, dùng để bảo hộ bảo bối mới có thể như vậy. Chính là hiện tại hồ nước như thế rất lạnh, đi xuống tất nhiên sẽ không dễ chịu. Do dự một phen sau, nàng đối độc cô Vân nói, tự huyên, ngươi miệng vết thương mới kết vảy không dễ xuống nước. Ta trước đi xuống nhìn xem, ngươi ở mặt trên cho ta. Không được. Độc cô Vân một ngụm từ chối. Ngươi yên tâm, ta ở dưới phát hiện cái gì, sẽ đúng sự thật nói cho ngươi. Tiêu dĩ Mạt cho rằng hắn là không yên tâm chính mình phát hiện bảo bối. Có thể bày ra cấm chế người, thực lực không đơn giản. Lại là ở trong nước, không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Độc cô vẫn nói. Tiêu dĩ Mạt không nghĩ tới hắn là như vậy tưởng, sửng sốt một chút. Đi thôi. Phía dưới tình huống không biết, ngươi bắt hảo tay của ta. Độc cô vẫn giữ chặt tiêu dĩ Mạt, nâng ra linh lực đem mặt băng toàn bộ tạc thoái, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau nhảy xuống. Tiêu Dĩ Mạt phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã cùng hắn ở trong nước, Lạnh băng hồ nước kích thích nàng làn ra, truyền đến Kim Đâm đau đớn. Nàng chạy nhanh vận khởi linh lực, mới cảm giác thoải mái một chút. Hồ nước không thâm, phía dưới còn có một chút ánh sáng, vừa lúc cung bọn họ đánh giá phía dưới, thực mau các nàng liền phát hiện đấy đảm có một cái động. Độc Cô Vân chỉ chỉ cái kia động, hai người cùng nhau hướng bên kia du qua đi. Đó là một cái nghiêng hướng về phía trước sân động, cửa động to rộng, đủ hai người cùng nhau hướng lên trên du. Bất quá độ dốc thực thông thả, Tiêu Dĩ Mạt cảm thấy chính mình nẹn khí sắp dùng xong rồi, đều còn không có bơi tới trên mặt nước. Độc Cô Vân hơi chút dù so nàng trước một chút, hắn tay đã sờ đến mặt nước ngoại đi, hắn dùng một chút lực, người liền tới tới rồi mặt nước ngoại. Tiêu Dĩ Mạt biết là đến mặt nước ngoại, chính là nàng người còn không có đi ra ngoài, liền cảm giác dưới chân bị cái gì bắt được, làm nàng vô pháp lại hướng lên trên ru. Chương 182 Phật Vân đỉnh. Vừa rồi hồ nước cũng không có thứ gì, này trong sơn động cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta suy đoán đều sai rồi. Nàng chính là thiếu chút nữa bị chết đuối, không nghĩ tới lại cái gì cũng chưa được đến. Có lẽ đã có người đã tới nơi này. Độc Cô Vân suy đoán. Bọn họ có thể phát hiện cái này địa phương, người khác cũng có thể phát hiện. Nơi này cũng không tính bí ẩn, sẽ bị người nhanh chân đến trước cũng không phải không có khả năng. Tiêu dĩ mặt cũng như vậy cảm thấy. Hai người ở chỗ này đi rồi một vòng, phát hiện nơi này xác thật không có gì đồ vật, cũng phát hiện người đã tới dấu vết. Càng thêm tin tưởng nơi này đồ vật bị người cầm đi. Nếu không có đồ vật, chúng ta liền trở về đi. Tiêu dĩ mạc nhìn độc cô vân nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân một uy, toàn bộ thân mình đều hướng trên vách tường ấn đi. Nàng không biết chính mình ấn tới nơi nào, trên vách tường đột nhiên mở ra một cái động làm nàng không khỏi hướng trong động rơi xuống. Độc cô vân ở nàng uy chân thời điểm liền theo bản năng mà giữ chặt tay nàng, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái động đột nhiên không kịp phòng ngựa hắn đi theo nàng cùng nhau rơi xuống. Tiêu dĩ mặt có thể cảm giác ra tới bọn họ là rơi vào một cái sơn dốc, cái này sơn dốc làm cho cũng không săn bằng, nàng rất nhiều lần bị xông ra tới cục đá cách phía sau lưng. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình rơi vào một cái ôm ấp, phía sau lưng bị cánh tay dài ôm, mặt trôn ở hắn trước ngực, còn có thể nghe đến trên người hắn nhàn nhạt giữ hương. Nô. Hai người rơi xuống đế, nàng nghe được đỉnh đầu chuyển đến Tiêu Dên. Hắn trên lưng muốn là có thương tích, như bây giờ một phen la lộn, Miệng vết thương khẳng định nứt ra rồi. Thử bên ngươi thế nào? Tiêu dĩ mạt từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chính mình là ghé vào trên người hắn, hai người tư thế có chút không thể miêu tả. Nàng chạy nhanh đứng lên, đồng thời duỗi tay tới dịu hắn. Ta không có việc gì. Độc cô vân nương nàng sức lực lên, hơi hơi hít một hơi. Tiêu dĩ mạt đỡ hắn, đang sờ đến hắn phía sau lưng thời điểm sờ đến một mảnh nước nóng. Ngươi bị thương, ta cho ngươi xem xem đi. Hảo! Tiêu dĩ mặt ở nhẫn không gian tìm kiếm một phen, vốn định nhìn xem có hay không cái gì có thể thiêu đốt, không nghĩ tới thế nhưng tìm được rồi một chản kim sắc đèn dầu. Nàng đem đèn dầu thắp sáng, nương ánh đèn thấy được hắn huyết nhục mơ hồ bối. Độc cô vân phía sau lưng ngày hôm qua liền thương không nhẹ, hôm nay mới đóng bẩy, còn không có hảo liền phao nước đá. Những cái đó vết xẻo vốn là bị phao trắng bệnh, hiện tại bị ma lạ, thoạt nhìn càng thêm dò người. Người nhẫn nhẫn. Tiêu dĩ mặt nhanh chóng mà vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Lại lần nữa cho hắn băng bó một chút, sau đó mới làm hắn mặc xong quần áo. Nàng động tác lại mau lại nhẹ, độc cô Vân cũng không có cảm giác được nhiều ít đau đớn thì tốt rồi. Nay thuốc trị thương là trị liệu ngoại thương, ngươi lại ăn hai viên đan dược, tốt mau một ít. Tiêu Dĩ mặt dứt lời đứng dậy, đánh giá khởi bọn họ nơi địa phương. Nơi này có hai gian không lớn thạch thất, bọn họ hiện tại nơi này gian cũng không có thứ gì, bên trong một gian bởi vì chỉ có cửa nhỏ, thấy không rõ lắm. Chờ độc cô Vân mặc tốt quần áo ăn xong đan dược, Hai người cùng nhau hướng bên trong thạch thất đi đến. Bên trong thạch thất rất lớn, có bên ngoài này gian thạch thất hai ba lần, thạch thất bên cạnh phóng một cái nửa người cao, lạc mãn cho bùi đỉnh lò, đỉnh lò bên cạnh còn có một đống mạch cốt. Hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau đi qua đi, xác nhận nơi này không có gì cơ quan sau, Tiêu Dĩ Mạt duỗi tay xoa xoa đỉnh lò thượng hôi, lộ ra một cái tự. Độc Cô Vân nhìn đến cái kia tự, thấp giọng kinh hô, Phật Vân Đỉnh. Tiêu Dĩ Mạt cũng là cả kinh, này liền chính là Phật Vân Đỉnh. Trước 183 người không được ta thử lại. Phật Vân Đỉnh, quanh thân điêu khắc 999 cái tự, là luyện đan đỉnh lò chí tôn. Nghe đồn dùng nó luyện đan, có thể đại đại tăng lên đan dược thành đan suất, hơn nữa đỉnh lò ẩn chứa lực lượng thân bí, có thể trợ giúp người tăng lên tu vi. Như thế trí bảo, tự nhiên là mỗi người truy đổi đối tượng, ngay cả nàng cái này sẽ không tu luyện người đều nghe nói quá nó truyền thuyết. Chính là ở mấy vạn năm trước, nó lại từ từ trên đại lục biến mất, không có người tái kiến qua nó. Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nó, tại như vậy lạc hậu thành phong quốc, cho nên nàng cái thứ nhất phản ứng đó là độc cô Vân nhận sai. Độc cô Vân đi lên, đem đỉnh lò thượng cho buổi toàn bộ lau khô, cổ xưa đỉnh lò khôi phục vốn dĩ diện mạo. Hai người cùng nhau đến một lần, lớn lớn bé bé tự thêm ở bên nhau, vừa lúc 999 cái. Nghe nói bắt chức đều không thể đem 999 cái tự khắc lên đi, xem ra cái này thật là Phật Vân Đỉnh. Tiêu dĩ mặt nói, hẳn là thật sự. Độc Cô Vân cũng nghe nói qua phần do thật giả biện pháp, tuy rằng trong lòng kinh ngạc nó sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, nhưng là này không thể phủ nhận nó thật giả. Phật Vân Đỉnh như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Tiêu dĩ mặt nhìn bên cạnh Bạch Cốt, là người này đưa tới nơi này tới sao? Hắn là Phật Vân Đỉnh chủ nhân. Hẳn là không phải. Độc Cô Vân cũng đem ánh mắt từ Phật Vân Đỉnh trên người chuyển rời đến Bạch Cốt Thượng. Hắn ngồi xổm xuống đi kiểm tra rồi một chút, phát hiện người này là bị thương mà chết. Nghe đồn Phật Vân Đỉnh lực lượng có thể trị liệu miệng vết thương. Người này nếu có thể một người ở chỗ này, thuyết minh cũng không phải lập tức tử vong. Kia Phật Vân Đỉnh lực lượng hẳn là có thể chưa khỏi hắn thương mới là. Hẳn là hắn được đến Phật Vân Đỉnh, lại không được đến nó nhận chủ. Phật Vân Đỉnh còn sẽ chính mình nhận chủ. Tiêu dĩ mặt vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Phật Vân Đỉnh là viễn cổ thần khí, có chính mình ý thức, sẽ chính mình chọn chủ. Chỉ có được đến nó tán thành, mới có thể trở thành nàng chủ nhân Độc cô Vân nói, tiêu dĩ mặt trước kia đối luyện khí phương diện hiểu biết không nhiều lắm, bởi vì nàng đối luyện khí cũng không có cái gì hứng thú, bởi vậy nàng đại bộ phận tinh lực đều đặt ở y lý thuật độc thuật, còn có xem mặt khác thượng vàng hạ cám thư thượng, đối luyện khí những cái đó cũng không có nhiều hiểu biết. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói, đối này Phật Vân Đỉnh có chút tò mò. Này muốn như thế nào nhận chủ? Tiêu dĩ mặt tò mò hỏi. Độc cô Vân lắc đầu, hắn cũng không biết, không cái thần khí nhận chủ phương thức không giống nhau. Cũng không có về Phật Vân đỉnh nhận chủ nghe đồn. Vậy ngươi thử xem. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi sẽ luyện đan đi. Nếu có thể được đến cái này, ngươi luyện đan là có thể lợi hại hơn. Độc cô Vân nhướng mày ngươi như thế nào biết ta sẽ luyện đan? Hắn giống như trước nay không ở nàng trước mặt biểu hiện ra cái gì tới, nàng lại như thế nào biết đến. Trên người của ngươi có nhàn nhạt dược liệu hương vị. Tiêu dĩ mặt nói, đây là trường kỳ cùng dược liệu giao tiếp mới có. Trên người hắn không có hương liệu hương vị. Sạch sẽ thoải mái thanh tân. Ngay cả độc cô vân cùng phong lan bọn họ trên người đều có nhàn nhạt mùi hương. Độc cô vân lúc này có chút may mắn, dĩ vãng chính mình ở nàng trước mặt thời điểm đều sẽ sử dụng một chút túi thơm, che khuất chính mình trên người dư hương, bằng không đã bị nàng phát hiện. Ngươi không nghĩ thử xem. Hắn hỏi. Bảo bối ở trước mắt, nàng không tâm động. Ngươi trước ý, ngươi không được ta thử lại. Tiêu dĩ mặt nói. Nàng cảm thấy hắn cứu chính mình, vừa rồi rơi xuống lại như vậy che chở chính mình. Hẳn là làm hắn trước tới. Cũng không cảm thấy chính mình nói như thế nào có cái gì không đúng. Bất quá độc cô Vân lại nhúng mày. Hắn không được. Lời này nghe như thế nào như vậy biệt níu. Trước 184 điệu thấp nhận chủ. Hắn minh bạch, nàng kỳ thật là cảm thấy đối chính mình có điều thua thiệt, cho nên mới làm chính mình trước thí. Bất quá hắn cũng không cần nàng như thế. Người đi thử đi. Người nếu không được, ta thử lại. Hắn nói. Nếu ta thành công đâu? tiêu dĩ mặt hỏi kia thuyết minh nó vốn dĩ liền không phải thuộc về ta. Loại này viễn cổ thần khí, sẽ không nhận hai người là chủ. Chỉ cần nhận nàng, đã nói lên những người khác đều không phù hợp nó tiêu chuẩn. Hảo đi, nói như vậy lên, ai trước ai sau cũng không có gì quan hệ. Bất quá, nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ là cái kia ngàn dặm mới tìm được một người. Cho nên độc cô Vân đem tay nàng phóng tới Phật Vân Đỉnh Thượng thời điểm, nàng đều không có cảm thấy chính mình sẽ bị tán thành. Trên thực tế, Phật Vân Đỉnh ngay từ đầu cũng xác thật không có gì phản ứng. Ngươi thử điều động linh lực nhìn xem. Độc Cô Vân nói, tiêu dĩ mặt gật gật đầu, điều động trong cơ thể linh lực rót vào đến đỉnh, bất quá Phật Vân Đỉnh vẫn như cũ không có gì phản ứng. Nàng thử hai hạ liền từ bỏ, bởi vì đã sớm nghĩ tới chính mình không phải là nó nhận định chủ nhân, cho nên cũng không có cái gì thất vọng. Liên ở nàng tính toán đem tay cầm xuống dưới thời điểm, tay phải ngón giữa đầu ngón tay bị Phật Vân Đỉnh thượng một khối gì sét chắt một chút. Máu tươi tức khắc từ đầu ngón tay tràn ra tới, dính ở đỉnh thượng. Ân. Nàng cảm giác chính mình ngón tay tựa hồ bị hút hai khẩu, tốc độ quá nhanh, làm nàng tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Độc cô vân xem nàng như mày, thu hồi tới đầu ngón tay cũng coi chút hồng, nắm lấy tay nàng hỏi, bị thương. Không cẩn thận bị gì sắt chắt một chút. Tiêu dĩ mặt nói. Độc cô vân lấy ra một cái thuần trắng khăn tay vì nàng lau chùi một chút, nhìn đến một cái nho nhỏ khẩu tử, lấy ra một lọ thuốc mỡ ở nàng đầu ngón tay bôi một chút. Hắn động tác liền mạch lưu loát, tiêu dĩ mạt liền như vậy nhìn hắn. Chính hắn trên lưng thương thoạt nhìn giữ tợn không thôi, hắn đều không có để ở trong lòng. Chính mình bất quá là bị chắt một đạo nho nhỏ khẩu tử, hắn liền như thế trịnh trọng. Một cổ nói không rõ cảm xúc ở trong lòng nàng quen quẩn, nàng theo bản năng nhữ như mày. Tay đứt ruột sót, sẽ có một chút đau, bất quá thực mau thì tốt rồi. Độc cô vẫn thấy nàng nhữ mày, ôn nhu mà nói. ân Tiêu dĩ mạt thu hồi chính mình tay, nhàn nhạt lên tiếng. Nay Phật Vân Đỉnh không có một chút phản ứng, xem ra xác thật là cùng ta vô duyên. Ngươi đi thử thử một lần đi. Hảo. Độc cô Vân làm như không phát hiện nàng lãnh đạm, xoay người đối mặt Phật Vân Đỉnh, dôi tay đi sờ Phật Vân Đỉnh, muốn làm nó nhận chủ. Chính là, vừa rồi còn một chút phản ứng đều không có Phật Vân Đỉnh lúc này lại giống thức tỉnh giống nhau, ở hắn tay khoảng cách nó không đến một cm thời điểm, đột nhiên sau này giật mình, tránh đi hắn tay. Ân. Phật vân đỉnh này nhất cử động làm hai người đều kinh ngạc không thôi. Độc cô Vân Triều nàng lại lần nữa dôi tay, Phật vân đỉnh lần này lại lần nữa không hề là dịch một chút vị trí, mà là trực tiếp xoay tròn đi vào tiêu dĩ mặt trước mặt, nổi tại nàng trước mặt, tựa hồ là ở lên án nàng sao lại có thể để cho người khác đụng vào nó. Tiêu dĩ mặt sửng sốt, nàng thử thăm dò vươn tay đi chạm đến nó, nó không có trốn tránh, mà là ở nàng lòng bàn tay có có. Nó đây là nhận ta là chủ. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc không thôi. Không thể tin được nhìn Độc Cô Vân. xác thật là nhận chủ không sai. Độc Cô Vân gật đầu, trong mắt có chút kinh ngạc. Chính là giống như vậy thần khí nhận chủ không phải đều sẽ có rất đại động tinh sao. Vừa rồi giống như cũng không có cái gì phản ứng. Tiêu dĩ mạt hồi tưởng vừa rồi, trừ bỏ chính mình để lại huyết ở mặt trên, Phật Vân Đỉnh cũng không có cái gì phản ứng. Không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy nhận nàng là chủ. chương 185 trận trắng mắt, Độc Cô Vân cũng chưa thấy qua như thế điệu thấp nhận chủ. Không xác định mà nói, ngươi thử xem xem, có thể hay không cảm ứng được cùng nó chi gian liên hệ. Tiêu dĩ mặt nhắm mắt cảm thụ một chút, đích xác cảm ứng được một tia như có như không liên hệ. Độc cô Vân vừa thấy nàng biểu tình sẽ biết, tiếp tục nói, ngươi thử xem có thể hay không không chế nó lớn nhỏ. Tiêu dĩ mặt trước kia không có tiếp xúc quá, cũng không biết như thế nào đi làm. Chỉ là theo bản năng suy nghĩ tiểu một chút, tiểu một chút. Phật vân đỉnh liền như vậy ở hai người trước mặt chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến đến lớn bằng bàn tay rơi xuống tiêu dĩ mạt trong lòng bàn tay, tiêu dĩ mạt tưởng cầm lấy nó hảo hảo nghiên cứu một chút, nó lại vèo một chút hướng nàng bụng đánh tới, tốc độ mau đến làm người đều phản ứng không kịp. Dự đoán đau đớn không có xuất hiện, phật vân đỉnh ở tiếp xúc đến nàng bụng trong nháy mắt biến mất, này biến cố làm nàng lập tức sững sờ ở nơi đó. biến mất, nàng khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện phật vân đỉnh bóng dáng, nó hẳn là đến người linh hải đi. Độc cô vân nói, tiêu dĩ mạt lúc này mới hướng chính mình linh hải nhìn lại. Ở cái kia có thể so với đầu phộng lớn nhỏ linh lực phía trên bay còn không phải là Phật Vân đỉnh sao? Rõ ràng vẫn là phía trước bộ dáng, nàng lại cảm giác được nó tựa hồ thực vui vẻ. Đối với nàng giải ra, nó tựa hồ còn mắt trợn trắng. Ân, rõ ràng không có đôi mắt những cái đó, nhưng nàng chính là cảm giác được nó mắt trợn trắng. Thế nào? Là ở nơi đó sao? Độc Cô vẫn hỏi. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu, nói, "Này Phật Vân đỉnh thật là kỳ quái, thế nhưng có thể chính mình đến ta trong cơ thể đi." Sắc thật có chút không giống nhau. Độc cô Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Thần khí sẽ có chính mình ý thức, nhưng là ở không có chủ nhân mệnh lệnh thời điểm cũng sẽ không chủ động trở lại linh hải. Giống Phật Vân Đỉnh như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nếu hiện tại nghiên cứu không được Phật Vân Đỉnh, hai người liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất bạch cốt thượng. Cũng không biết người này là cái gì thân phận, nơi này không gian cấm chế có phải hay không hắn làm cho. Tiêu dĩ mặt nói. Độc cô Vân lấy ra một con tơ tầm bao tay mang lên, sau đó ở hắn trên quần áo phiên hai hạng, tìm được một cái eo bài. Này không phải bất luận cái gì thế lực eo bài, người này hẳn là không phải nơi này người. Hắn đột nhiên nghĩ tới lâm phía trước hội báo đi lên tin tức. Chẳng lẽ người này chính là bên ngoài những người đó tìm kiếm người? Hắn từ bộ xương khâu ngón tay thượng nhổ xuống hắn nhận không gian, đem thần thức tham nhập đi vào, lại không có phát hiện cái gì bản đồ. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Gì, đây là cái gì? Tiêu dĩ mặt thanh âm từ một bên truyền đến. Độc cô vân nhìn lại, với lúc thấy nàng từ thi thể phía dưới rút ra một chương giấy ra tới. Tiêu giấy thoạt nhìn thực cũ, mặt trên họa một ít địa phương, nhưng là nhìn ra được tới, cũng không hoàn chỉnh, hẳn là một chương bản đồ một bộ phận. Trên bản đồ góc trên bên phải còn có cái không tự. Độc cô vân nhìn thấy bản đồ liền nhận ra tới, này hẳn là chính là khôn cảnh bản đồ, bất quá hắn vẫn là làm tiêu dĩ mặt đem bản đồ cho hắn nhìn nhìn. Không sai, đây là khôn cảnh nhập khẩu bản đồ. Hắn khẳng định mà nói, Khôn Cảnh nhập khẩu bản đồ, đây là cái gì? Độc Cô Vân nhớ tới nàng cũng không biết chuyện này, liền đem Khôn Cảnh nhập khẩu bản đồ cùng Tam Tông tứ quốc người đến nơi đây tới sự tình nói một lần. Cho nên nói, ngươi phía trước nói nơi này nhiều rất nhiều người, chính là hướng về phía này bản đồ tới. Tiêu Dĩ Mặc tuy rằng là đang hỏi, bất quá ngữ là tương đương khẳng định. Đúng vậy. Độc Cô Vân đem bản đồ phóng tới nàng trong tay, thu hảo, ngàn vạn đừng làm người biết nó ở ngươi nơi này. Ngươi cho ta. Tiêu dĩ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Đây chính là mỗi người đều ở truy đổi đồ vật, hắn liền như vậy cho chính mình. chương 186 biển mây tông, độc cô vân triều nàng cười cười, nói, Ân, ngươi thu, nói không chừng nào một ngày liền gom đủ tam trương. Ngươi vì sao không chính mình thu? Tiêu dĩ mặt hỏi, ta người này phương diện này số phận không phải thực hảo, phóng ta nơi này, phòng chừng đời này đều gom không đủ tam trương. Ta xem ngươi số phận không tồi, nếu nào một ngày thật sự tìm được rồi không cảnh phân ta một chút bảo bối là được. Độc cô vẫn nói, tiêu dĩ mặt thấy hắn kiên trì, túi đầu nhìn bản đồ suy tư trong chốc lát, đem bản đồ thu hồi tới, nói, tiêu hảo, nếu ta có thể tìm được khôn cảnh, liền phân ngươi một chút bảo bối. Kỳ thật hai người đều minh bạch, muốn gom đủ tam trương bản đồ cũng không phải một việc dễ dàng, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không có người gom đủ. Liền tính hiện tại nàng bắt được này trương bản đồ, nói không chừng mấy trăm năm sau cũng chỉ có này trương bản đồ Phật Vân Đỉnh cùng bản đồ đều ngươi được, hắn nhẫn không gian liền về ta đi. Độc cô Vân cầm nhẫn không gian nói. Hảo! Tiêu dĩ mặt sảng khoái mà đáp ứng. Nàng được đến một cái Phật Vân Đỉnh đã là ngoài ý liệu, không nói còn có một trường khôn hoàn cảnh đồ. Hắn sẽ muốn một ít đồ vật, nàng trong lòng ngược lại cảm thấy không có gì gánh nặng. Ở nàng xem ra, người này có thể có Phật Vân Đỉnh cùng khôn hoàn cảnh đồ, nhẫn không gian hẳn là cũng sẽ có mặt khác bảo bối. Độc cô Vân đem nhẫn không gian thu hồi tới, cũng không có nói cho nàng. Người này nhận không gian kỳ thật cũng không có thứ gì. Bất quá có thể làm nàng trong lòng không có gánh nặng, hắn làm như vậy cũng có ý nghĩa. Hai người theo sau đem thạch thất lại phiên một lần, xác định không có mặt khác đồ vật, đào cái hố đem kia cụ bạch cốt trôn. Không biết nơi này có hay không mặt khác đường đi ra ngoài. Tiêu dĩ mặt cảm thấy người này sẽ không mỗi lần đều từ hồ nước ra vào, hắn hẳn là sẽ sáng lập mặt khác một cái lộ mới đúng. Nếu bọn họ tìm được con đường này, liền không cần lại từ hồ nước đi ra ngoài. Rốt cuộc độc cô vân trên lưng thương không thể lại bị nước lạnh ngâm. Hai người ở thạch thất tìm trong chốc lát, thế nhưng thật sự làm cho bọn họ ở thạch thất tìm được rồi một cái cơ quan. Tiêu dĩ mà tấn một chút, một cánh cửa trầm dài thối lui, lộ ra mặt sau thật dài cầu thang. Chờ bọn họ từ ngầm ra tới thời điểm, đã không còn phía trước kia tòa sơn dưới chân, cùng kia tòa sơn cách xa nhau có vài trăm mét. Hai sơn tương bội mà vọng, nếu không phải từ bên kia tiến bên này ra, ai cũng sẽ không đem hai tòa sơn liên hệ ở bên nhau. Đến nỗi kia hai gian thạch thất, ngay cả nàng hai cũng nói không rõ rốt cuộc là ở đầu tòa sơn hạ. Ta đưa người đi ra ngoài đi. Độc cô vân đối nàng nói. Hảo. Hai người phân rõ một chút phương hướng, sau đó hướng sơn ngoại đi đến. Đi ngang qua phía trước đảo khoáng thạch kia tòa sơn thời điểm, nhìn đến có mấy người ở đáy vực. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là cũng là phát hiện nơi này có khoáng thạch sự tình. Tiêu dĩ mặt vô cùng may mắn, chính mình trước một bước đem khoáng thạch đều đảo đi rồi. Bất quá cũng kinh hãi. Thế nhưng thật sự có người phát hiện nơi này khoáng thạch. Xem ra kia mấy người có lợi hại người. Những cái đó là biển mây tông người. Độc Cô Vân nói. Biển mây trong tông có tầm linh sư? Không có. Bất quá biển mây tông phụ thuộc vào mặt khác tông môn, có lẽ là bên ngoài tới người. Tiêu dĩ mặt biết thanh phong quốc ngoại có rất nhiều thế lực, nghe hắn nói như vậy, cũng liền minh bạch. Lúc này mặt khác một ít người từ sơn bên kia đã đi tới, Độc Cô Vân nhìn đến những người đó, giữ chặt tiêu dĩ mạt bay đến một bên núp vào. Tiêu dĩ mặt không biết hắn làm sao vậy, bất quá vẫn là an tĩnh mà không nói gì. Chờ những người đó rời đi, độc cô Vân mới giải thích nói, mặt sau tới người kia là biển mây tông tông chủ, bên cạnh ba người là mặt khác Tam Quốc tướng quân. chương 187 nửa đường kết mã, Tam Quốc tướng quân cùng một cái tông môn môn chủ như thế nào sẽ ở bên nhau. Khó trách hắn muốn lôi kéo chính mình trốn đi. Giống bọn họ như vậy ở bên nhau, nhất định là ở mưu hoa cái gì, nếu phát hiện bị người nhận ra tới, kia các nàng liền nguy hiểm. Những người này như thế nào ở bên nhau? Đều là vì khôn hoàn cảnh đồ. Tiêu dĩ mặt nhỏ giọng hỏi. Hẳn là có khác mục đích? Độc cô Vân suy đoán, nếu là vì khôn hoàn cảnh đồ, những người này không nên ghé vào cùng nhau. Nếu đều là muốn khôn hoàn cảnh đồ, bọn họ nhưng chính là ở vào đối địch trạng thái, sẽ không ghé vào cùng nhau tìm. Mặt khác ba cái quốc gia tướng quân ở bên nhau, có thể hay không là vì đối phó thanh phong quốc? Tiêu dĩ mặt hỏi. Vô cùng có khả năng. Độc cô Vân nói. Xem ra đến hảo hảo cha. Tiêu dĩ mạt muốn hỏi hắn như thế nào cha, liền có mấy người không biết từ nơi nào xông ra, được đến hắn mệnh lệnh sau lại nhanh chóng ẩn nấp Không thể tưởng được ngươi còn rất quan tâm thanh phong quốc. Tiêu dĩ mạt nói. Ta như thế nào cũng coi như là thanh phong quốc người. Độc cô vân nhúng vai, đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Không cần, ta chính mình trở về là được. Tiêu dĩ mặt đáp Những người này đến nơi đây tới, Tây Lăng Sơn so di vãng càng thêm nguy hiểm. Ngươi một người đi ra ngoài, ta không yên tâm. Độc Cô Vân kiên trì, Tiêu Dĩ Mặc bẻ hắn bất quá, đành phải đồng ý. Độc Cô Vân đem nàng đưa đến vào núi địa phương. Trên đường bọn họ gặp vài bác người, những người đó nhìn thấy Độc Cô Vân, sợ không rõ thực lực của hắn, mặc dù chỉ có hai người, cũng không có tới khi dễ bọn họ. Hạ Vũ ở cái thứ nhất đỉnh núi nhìn xung quanh, nhìn đến Tiêu Dĩ mặt cùng Độc Cô Vân lại đây, kích động mà chạy qua đi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hạ Vũ chạy đến Tiêu Dĩ Mặc trước mặt. Dương Dương nhìn nàng. Tiêu Dĩ Mạc nhìn hỉ cực mà khóc Hạ Vũ, đã không có ngày thường thành thuộc cổ trọng, nhớ tới nàng cũng bất quá là cái 16, 7 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Nàng chiêu nàng cười cười, trấn an nói, ta không có việc gì, đều là nô tỳ vô dụng, mới làm tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi. Hạ Vũ tự trách mà nói. Này không trách ngươi. Tiêu Dĩ Mạc nói xong đối tử Viên nói, ngươi còn có việc, ta liền không hề trì hoãn ngươi thời gian. Nàng biết hắn muốn biết những người đó điều tra kết quả. Từ viên đem nàng đưa đến nơi này, cảm thấy hẳn là an toàn, liền cùng nàng cáo tử, xoay người trở về trong núi. Đang chờ đợi thời điểm, hạ vũ bắt hai con ngựa nhì trở về, tiêu dĩ mặt tắc cùng nàng một người một con ngựa, hướng sơn ngoại đi đến. Tiểu thư, chào tiểu thư chính là người nào? Bọn họ vì cái gì muốn bắt tiểu thư? Hạ vũ hỏi. Từ viên nói là hắn tông môn người. Mặt khác cũng không nhiều lời. Tiêu dĩ mặt nói, kia hai người thực lực rất mạnh. Bất quá hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta phiên thoái. Vậy là tốt rồi. Hạ vũ thư khẩu khí, nô tỷ trở về còn muốn càng nỗ lực mà tu luyện. Xem ra nàng lần này bị kích thích đến không nhẹ. Hạ vũ, những người đó sống nhiều ít năm, chúng ta mới bao lớn tuổi. Chờ chúng ta đến cái kia tuổi, thực lực khẳng định ở bọn họ phía trên. Ngươi không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Tiêu dĩ mặt khuyên nói. Nô tỷ minh bạch. Hạ vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt thần sắc chưa biến. Xem ra muốn nói thông nàng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên ở hai người phiên xuống núi đầu, đi vào tây lăng chân núi, chuẩn bị đi gần nhất chấn nhỏ thời điểm. Hai cái ăn mặc bạch đi ghi mang theo màu trắng đầu xa nữ tử đi vào các nàng phía trước, ngăn lại các nàng đường đi, nói, đem mã lưu lại, đây là cho các ngươi mua cây mã tiền. Dứt lời, một nữ tử đem một thỏi bạc ném tới con ngựa phía trước, chương 188 hoàng nhã của chúa. Tiêu dĩ mặt nhìn hai nữ tử, lớn lên thực thanh tú bất quá kia không coi ai ra gì bộ dáng phá hủy hai người hình tượng các nàng rõ ràng ở mã hạ, nâng cầm bộ dáng phảng phất các nàng mới là cao cao tại thượng vị trí kia ném bạc bộ dáng hình như là cho các nàng ban thưởng giống nhau nay mã không bán tiêu dĩ mạt lệnh lùng nói ngươi biết chúng ta là người nào chúng ta chịu mua các ngươi mã kia chính là các ngươi lớn lao vinh hạnh các ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tiêu dĩ mạt trên cao nhìn xuống đánh giá một chút hai người như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Thật đúng là không biết. Các ngươi là thanh phong quốc người sao? Ném bạc cái kia nữ tử hỏi. Là lại như thế nào? Nếu là thanh phong quốc người, vì sao nhận không ra hoàng nhã quận chúa đánh dấu? Ai cho các ngươi gan chó? Nàng kia quát. Hoàng nhã quận chúa. Tiêu dĩ mạt nhìn nhìn cách đó không xa bị mấy cái thị vệ vây quanh nữ tử, ở trong đầu tìm kiếm một phen. Thật đúng là làm nàng tìm được rồi vị này hoàng nhã quận chúa là người ra sao? Độc cô hồng nhã, tiêu giao vương con gái duy nhất. Từ nhỏ chính là hoàng đế độc cô hồng sủng ái nhất chất nữ, từ ban danh hoàng nhã liền có thể thấy được một chút. Nghe đồn nàng tu luyện thiên phú cực cao, ở 13 tuổi thời điểm đã bị Cổ Hà Tông lựa chọn, bị Cổ Hà Tông tông chủ thu làm đệ tử đã có 6 năm, ở Cổ Hà Tông địa vị cực cao. Ngày thường rất ít trở về, nhưng là chuyện của nàng lại thường xuyên truyền quay lại Thanh Phong Quốc. Cái gì sớm nhất đi vào huyền linh cấp thiên tài, cái gì đã luyện đan nhập môn, thành nhất phẩm luyện đan sư từ từ. Nghe nói nàng làm người cao ngạo Không coi ai ra gì, không hảo sống chung. Lần này phỏng trừng là bởi vì thái tử bọn họ đại hôn sự tình mới trở về. Này hai người là bên người nàng thị nữ, khó trách sẽ như vậy. Các nàng đoàn người có mấy thất ngựa, bất quá hiển nhiên không đủ, cho nên mới sẽ nhìn chúng các nàng mã. Kia hai nữ tử thấy tiêu dĩ mặt nhớ tới độc cô Hoàng Nhã, đắc ý mà nói, nếu biết chúng ta còn chúa, liền mau xuống ngựa. Dứt lời liền tới đoạt các nàng trong tay dây cương. Tiêu dĩ mặt tay hướng một bên chợt lẽ liền tránh đi người nọ tay. Nàng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, mã ta không bán, các ngươi muốn mã, chính mình đi phía trước chấn trên mua. Nàng quăng hạ dây cương, con ngựa liền đi phía trước chạy lên. Tìm chết. Tiêu hai nàng tử không nghĩ tới tiêu dĩ mặt thế nhưng sẽ tránh né, lại còn có dám làm lơ các nàng, tức giận đến trực tiếp động thủ. Song song chiều tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ công lại đây. Tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đều đã nhận ra tới gần hai người, các nàng đồng thời hướng phía trước một túi người, tránh thoát hai người công kích. Hạ vũ ngay sau đó trở tay cho người kia một trường, trực tiếp đem người đánh bay. Mà tiêu dĩ mặt tắc chiều công kích chính mình người giải một phen thuốc buột, nàng kia nghe thấy tới kia thuốc bột, người liền chiều trên mặt đất đảo đi. Hai bên giao thủ thời gian bất quá vài giây, kia hai nữ tử phỏng chừng cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ coi nhanh như vậy liền bại rất thời điểm. Tiêu dĩ mặt quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người đó đã chiều bên này chạy tới, đối hạ vũ khẽ quát một tiếng, đi. Hạ vũ minh bạch, nếu các nàng bị những người đó đuổi theo. Hôm nay sự tình liền phiên thoái, vì thế đi theo tiêu dĩ mặt cùng nhau rời đi. Độc cô Hoàng Nhã mang theo người lại đây, tiêu dĩ mặt hai người đã chạy xa. Mấy cái thị vệ muốn đuổi theo, bị nàng gọi lại, không cần đuổi theo. Các nàng kỵ chính là ngự lầm quân dùng thiên lý mã, các ngươi đuổi không kịp. Quân chúa, khiến cho kia hai người như vậy đi rồi. Bị hạ vũ đánh bay thị nữ tử trên mặt đất bò dậy, trắng tinh váy dính lên tuyết thủy, chật vật không thôi. Từ đi theo độc cô Hoàng Nhã sau còn trước nay không đã chịu quá như vậy đối đãi nghĩ đến hạ vũ hai người liền hận đến ngứa răng. Trước 189 đều đã chết, một Vương tha các nàng. Buồn quận chúa uy tín há là dung người khiêu khích. Độc cô Hoàng Nhã khinh miệt mà nhìn tiêu dĩ mặt các nàng biến mất phương hướng. Ta đã biết người kia là ai, chờ ta trở về, có rất nhiều cơ hội thu thập nàng. Quận chúa, ngươi nhận ra các nàng. Mấy năm nay, ta tuy rằng không có ở thanh phong quốc, Nhưng là đối với thanh phong quốc sự tình vẫn là có điều nghe thấy. Có thể sử dụng ngự lâm quân thiên ly mã, thân phận tất nhiên không thấp. Loại này thân phận, trên mặt có như vậy đỏ thầm đốm, trừ bỏ tiêu dĩ mặt cái kia phế vật ngoại, không có người khác. Độc cô Hoàng Nhã nhắc tới tiêu dĩ mặt tên, thanh âm khinh miệt, ngự khí là không chút nào che giấu khinh thường. Nàng chính là cái kia phải gả cho độc cô vân phế vật. Một nữ tử thanh âm từ đội ngũ mặt sau truyền đến, mọi người tránh hứng ra. Một cái đồng dạng bạch y hề nữ tử từ phía sau đã đi tới, nhìn độc cô Hoàng Nhã hỏi, ngươi nói, chính là nàng phải gả cho độc cô Vân như vậy người. Ta đi tông môn phía trước gặp qua nàng vài lần, lúc ấy nàng mới vài tuổi, trên mặt đốn đỏ cùng hiện tại giống nhau như lúc. Độc cô Hoàng Nhã đối nữ tử này nói chuyện thái độ hảo rất nhiều, sư tỷ, ngươi nhận thức vương thúc. Ta lần trước đến thanh phong quốc thời điểm đã từng gặp qua một mặt. Du tính liêu nghĩ đến độc cô Vân kia trích tiên người muốn cưới vừa rồi cái kia xấu nữ tử. Nàng trong mắt tràn ra một cổ hàm ý. Như vậy Ôn Nhu tuấn mỹ nam tử, làm sao có thể cùng như vậy xấu nữ tử kết hợp ở bên nhau? Vẫn là một cái không thể tu luyện phế vật, nàng càng muốn trong lòng hỏa khí càng lớn. Cũng không biết Hoàng Bá phụ là nghĩ như thế nào, nếu đem Tiêu Dĩ Mạt như vậy phế vật xấu nữ nhân tứ hôn cấp Vương thúc. Độc Cô Hoàng nhã suy một tiếng, này quả thực chính là một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. Ta sẽ không làm nàng gả cho Độc Cô Vân. Du Tĩnh Liêu hử lạnh một tiếng, kéo qua một bên con ngựa. Hướng tới tiêu dĩ mặt các nàng đuổi theo qua đi. Sư tỷ người từ từ ta. Độc cô Hoàng Nhã Triều nàng hô một tiếng, làm người chạy nhanh rắt quá con ngựa, phi thân lên ngựa đuổi theo qua đi. Các ngươi chính mình nghĩ cách trở về. Một cái thị vệ Triều không có con ngựa người ta nói nói, sau đó toàn bộ lên ngựa đi theo đi rồi, lưu lại vừa rồi kia hai nữ tử cùng mặt khác mấy cái thị vệ. Không có con ngựa, các nàng chỉ có đi đường đi phía trước chấn nhỏ mua mã. Dù tính liêu nghĩ tiêu dĩ mặt một cái không thể tu luyện phế vật cưới ngựa tốc độ hẳn là không mau, nhưng là không nghĩ tới một đường đuổi theo, thế nhưng liền các nàng bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, càng không nói đem nàng ở trên đường giết chết, làm nàng không thể gả cho độc cô Vân. Tiêu dĩ mặt trở lại kinh thành thời điểm ly hôn kỳ còn có 5-6 ngày thời gian. Nàng trước mang theo hạ vũ tiến cung, đem hồng nham hoa giao cho độc cô Hồng. Tôn thượng thư tôn lương cùng độc cô Hồng ở ngự thư phòng đàm luận sự tình, thấy tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ hai người trở về. Theo bản năng nhữ như mày, hỏi, như thế nào chỉ có các người hai người trở về? Tôn đang cùng mặt khác ngự lâm quân hộ vệ đâu? Tiêu dĩ mạt liếc liếc mắt một cái tôn lương, đem hồng nham hoa lấy ra tới, đưa cho một bên thái giám, sau đó mới nói nói, tôn hộ vệ bọn họ đều hy sinh. Sao có thể? Tôn lương kêu lên, hắn là tam cấp nhập linh sư, sao lại dễ dàng như vậy liền đã chết? Thật là đã chết. Tiêu dĩ mặt đối hắn phóng xuất ra tới uy áp làm như không thấy, nhàn nhạt mà nói. Chúng ta vào núi sau ngay từ đầu đều tương đối Thái Bình, nhưng là ở lấy được hồng nham hoa sau gặp bầy sói. Chúng ta cũng không biết vì cái gì ngày mùa đông sẽ gặp được kết bạn ra tới bầy sói, tóm lại hắn làm mấy người che chở ta đi trước, chờ chúng ta trở về thời điểm, nhưng cái đó thị vệ đã toàn bộ đã chết. Chứ 190 đều đã chết, 2. Không có khả năng. Tôn Lương theo bản năng phản bác nàng lời nói. Bọn họ đã sớm nói tốt, vào núi sau liền đem tiêu dĩ mặt giải quyết rớt. Sao có thể còn làm nàng sống đến vào tay Hồng Nhâm Hoa? Chính là nhìn đến tiêu dĩ mặt vọng lại đây đôi mắt, hắn mới phản ứng lại đây chính mình không thể đem chuyện này nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Tôn Thượng Thư cảm thấy có cái gì không có khả năng? Tiêu dĩ mặt ánh mắt như cũ như vậy đạm nhiên, lại làm Tôn Lương ngẹn lời. Tôn Ái Khanh, ngươi nói cái gì không có khả năng? Độc Cô Hồng cũng nhìn lại đây. Hồi Hoàng Thượng, Lao Thần là cảm thấy, Tôn Chính mang đi chính là Ngự Lâm Quân, số lượng còn nhiều như vậy. Sao có thể đều bị bầy sói cấp giết? Tôn Lương đáp, này xác thật cũng không quá khả năng. Ngữ lâm quân nhưng đều là có tù vi trong người, một đám bầy sói mà thôi, như thế nào có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt? Độc cô Hồng lần này là hỏi tiêu dĩ mặt. Ta cũng không biết vì cái gì, đám Tiêu bầy sói đặc biệt nhiều. Chúng ta đi theo bảo hộ chúng ta mấy người rời đi, trở về thời điểm liền thấy bọn họ đều đã chết. Tiêu dĩ mặt nói, kêu bảo hộ ngươi kêu mấy người đâu? Độc cô Hồng hỏi, Chúng ta trở về thời điểm, gặp được mấy vẫn còn không đi xa lang, những cái đó thị vệ cũng bị bầy sói cắn chết. Nếu không phải ta cùng nha hoàn sợ hai huyết tinh cách khá xa, phỏng trừng cũng khó thoát lang khẩu. Tiêu dĩ mặt nói, sau lại ta cùng nha hoàn hao phí vài thiên tài đi ra Tây Lang Sơn, vừa ra tới, liền mã bất đỉnh để mà gấp trở về. Những người đó thật là bị lang cắn chết. Tôn Lương hiển nhiên không tin nàng lời nói. Bằng không tôn thượng thư nghĩ sao? Ta giết chết. 40 vài người đều là tu sĩ, ta có thể đem bọn họ giết. Tiêu Dĩ Mạt lênh luôn phản kích, sau đó không đợi hắn nói chuyện, chiều Độc Cô Hồng hành lễ nói, Hoàng thượng, Hồng Nham Hoa đã thải đã trở lại, thần nữ bội vài thiên lộ, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Độc Cô Hồng tuy rằng cảm thấy bốn mươi mấy cái Ngự Lâm quân toàn quân bị diệt có điểm không có khả năng, nhưng là cũng cảm thấy không có khả năng là Tiêu Dĩ Mạt giết người. Nhìn đến nàng cùng Nha Hoàn vẻ mặt mỏi mệt, phất phất tay nói, ngươi lần này vất vả, lại qua sáu ngày chính là ngươi cùng Vân Đại Hôn nhập tử. Không thể dáng vẻ này thượng kiệu hoa. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thần nữ tạ hoàng thượng. Tiêu Dĩ Mạt chiều độc cô hồng hành lễ, cũng không thèm nhìn tới Tôn Lương liếc mắt một cái, xoay người liền rời đi. Chờ nàng rời đi, Tôn Lương mới đối độc cô hồng nói, "Hoàng thượng, chuyện này có chút kỳ quặc ca. Trẫm minh bạch. Bất quá những người đó khẳng định không phải nàng giết. Nàng không cái kia bản lĩnh." Độc cô hồng nói, "Bất quá chuyện này cũng không thể liền như vậy tính, ngươi phái người đi Tây Lăng cây sơn tra rõ ràng." Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao thần tôn chỉ. Tôn Lương dứt lời, rời khỏi ngự thư phòng, xuống tay phái người đi cha Tây Lăng Sơn sự tình. Tiêu dĩ mặt trở về sự tình ở nàng còn không có ra hoàng cung, nên biết đến người sẽ biết. Tiêu phủ. Người nói cái gì? Cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng không chết. Tôn Nhã Nhạc đang ở uống trà, nghe được chầu bà báo đi lên tin tức, trà cũng không uống, đem chén trà phóng tới trên bàn, nhìn nàng hỏi. Hồi phu nhân. Đây là trong cung vừa mới truyền quay lại tới tin tức, đại tiểu thư đã vào ngự thư phòng. Châu bà nói, không phải phải như vậy nhiều người đi. Tây Lăng Sơn nguy hiểm như vậy, thế nhưng không đem nàng cánh mạng lưu tại nơi đó. Những người đó đâu? Đều là ăn mà không làm. Tôn chính đâu? Làm hắn tới gặp ta. Tôn nhã nhạc sinh khí mà nói. Phu nhân, tôn hộ vệ. Không có. Không có. Cái gì không có? chư bỏ đại tiểu thư cùng nha hoàn hạ vũ. Phải đi bốn mươi mấy cái ngự lâm quân, tất cả đều đã chết. chương 191 đều đã chết, ba. Cái gì? Sao có thể? Từ bên ngoài đi vào tới tiêu y y liên nghe được lời này, cả kinh tiêu lên. Tiêu y cái tuyết ở tiêu y y liên bên cạnh, nàng không có giống tiêu y y liên như vậy kêu ra tới. Bất quá vẫn là nhìn chằm chằm tôn nhã nhạc, tưởng chứng thực lời này thật giả. Tôn nhã nhạc cũng bị này tin tức hung hăng chấn kinh một chút, nhìn chằm chằm chầu bà hỏi, này tin tức là thật sao? Chúng ta người nhìn đến đại tiểu thư tiếng cung, trừ bỏ nàng cùng hạ vũ, không có một cái đồng hành người. Châu bà đác. Phu nhân, trong cung hẳn là thực mau liền có mặt khác tin tức chuyển quay lại tới, đến lúc đó chúng ta là có thể biết này tin tức có phải hay không thật sự. Hồng đang nói. Vậy chờ một chút. Tôn nhã nhạc ý bảo hai cái nữ nhi ngồi xuống. Mặc kệ có phải hay không thật sự, tiêu dĩ mặt còn sống sự tình là thật sự. Không nghĩ tới như vậy an bài cũng chưa có thể muốn nàng tánh mạng, nàng lại như thế nào làm được. Tiêu y ghi liên đoán hận mà lôi kéo trong tay kha tay, dường như như vậy là có thể muốn tiêu dĩ mặt cánh mạng giống nhau. Không phải nói Tây Lăng Sơn rất nguy hiểm, liền tính không có an bài nàng cũng không nhất định có thể trở về sao. Ông ngoại người, hơn nữa trưởng công chúa người, bốn mươi mấy cá nhân cũng chưa có thể đem nàng giết. Tiêu y ghi tuyết hỏi, chờ tin tức trở về liền biết sao lại thế này. Tôn nhã nhạc hiện tại cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Nương, nàng không chết, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Khoảng cách nàng xuất giá liền 6 ngày thời gian, chẳng lẽ muốn chúng ta muốn trơ mắt xem nàng xuất giá? Một khi tiêu dĩ mạt xuất giá, thật sự thành vân vương phi, không hề ngốc tại tiêu phủ, các nàng tưởng đối nàng làm cái gì, liền không quá khả năng. Sau đó các nàng sẽ cả đời đỉnh một cái phế vật tỉ tỉ, bị thế nhân lên án. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng thêm muốn tại đây mấy ngày lộng chết tiêu dĩ mạt. Tưởng bình an xuất giá. Nam mơ. Tôn nhã nhạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nùng liệt mà sắc ý. Cái kia tiện nhân năm đó hủy hoại chính mình sinh hoạt, nàng sao có thể làm nàng nữ nhi trở thành chính mình nữ nhi vết nhơ. Tiêu dĩ mặt nếu là bất tử, nàng tuyết nhi liên nhi Hằng nhi liền không phải danh chính nôn thuận đích nữ con vợ cả, cho nên tiêu dĩ mạt nhất định không thể lưu. Bất quá hoàng đế đem bọn họ hôn kỳ trước tiên nhiều như vậy, để lại cho nàng xuống tay thời gian quá ngắn. Nguyên tưởng rằng lần này vạn vô nhất thất, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có thể tồn tại trở về. Phu nhân Trong cung truyền đến tin tức Một cái khác đại nha hoàn hoàng hoành từ bên ngoài tiến vào, hành lễ, đem trong cung chuyển quay lại tới tin tức nói một lần. Bầy sói. Cái này thiên như thế nào sẽ gặp được bầy sói? Tiêu y tuyết kinh ngạc hỏi, hơn nữa rửa theo ông ngoại bọn họ kế hoạch, hẳn là vào núi sau liền chế tạo ngoại ý muốn làm nàng chết đi, như thế nào sẽ lưu nàng đến tìm được dược liệu lúc sau? Tuyết nhi quả nhiên băng tuyết thông minh. Tôn lương khen thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, tiếp theo hắn cường tráng thân ảnh đi đến. Ông ngoại. Các ngươi như thế nào làm cho sao, thế nhưng làm nữ nhân kia tồn tại đã trở lại. Tiêu y ghi liên nhìn đến Tôn Lương, mở miệng oán giận. Chuyện này có kỳ quạc, Hoàng thượng đã mệnh ta phái người đi tra. Tôn Lương nói, bất quá này hiện tại đã không phải trước mắt chuyện quan trọng nhất. Tiêu dĩ mặt người đã trở về, lại đi tra chuyện này, cũng không có cái gì dùng. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước đem Tiêu dĩ mặt giải quyết rớt. Hai người các ngươi đều đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Tôn Lương đối Tiêu Y ỉa Liên Tiêu Y ỉa Tuyết nói. Ông ngoại, ngươi là muốn cùng nương thương lượng như thế nào đối phó Tiêu Dĩ mà sao? Làm chúng ta cũng lưu lại nghe đi. Tiêu Y ỉa Liên vãn trụ Tôn Lương cánh tay làm nụng nói. Trước 192 năm đó ân đoán. Ta và ngươi nương có mặt khác sự tình thương nghị, các ngươi đi về trước. Tôn Lương vô vô Tiêu Y ỉa Liên tay, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi diệt trừ nàng. Hắn nói lời này có an ủi thành phần. Hắn kỳ thật cũng không có đem tiêu dĩ mà xem ở trong mắt, bất quá là một cái phế vật bé gái mồ côi mà thôi. Tuy rằng lần này Tây Lăng Sơn kế hoạch không đem nàng giết chết, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là nàng thực lực của chính mình. Muốn lộng chết như vậy một bé gái, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn để ý chính là mặt khác sự tình. Tôn nhã nhạc hiểu biết chính mình phụ thân, thấy hắn như vậy, liền đối với tiêu y hề liền nói, ông ngoại cho các ngươi trở về liền trở về, có chuyện gì ta mặt sau sẽ cho các ngươi nói. Tuyết nhi, Mang Liên Nhi đi xuống. Là, Nương. Tiêu Y thì tuyết so Tiêu Y liên hiểu chuyện, biết có một số việc không nên các nàng biết đến liền sẽ không làm các nàng biết, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Hai đứa nhỏ đi ra ngoài, Tôn Nhã Nhạc tài năng danh vọng Tôn Lương hỏi, Cha, ngươi hiện tại lại đây, không phải vì Tây Lăng Sơn sự tình đi. Là, cũng không phải. Tôn Lương nhìn Tôn Nhã Nhạc, nói, ta cảm thấy Tiêu dĩ mặt có thể sống sót, không phải dựa vào nàng lực lượng của chính mình. Ngươi nói. Trên người nàng hay không còn có nàng nương lưu lại đồ vật, hoặc là lưu lại người nào bí mật bảo hộ nàng. Chẳng lẽ nữ nhân kia đã chết đều không thể an phận? Nhắc tới nữ nhân kia, Tôn Nhã Nhạc liền hận ngứa răng. Ta biết ngươi đối nàng có hận ý, lúc trước ngươi đã cùng Tiêu Dịch có hú ước, mắt thấy liền phải đến thành thân nhật tử, lại bị nàng ngạnh sinh sinh cắm tiến vào, làm hại ngươi trong bụng Tuyết Nhi từ con vợ cả đại tiểu thư biến thành nhị tiểu thư. Bất quá trên người nàng cũng xác thật có không ít bảo bối. Ngươi ngắm lại nàng cấp cải thiện thể chất đang dược Nếu không phải ngươi hoài tuyết nhi thời điểm ăn kia đan dược, tuyết nhi như thế nào có thể có thanh cấp thiên phú? Liên nhi cùng hằng nhi như thế nào sẽ có lục cấp thiên phú? Tôn Lương nói, nếu nàng cấp tiêu dĩ mặt để lại thứ tốt, chúng ta có thể được đến nói, đối với ngươi cùng mấy cái hải tử đều hảo. Năm đó, tôn nhã nhạc cùng tiêu dịch tình trạng ý thiếp, nghĩ hôn kỳ liền ở trước mắt, an vụng trái cấm, không nghĩ bởi vậy châu thai ám kết. Nguyên bản dựa theo hôn kỳ thành thân, này cũng không có gì, cố tình liền ở ngay lúc này. Mang thai 3 tháng nữ nhân kia cắm tiến bảo Không biết cái gì nguyên nhân, nàng khăng khăng phải gả cho Tiêu Dịch, mà thái hậu bọn họ thế nhưng đồng ý, bước nàng nhượng bộ. Đương nhiên, nữ nhân kia cũng xác thật cho nàng bồi thường, một đống tu luyện tài nguyên, làm nàng tại đây mười mấy năm thăng cấp tới rồi nhập linh kỳ thất cấp. Hơn nữa nàng cấp cải thiện thể chất đan dược đối trong bụng thai nhi có cải thiện thiên phú tác dụng, bằng không toàn bộ Thanh Phong quốc cũng chỉ có tiêu y lý tuyết tới rồi thành cấp thiên phú. Nay dược cũng cải thiện nàng thể chất. Làm nàng mặt sau sinh hạ tiêu lấy hàng cùng tiêu y y liên thiên phú cũng đều so những người khác cao. Chính là đối với một nữ nhân tới nói, này đó bồi thường đều không thể đền bù nàng năm đó đã chịu thương tổn. Ngay cả nàng đã chết, cũng muốn làm cho bọn họ che chở tiêu dĩ mặt đến cập kê, bằng không nàng sao có thể sống đến bây giờ. Nàng nguyên bản cũng là tưởng thực hiện hứa hẹn, đến tiêu dĩ mặt cập kê sau mới động thủ, chính là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một cái biến cố, làm nàng trước tiên thoát ly tay nàng trưởng. Nàng không thể không trước tiên động thủ. Tôn Lương không biết chính mình nữ nhi suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nói, ngươi xem Thái Hậu như vậy sủng ái tiêu dĩ mà, vì không phải cũng là trên tay nàng đổ vật. Nếu là chúng ta có thể được đến vài thứ kia, kia không phải càng tốt. Ngươi cùng nàng cùng nhau nhiều năm như vậy, rốt cuộc có biết hay không trên tay nàng có hay không đổ vật. chương 193 lại mưu. Không có. Tôn Nhã Nhạc nói, nữ nhân kia đổ vật đều bị lao ra hống ra tới. Ngươi cùng trong cung cái kia láo thái bà liền đã chết tâm đi. Tiêu dĩ mặt nếu là thật sự có cái gì bà bối, mấy năm nay ta đã sớm hống ra tới. Có thể hay không là tiêu dĩ mặt cũng không có nói cho ngươi. Tôn Lương hỏi. Không có khả năng. Nàng con nhỏ thời điểm ta khiến cho người lục soát quá nàng nhà ở cùng trên người. Nếu nàng thật sự có cái gì, ta đã sớm phát hiện. Tôn nhã nhạc trước kia cũng cảm thấy nữ nhân kia cấp tiêu dĩ mặt lưu lại thứ gì mới đúng. Chính là qua nhiều năm như vậy, nàng cái này tâm đã sớm nghỉ ngơi. Chính là, nếu không có cho nàng lưu lại cái gì bảo bối, nàng lần này như thế nào có thể sống sót? Tôn Lương không tin. Không phải nói bởi vì gặp được bầy sói sao. Liên tính thật là gặp bầy sói, như vậy nhiều người đều đã chết, cô đơn nàng hai còn sống, này cũng không có khả năng. Tôn Lương nói. Chẳng lẽ nói, thật sự có thứ gì là ta không phát hiện? Tôn nhã nhạc cẩn thận hồi tưởng một chút, thật sự nghĩ không ra tiêu dĩ mặt có cái gì đặc biệt. Đồ vật 89 phần 10 là có, hơn nữa ta xem. Tiêu dĩ mặt đã biết. Tôn Lương nói, nguyên bản cho rằng ngươi nơi này sẽ có cái gì manh mối, xem ra ngươi cũng không biết. Chúng ta nếu muốn biện pháp điều tra rõ, chính là, cha, chúng ta đã không có thời gian. Một khi nàng gả đi vân vương phủ, muốn cha cái gì liền không có phương tiện. Hơn nữa ta cũng đáp ứng rồi tuyết nhi các nàng, sẽ không làm nàng tồn tại gả đến vân vương phủ. Tôn Nhã nhạc nói, tiêu gia xuất giá đại tiểu thư, chỉ có thể là nàng nữ nhi, không có khả năng là cái kia tiện nhân nữ nhi. Tôn Lương trầm tư trong chốc lát, nói, nếu ngươi phía trước không có cha ra cái gì tới, chúng ta hiện tại lại không có thời gian, vậy chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp. Cha, ngươi là nói, trực tiếp phái người đi sát nàng, ép hỏi nàng sao? Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tôn Lương nói, vì tị hiểm, chuyện này ngươi liền không cần phải xem vào, ta kế hoạch hảo sau sẽ làm người thông chi ngươi. Tôn Nhã Nhạc Tưởng nói lúc này nàng còn có cái gì hảo tị hiểm. Bất quá Tôn Lương nói xong những cái đó sau vội vàng rời đi, không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Phu nhân, đại tiểu thư hồi phủ. Hồng Đăng tiến bảo nói. Nàng không phải đã sớm ra hoàng cung, như thế nào lúc này mới trở về. Tôn nhã nhạc như mày. Tiêu dĩ mà so Tôn Lương trước rời đi ngự thư phòng. Tôn Lương đến nơi đây ngây người trong chốc lát lại rời đi, nàng mới trở về. Trung gian trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Hồng Đăng tự nhiên không biết. Nàng lắc lắc đầu hỏi, đại tiểu thư tới thịnh An. Phu nhân hay không thấy nàng Làm nàng tiến vào. Tiêu dĩ mặt mang theo hạ vũ đi vào, Chiều tôn nhã nhạc hành lễ Nói dĩ mặt trở về Ở trên đường mua một ít đặc sản trở về Riêng cấp nhị nương đưa tới Ngươi lần này đi vì vương gia hái thuốc vất vả Chúng ta được đến tin tức đến lúc đó Ngươi đã rời đi kinh thành Việc này phát đột nhiên Chúng ta cũng chưa kịp vì ngươi chuẩn bị điểm đồ vật Ngươi ở trên đường nhưng bị khổ Tôn nhã nhạc vẻ mặt từ ái hỏi Hồi nhị nương nói Ta ở trên đường cũng không có chịu cái gì khổ. Ngự lâm quân các tướng sĩ đều rất chiếu cố ta. Tiêu dĩ mặt đáp, Nghe nói đi theo ngươi những cái đó binh lính một cái đều không có trở về. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu dĩ mạc liền đem phía trước lý do thoái thác nói nữa một lần. Sau đó nói, ta hồi phủ thời điểm nhìn đến tôn thượng thư cố kiệu rời đi. Ta thấy hoàng thượng thời điểm hắn cũng ở ngự thư phòng. Chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi nói sao? chương 194 nương lưu lại hộp. Tôn nhã nhạc gần ra sấu hổ mà cười cười, nói, cha ta tới là nói với ta chuyện khác, cũng không có nói lúc ấy hắn ở ngự thư phòng. Hắn so ngươi còn sớm đến, cho nên ta cũng liền không hướng kia phương diện tưởng. Nói trở về, nếu ngươi so với ta cha muốn trước rời đi hoàng cung, như thế nào so với hắn còn vãn nhiều như vậy hồi phủ. Trở về trên đường hạ vũ nói muốn khởi nàng nương cho nàng lưu di vật còn ở nhà, chúng ta liền đi nhà nàng. Ai biết trong nhà nàng đồ vật đã sớm bị hắn tra trước khi chết cấp bại hết trở về cái gì cũng không tìm được. Tiêu dĩ mặt trả lời nói, cũng không có dấu giếm chính mình hành tung. Tôn nhã nhạc phái người cha là có thể cha được. Một cái nha hoàn sự tình làm nàng chính mình làm thì tốt rồi, ngươi là trong phủ tiểu thư, như thế nào có thể đi những cái đó địa phương đâu. Tôn nhã nhạc giáo dục nói, tiêu dĩ mặt rũ đầu, một bộ nghe hấn bộ dáng. Nàng cái dạng này ngược lại làm tôn nhã nhạc mất đi răn rẽ nàng ý tưởng, nói, hảo, ngươi đi ra ngoài một chuyến cũng mệt mỏi. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Còn có 6 ngày chính là ngươi đại hôn nhật tử, mấy ngày này không có việc gì nói ngươi liền không cần tới thỉnh an, hảo hảo chuẩn bị xuất giá sự tình đi. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt mang theo hạ vũ rời đi, tôn nhã nhạc lập tức làm người đi cha nàng hành tung, biết được nàng quả nhiên là cùng hạ vũ đi nàng trước kia cư chú nhà ở, cũng không phát hiện cái gì dị thường sau liền không lại chú ý chuyện này. Mà là vẫn luôn nhớ thương tôn lương sẽ lựa chọn khi nào động thủ. Lấy nàng đối chính mình phụ thân hiểu biết. Hắn là cái hành động phái, hẳn là sẽ không chờ đến tiêu dĩ mặt mau xuất giá mới động thủ. Mà tiêu dĩ mạt bên này, sân bởi vì hơn 10 ngày không có người quét tước, đã rơi xuống không ít cho bụi. Hạ vũ làm tiêu dĩ mạt nghỉ ngơi, chính mình nhanh chóng quét tước sân. Tiểu thư Thu Nguyệt còn ở vân vương phủ, chúng ta muốn đi đem nàng tiếp trở về sao? Hạ vũ hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc lắc đầu, mấy ngày nay chúng ta phỏng trừng không có cái ăn ổn, nàng ở chỗ này ngược lại càng nguy hiểm. Khiến cho nàng ở vân vương phủ ngốc đi Phu nhân thật sự sẽ đối chúng ta xuống tay sao? 89 phần 10 Tiêu dĩ mặt khẳng định mà nói, Tây Lăng Sơn sự tình bọn họ không có thực hiện được, một kế không thành đều có nhị kế. Tôn nhã nhạc là sẽ không liền như vậy nhìn ta thoát ly nàng không chế. Chúng ta đây liền như vậy chờ các nàng động thủ. Ân, chờ xem. Chúng ta hiện tại là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Tiêu dĩ mặt nói, Hạ Vũ Thực mau đem nàng phòng quét tức ra tới, lưu nàng ở trong phòng, chính mình đi quét tước địa phương khác. Chờ nàng lại trở lại Tiêu Dĩ Mạt trong phòng thời điểm, phát hiện Tiêu Dĩ Mạt còn đối với cái kia hộp phát nốc. Cái hộp này vẻ ngoài tương đối cổ xưa, mặt trên cho bụi đã bị Tiêu Dĩ Mạt lau khô, Tiêu Dĩ Mạt không có mở ra hộp, chỉ là đem nó đặt ở trên bàn. Hôm nay từ hoàng cung ra tới sau, Hạ Vũ liền nói cho Tiêu Dĩ Mạt, ở nàng trước kia cư trú địa phương có nàng nương lưu lại đồ vật. Hạ Vũ nương nói cho Hạ Vũ, đó là nàng tiểu thư để lại cho Tiêu Dĩ Mạt, bất quá bởi vì không tin hoàng thất cùng người của Tiêu gia cho nên cho nàng làm nàng ở tiêu dĩ mạt cập kê sau đem cái hộp này cho nàng hạ vũ nguyên bản không tính toán sớm như vậy nói ra chuyện này nhưng là lần này đi tây lăng sơn làm nàng ý thức được các nàng nhỏ yếu dù sao cũng chỉ có mấy tháng liền đến tiêu dĩ mạt cập kê liền trước đem cái hộp này sự tình nói cho nàng bởi vì hạ vũ nương ở tiêu dĩ mạt nương xuất hiện ở đại chúng trước mặt thời điểm liền rời đi cho nên mặc kệ là tôn nhã nhạc vẫn là thái hậu cũng không biết nàng có như vậy một cái nha hoàn ở nơi tối tăm cũng liền không nghĩ tới nàng sẽ đem đồ vật cấp nhà hoàn bảo quản. Các nàng đều chỉ ở tiêu dĩ mặt trên người hạ công phu, tự nhiên sẽ không có cái gì thu hoạch. chương 195 thiên huyền lệnh, tiêu dĩ mặt cùng hạ vũ đến hạ vũ ra thời điểm, cụ nát phòng ở đã lung lay sắp đổ, nơi nơi đều là cho đuổi cùng mạng nện. Các nàng không có ở trong phòng tìm kiếm, mà là đi mặt sau một cây đại thụ. Cây đại thụ kia đã thành công nhân thân thể như vậy thô tráng, hạ vũ thuần thục mà bò lên trên đi. Ở một cái trạng cây thượng hốc cây lấy ra cái này không tính đại hộp. Vì không bị người phát hiện, các nàng không có mở ra hộp, mà là trực tiếp trở về tiêu phủ. Tiểu thư, người vẫn luôn không mở ra. Hạ vũ nghi hoặc hỏi. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, nàng trong lòng có chút sợ, vạn nhất bên trong có thân thể này nương lưu lại cái gì quan trọng đồ vật, nàng sợ chính mình nhận không nổi. Nàng rốt cuộc không phải chân chính tiêu dĩ mạn Hạ vũ suy đoán ra một ít nàng ý tưởng, đi qua đi nói, tiểu thư ngươi không cần để ý nhiều như vậy. Mặc Kệ trước kia phát sinh quá cái gì, về sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi hiện tại chính là Tiêu Dĩ Mạt, là nô tỳ tiểu thư. Hạ Vũ Tiêu Dĩ Mạt khiếp sợ mà nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ chiều nàng cười cười, nói: "Tiểu thư, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nô tỳ đều sẽ bồi ngươi." Mặc kệ ngươi thành ai, có cái gì thân phận, chỉ cần tiểu thư không đuổi nô tỳ đi, nô tỳ liền sẽ không rời đi ngươi." Tiêu Dĩ Mạt nhìn chăm chằm nàng chân thành tha thiết mà hai mắt ngơ ngẩn. Theo sau nàng cười, gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Hạ Vũ. Nàng thực may mắn, ở trọng sinh sau sẽ gặp được như vậy một cái thông minh thông thấu lại chân thành thị nữ. Hạ Vũ đẩy đẩy trên bàn hộp nói, tiểu thư, mở ra xem đi. Tiêu dĩ mặt mở ra hộp bên trong có một cái xanh biết vòng tay, một phong thư tử, một cái ngọn lửa giống nhau lệnh bài. Nàng cầm lấy tin xem một lần, tin thượng mặt khác sự tình đều sơ lược, chỉ trọng điểm nói một sự kiện, lại làm nàng càng xem biểu tình càng nghiêm túc, xem xong sau nàng mày đã gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Nàng buông thư tử, cầm lấy cái kia lệnh bài, nhịn không được thở dài. Này quả nhiên là cái phỏng tay khoai lang A. Hạ vũ thấy nàng thần sắc không đúng, tò mò lại không hỏi. Đây là thiên huyền lệnh. Tiêu dĩ mặt nói. Hạ vũ khiếp sợ mà nhìn lệnh bài. Hôm nay huyền làm ta đã từng ở nương bút ký xem qua, nghe nói có cái này, có thể hiệu lệnh một ít thần bí lực lượng. Là mỗi người truy đổi đồ vật. Chính là đã một trăm nhiều năm không xuất hiện. Bất quá nương chưa nói quá này ở phu nhân trong tay. Tiêu dĩ Mạt nương ở tin không có nói thiên huyền lệnh địa vị cùng tác dụng, chỉ là nói đây là thiên huyền lệnh, rất quan trọng, không có nhìn thấy trên người có lệnh bài thượng hỏa diễm xăm mình người không thể đem cái này lộ ra tới, không thể làm người biết cái này ở nàng nơi này, bằng không sẽ đưa tới nguy hiểm. Nàng cho rằng nói như vậy tiêu dĩ Mạt liền sẽ không biết thứ này, cũng liền không cần lo lắng cái gì. Ai biết nàng không phải thật sự tiêu dĩ Mạt cũng đã sớm biết thiên huyền lệnh thứ này. Ngay cả hạ vũ đều biết nó thân phận. Nàng đem thiên huyền lệnh thu hồi tới, nói, chuyện này ai cũng không thể nói, bao gồm thu nguyệt, biết không? Hạ vũ chạy nhanh đáp, tiểu thư yên tâm, nô tỉ cái gì đều sẽ không nói. Tiêu dĩ mạt ngay sau đó cầm lấy hộp vòng tay, đem thần thức thăm đi vào, nhìn đến trong một góc phóng mấy cái nhận không gian, có chút kinh ngạc. Giống nhau không gian vật chứa đều không thể lại buông mặt khác không gian dễ dàng, bởi vì lẫn nhau không gian vô pháp dung hợp. Chính là nơi này thế nhưng có không gian nhẫn. Này vòng tay rốt cuộc là thứ gì Bất quá chính là không gian ổn định một ít vật chứa mà thôi, ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Huyết dung thanh âm ở nàng trong đầu nhớ tới, cùng với quan tâm cái này, ngươi không bằng nhìn xem Phật Vân Đỉnh, kia mới đáng giá ngươi chú ý. Trước 196 lại bị khinh bỉ. Ta biết Phật Vân Đỉnh lợi hại, đang chuẩn bị xem đâu. Tiêu dĩ mặt đáp, bất quá kia Phật Vân Đỉnh thế nhưng có thể làm ngươi từ ngủ đông trung tỉnh lại, có phải hay không đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta hiện tại cũng không biết. Chỉ là cảm thấy nó lực lượng làm ta tương đối thoải mái, nếu tiếp tục đi xuống, nói không chừng sẽ làm ta sớm ngày khôi phục lại. Nô, no, ta đi ngủ, chính người đi nghiên cứu. Huyết dung liền tỉnh lại như vậy một lát lại trầm mặc. Tiêu dĩ mặt xem nó trầm mặc, có chút tự trách, đều là vì làm chính mình trọng sinh nó mới có thể hao hết lực lượng. Nàng nhất định phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu Phật vân đỉnh lực lượng, nhìn xem có thể hay không mượn này tìm được biện pháp gì, làm nó sớm ngày khôi phục. Nàng lại nơi tay vòng quét một vòng. Phát hiện nơi này không gian so độc cô vân cấp nhẫn không gian lớn rất nhiều, liền tính đem nhẫn không gian đổ vật đều dọn qua đi, cũng chỉ có thể chiếm cư trong đó một bộ phận nhỏ vị trí. Vòng tay bên trong còn phóng rất nhiều đan dược chờ đồ vật, tiêu dĩ mặt đại khái quét một vòng, trong lòng có cái số sau liền thu hồi thần thức. Theo sau nàng đem vòng tay nhận chủ, sau đó lấy ra một cái nhẫn không gian cấp hạ vũ, cái này nhẫn không gian ngươi cầm đi dùng, về sau mang cái gì cũng phương tiện. Hạ vũ đã sớm tưởng có một cái nhẫn không gian. Hiện tại thấy tiêu dĩ mặt cho chính mình, cũng không chối tử, hào phóng mà mang đến trên tay trái. Mấy ngày nay lên đường ngươi cũng mệt mỏi, đi hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, này hai ngày chúng ta khả năng sẽ nên đón khách nhân. Tiêu dĩ mặt nói, hạ vũ minh bạch nàng ý tứ, đi gặp tôn nhã nhạc thời điểm tiêu dĩ mặt liền nói, Tây Lăng Sơn không muốn các nàng mệnh, các nàng khẳng định sẽ tại đây hai ngày động thủ. Các nàng là sẽ không làm nàng tồn tại gà đi ra ngoài. Nàng cần thiết muốn dưỡng đủ tinh thần mới có thể đối phó những cái đó yêu ma quỷ quái nô tỳ hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi nàng nói tiêu dĩ mặt tưởng nghiên cứu phật vân đỉnh nhưng là này một chuyến đi ra ngoài xác thật rất mệt liền nghỉ ngơi này tâm tư rửa mặt một phen liền ngủ ngày thứ hai nàng tỉnh ngủ thời điểm hạ vũ đã đem cơm sáng để đã trở lại rửa mặt ăn cơm sáng nàng liền đem chính mình nhốt ở trong phòng chuẩn bị nghiên cứu phật vân đỉnh chính là phật vân đỉnh ở nàng linh hải bất động mặc kệ nàng nghĩ như thế nào nó chính là không ra Còn khoe ra dường như ở linh hải mặt trên xoay hai vòng. Ngươi quá yếu, chờ ngươi biến cường lại đến tìm ta đi. Một ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên, nàng có thể xác định, đó chính là Phật Vân Đỉnh ý tưởng. Nàng thế nhưng bị xem thường. Nàng xoa xoa giữa mày, rất là bất đắc dĩ. Nàng biết cường đại đồ vật đều sẽ có chính mình kiêu ngạo, cũng không hiểu ý duyệt thần phục mà đi theo nhỏ yếu người. Chính là nàng vì sao luôn là gặp được tình huống như vậy. Phía trước bị đại hắc khinh bỉ, hiện tại lại bị Phật Vân Đỉnh khinh bỉ nhỏ yếu cũng không phải nàng sai a. Nếu Phật Vân đỉnh không cho nàng nghiên cứu, nàng liền đem mục tiêu phóng đại đến phía trước đảo khoáng thạch tượng. Nàng đi ra cửa thợ rèn phô định chế khai thạch công cụ, đồ vật cũng không phức tạp. Cùng ngày trạng vạng nàng liền đi lấy hóa. Từ cửa sau trở lại sân, nàng làm hạ vũ canh giữ ở trước cửa phòng, sau đó lấy ra công cụ cùng khoáng thạch, chuẩn bị khai thạch. Công cụ tương đối đơn sơ, bất quá lấy nàng trình độ lấy tới khai thạch dư giả. Nàng từ trên mặt đất cầm lấy một khối tương đối tiểu nhân khoáng thạch trực tiếp cắt thành hai nửa, sau đó cầm lấy trong đó một nửa, nhanh chóng mà lột bỏ nó thạch ra. Nơi này khoáng thạch không phải thực hảo, Tiêu Dĩ mà sáng sớm liền làm tốt trong lòng chuẩn bị. Cho nên cuối cùng khai ra một khối hạch đảo lớn nhỏ linh thạch nàng cũng không có thất vọng. Nàng đem linh thạch thu tới tay vòng, lại cầm lấy một khối khoáng thạch bắt đầu thiết. Thức mau, một đống khoáng thạch đã bị nàng toàn bộ khai ra tới, chỉ trên mặt đất lưu lại một đống thạch ra. Trên 197 linh thạch. Lần này ra thạch suất làm nàng rất vừa lòng. 18 khối khoáng thạch, thế nhưng có 7 khối linh thạch. Tuy rằng này ra thạch xuất còn không đến một nửa, nhưng là đối với khoáng thạch tới nói, đã là rất cao sát suất. Chính là này khai ra tới linh thạch cũng không phải cái gì hy hi hữu linh thạch. Bất quá đối với hiện tại nàng tới nói, này đó đã là rất mạnh lực lượng. Để cho nàng ngoại ý muốn chính là, 7 khối linh thạch thế nhưng có 2 khối linh thạch là hỏa thuộc tính, vừa lúc thích hợp độc cô vân hiện tại sử dụng. Linh thạch rất ít có thuộc tính khác nhau, giống nhau đều là vô thuộc tính. Như vậy ai đều có thể hấp thu, linh thạch cũng bởi vậy đối giá trị con người rất cao. Nhưng là giống loại này có thuộc tính khác nhau, những người khác dùng cũng có thể, nhưng là tác dụng không bằng giống nhau linh thạch đại, chỉ có riêng người dùng mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, tỉ như độc cô vân như vậy. Nàng đem linh thạch chia làm 4 phần, 2 viên hỏa thuộc tính linh thạch cấp độc cô vân, 2 viên tỷ lệ hảo một chút cấp tử viên, 2 viên chính mình lưu trữ dùng, 1 viên cấp hạ vũ. Hấp thu cái này. Hạ Vũ hẳn là có thể từ nhập linh kỳ cựu cấp tiến vào huyền linh cấp, trở thành chân chính linh sư. Nàng vui lòng mà nhìn trên bàn linh thạch, lần này Tây Lăng Sơn hành trình, thu hoạch thật không sai. Nay thật đúng là đến muốn cảm tạ tôn nhã nhạc bọn họ. Nàng đem mặt khác 6 cái linh thạch thu hồi tới, lưu lại Hạ Vũ kia một khối, sau đó đem nàng kêu vào nhà, nói cho nàng này viên linh thạch là thuộc về nàng. "Tiểu thư, đây là cho ta." Hạ Vũ khiếp sợ mà nhìn trên bàn linh thạch, không thể tin được chính mình nghe được Có lẽ là khi còn nhỏ nàng nương liền tính toán đem nàng đưa đến tiêu dĩ mạt bên người, vì có thể càng tốt chiếu cố tiêu dĩ mạt từ nhỏ liền cho nàng nói rất nhiều đại lục này sự tình. Cho nên nàng biết linh thạch hi hữu, cũng biết linh thạch chân quý, đúng là bởi vì biết, cho nên càng không thể tin được tiêu dĩ mạt sẽ đem linh thạch phân cho nàng. Lần này khai ra tới linh thạch số lượng không nhiều lắm, phân xuống dưới liền ít đi. Người trước tạm chấp nhận dùng, về sau sẽ càng nhiều linh thạch. Tiêu dĩ mặt nói. Hạ Vũ cảm động mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn, bất quá vẫn là lắc lắc đầu, linh thạch như vậy quý trọng, vẫn là tiểu thư chính mình dùng đi. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta có đồ vật, cũng không phải ít ngươi. Ta chính mình để lại, cái này là cho ngươi, ngươi liền cầm đi dùng. Cái này linh thạch hẳn là có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới huyền linh cấp, ngươi cường đại rồi, bảo hộ ta cũng là giống nhau. Tiêu Dĩ Mạn đem linh thạch cầm lấy tới phóng tới nàng trong tay, này hai ngày phòng trừng sẽ không thái bình, ngươi sớm một chút hấp thu sớm một chút thăng cấp. Hạ vũ nắm chặt trong tay linh thạch, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Nàng nhất định sẽ liều mạng bảo hộ tiểu thư. Người liền ở chỗ này hấp thu đi, không biết một ngày thời gian có đủ hay không. Tiêu dĩ mặt nói đi thu thập trên mặt đất thạch ra. Mấy thứ này hiện tại không thể chảy ra đi, nếu là làm người biết nàng có khoáng thạch hoặc là linh thạch, nàng liền nguy hiểm. Hạ vũ muốn đi giúp nàng, bất quá trong tay linh thạch làm nàng lựa chọn đi tu luyện. Tiểu thư nói rất đúng, này hai ngày sẽ không sống yên ổn. Nàng muốn càng mau mà tăng lên thực lực của chính mình. Nghe đồn độc cô Hoàng Nhã một năm trước liền thăng cấp tới rồi Huyền Linh cấp, nàng lần này trở lại kinh thành khẳng định sẽ tìm tiểu thư phiền thoái. Tiểu thư tuy rằng tiến bộ thực mau, nhưng là nhập linh kỳ tứ cấp cùng Huyền Linh cấp có thiên đại hưởng câu. Nàng muốn sớm một chút thăng cấp mới được. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đem mặt khác sự tình đều vứt bỏ, chuyên tâm hấp thu linh thạch lực lượng. Tiêu Dĩ mặt đem phòng thu thập hảo sau cũng lấy ra một khối linh thạch bắt đầu hấp thu. Hai người cũng chưa đi ăn cơm. Đến giờ tí thời điểm, nàng đã tăng lên 2 cấp, từ nhập linh kỳ tứ cấp thăng cấp tới rồi nhập linh kỷ lục cấp. Nếu không phải suy đoán đêm nay sẽ có người tới thăm, nàng rời khỏi tu luyện, khả năng đến ngày mai là có thể tăng tới nhập linh kỳ thất cấp. chương 198 đưa các ngươi hạ hoàng tuyển, nàng đem dư lại linh thạch thu hồi tới, đi nhị phòng nhìn hạ vũ liếc mắt một cái, thấy nàng ẩn ẩn có thăng cấp xu thế, tiểu tâm mà lui đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ, lấy ra dược liệu bắt đầu đuồng nghịch. Giờ tí m Nàng đem chuẩn bị cho tốt muốn thuốc bột rơi tại nhĩ phòng cửa cùng phía bên ngoài cửa sổ, nhận thấy được bên ngoài động tĩnh, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bốn đạo hắc ảnh từ bên ngoài sờ soạn tiến vào, một thân y phục dạ hành trang điểm không hề tân ý nhìn đến trong phòng sáng lên đèn lần dầu, trong đó một người nói, thế nhưng còn đèn sáng, chẳng lẽ nàng còn chưa ngủ. Nếu nàng tỉnh, vậy có điểm phiên thoái. Nơi này tới gần mặt sau đường cái, nếu nàng lớn tiếng kêu gọi, nói không chừng sẽ bị đi ngang qua người nghe được. Đến nỗi tiêu phủ người, bọn họ nhưng thật ra không suy xét ở bên trong, bởi vì bọn họ đêm nay căn bản là sẽ không xuất hiện. Hiện tại đã mau đến giờ xỉu, nàng một cái tiểu cô nương, không ngủ được làm cái gì. Mặt khác có người nói có chút nghi hoặc. Không ngủ được, tự nhiên là đang đợi các ngươi Tiêu dĩ mặt thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, làm bốn người kinh ngạc một phen. Ai? Trước hết mở miệng người nọ chiều thanh âm truyền đến địa phương quát khẽ một tiếng. Các ngươi muốn tới giết ta, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Tiêu dĩ mạt đem thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra, mở nhạt ánh đèn làm nàng thoạt nhìn có chút mông lung. Nàng nhìn bốn người, con ngươi không có một chút độ ấm. Ngươi chính là tiêu dĩ mạt Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Không, ta ở chỗ này chờ đưa các ngươi. Đưa chúng ta. Đúng vậy, đưa các ngươi hạ hoàng tuyển. Tiêu dĩ mặt dứt lời, lòng bàn tay ngưng ra linh lực, thân ảnh chợt lóe trong chiều gian người nọ công tới. Lúc này nàng còn không có học tập quá linh kỹ chỉ có thể dùng loại này nhất nguyên thủy công kích phương pháp. bất quá này cũng phi thường hữu dụng, linh lực cần chứa lực lượng đem ở đụng chạm đến đối phương thân thể thời điểm trực tiếp liền đem người đánh bay, dừng ở sân bên cạnh, sinh tử không rõ. mặt khác ba người đều ngây ngẩn cả người, không phải nói nàng là không thể tu luyện phế vật sao? nay lực lượng muốn nhập linh kỳ lục cấp mới có thể có được đi. nàng thế nhưng là nhập linh kỳ lục cấp cao thủ, bọn họ tuy rằng đều là linh sư, bất quá lợi hại nhất cũng chỉ là tứ cấp mà thôi. Trước đây còn cảm thấy chủ nhân làm cho bọn họ bốn người tới sát tiêu dĩ mặt là đại tài tiểu dụng, hiện tại mới biết được, bọn họ ở nàng trước mặt chỉ có thể tính cái giám. Lẫn nhau nhìn nhau, ba người trong mắt đều là một cái ý tứ, trốn. Ba người đồng thời hướng ba phương hướng đào tẩu, chính là còn không có chạy ra sân, người liền ngã xuống, thân thể vô pháp lúc nhích. Người, người đối chúng ta làm cái gì? Một người gian năn hỏi. Ta việc này, cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn chạy là có thể đi. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, đem nói chuyện người nọ đã đến hôn mê người nọ bên cạnh, lại đi vào mặt khác hai người bên người, đưa bọn họ đều đá qua đi. Bốn người tất cả đều nằm ở cùng nhau. Nàng không tính toán vì bọn họ giải thích nghi hoặc, lấy ra trường kiếm, bốn người đầu đồng thời bị bổ xuống. Máu tươi phun tung tóe ra tới, đem sân một góc đều cấp tầm ước. Thật là phiền thoái, sớm biết rằng liền trước đưa bọn họ máu động lại chém nữa. Nàng nhẹ giọng nhỉ non một câu, sau đó lấy ra đêm nay mới vừa làm hóa thi thủy. Đem bốn cổ thi thể liên quan quần áo cùng nhau hóa thành máu loãng. Một màn này làm tránh ở chỗ tối phong lan nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu nha đầu thật là đủ tàn nhẫn A. Chém đầu hóa thi làm đó là một cái sạch sẽ lưu loát. Bất quá thật không nghĩ tới, nàng thế nhưng đã như thế lợi hại. Xem đủ rồi. Xem đủ rồi liền xuống dưới làm việc đi. Tiêu dĩ mặt thanh âm so ngày thường càng thêm thanh lánh, phong lan cảm giác chính mình phải bị đông cứng. Chương 199 đáp lễ. Hắn ở sân ngoại trên đại thụ, nghĩ nàng có phải hay không phát hiện chính mình, liền thấy nàng ngẩn đầu hướng nơi này vọng lại đây. Hảo đi, hắn hiện tại xác định chính mình là bị phát hiện. Hắn từ trên cây phi thân xuống dưới, nhìn tiêu dĩ mạt lấy ra cây quạt mở ra, cười hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hắn đã thu liếm chính mình hơi thở, chẳng lẽ nàng cảm giác lực đã như vậy lợi hại? Tiêu dĩ mạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời hắn, mà là chỉ vào trên mặt đất bốn cái đầu nói ngươi có thể đem bọn họ đưa đến Tôn Thượng thư phủ đi. Việc rất nhỏ. Vậy phiền phái ngươi. Tiêu Dĩ Mạt chiều hắn gật gật đầu, một chút không có cầu người hỗ trợ ý tứ, đúng rồi, ở làm người đem nơi này máu loãng xử lý sạch sẽ. Ngươi như thế nào biết ta mang theo người tới? Đoán. Phong lan cây quạt hợp lại, lập tức có hai người xuất hiện ở trong sân, xách theo bốn cái đầu liền phải rời đi. Từ từ. Tiêu Dĩ Mạt gọi lại người nhỏ, đưa hai cái cấp Tôn Thượng thư Mặt khác hai cái liền tặng cho ta nhị nương hảo. Người nọ không nói gì, bất quá rời đi phương hướng là hướng tới tôn nhã nhạc sân đi, xem ra là nghe tiến nàng lời nói. Mặt khác một người bắt đầu đi sách thủy tới quét tước sân. Tiêu dĩ mặt đem phong lan mang đi phong khách, không hỏi hắn vì cái gì sẽ ở ngay lúc này mang theo người xuất hiện ở tiêu phủ. Nàng đem ban ngày hạ vũ chuẩn bị thủy phóng tới tiểu than lò thượng tiêu thượng, phong lan chính mình tìm vị trí ngồi xuống, hỏi, ngươi là như thế nào đem ba người kia lưu lại? ra ở trong sân giải điểm độc dược. Tiêu dĩ mặt nói. Có thể ở bên ngoài sử dụng độc, kia đến nhiều lợi hại. Phong Lan kinh ngạc mà nhìn tiêu dĩ mặt, phóng phật đang xem một cái quái vật. Nàng độc đều là nàng chính mình nghiên cứu chế tạo đi, nàng mới bao lớn. Tiêu dĩ mặt không có giải thích, cũng không nói gì thêm, chờ thủy nhiệt, cấp hai người cắt đổ một chén nước. Tạm chấp nhận một chút đi. Nàng đem thủy đưa cho Phong Lan. Phong Lan cũng không ngại, tiếp nhận ly nước uống một ngụm, hỏi. Ngươi như thế nào biết kia bốn người là tôn lương? Tôn nhã nhạc lấy không ra như vậy thực lực tới đối phó ta. Tiêu dĩ mặt nhàn nhạt mà nói, Tây Lăng Sơn một hàng chính là tôn lương làm ra tới, một kế không thành, tự nhiên sẽ đến nhị kế. Hiện tại cùng ta có thủ án muốn giết ta lại có thực lực liền như vậy mấy cái, hắn hiện tại nhất nhàn. Tôn nhã nhạc muốn giết nàng, nhưng là dùng tứ cấp nhập linh sư tới sát nàng, như vậy thực lực nàng lấy không ra. Thái tử cùng trưởng công chúa cũng muốn giết nàng. Nhưng là bọn họ hiện tại tinh lực hẳn là đều ở nằm trước hôn lễ thượng, sẽ không ở ngay lúc này trực tiếp phái người tới sát nàng. Như vậy một luật trừ, cũng cũng chỉ có tôn lương có thực lực lại có nhàn tâm. Thực mau, bên ngoài người liền đem trong viện vết máu toàn bộ thanh trừ, tốc độ này làm tiêu dĩ mặt có chút ngoài ý mớn, phòng trừng trước kia không thiếu làm chuyện như vậy, mới có thể như thế cười xe nhẹ đi đường quen. Chờ người nọ tiến vào phục mệnh thời điểm, tiêu dĩ mặt cẩn thận quan sát hắn một chút, đáy mắt có nhàn nhạt sát khí. Sắc thật là tay cầm máu tươi người. Lại đợi trong chốc lát, đi đưa đầu người cũng trở về phục mệnh, nghe hắn nói đem đầu treo ở Tôn Nhã Nhạc đầu giường thời điểm, Tiêu Dĩ mặt trong mắt tạo nên nhàn nhạt ý cười, khen ngợi một tiếng làm không tồi. Nàng thực chờ mong Tôn Nhã Nhạc sáng mai rời giường phản ứng. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi có thể đi rồi. Sự tình xong xuôi, nàng đối Phong Lan hạ lệnh trục khách. Qua cầu rút ván. Phong Lan ở trong lòng phun tào một câu, bất quá vẫn là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, tiêu dĩ mặt nhà ở truyền đến linh lực dao động, hạ vũ ở ngay lúc này thăng cấp. hai 200 biến thái chủ tớ Tiêu dĩ mặt cùng Phong Lan đi vào trong viện, hạ vũ thăng cấp động tính đã khá lớn, lúc này lại kêu Phong Lan rời đi cũng che giấu không được cái gì, liền cũng không hề nói làm hắn rời đi. Phong Lan sắc thật không tính toán rời đi, hắn cũng phát hiện lần này thăng cấp không phải giống nhau thăng cấp, muốn lưu lại xem cái đến tuật cùng. Hắn cũng đoán được là hạ vũ ở thăng cấp, bởi vì bên người nàng liền như vậy một cái sẽ tu luyện người Làm hắn kinh ngạc chính là, Hạ Vũ ở hơn nửa tháng phía trước mới ở Vân Vương phủ thăng cấp, thế nhưng sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa thăng cấp. Này thiên phu thật đúng là hảo. Không đúng, này động tĩnh hẳn là từ nhập linh kỳ đến huyền linh cấp thăng cấp, đây là một cái tu sĩ đến linh sư chiều ngang, không phải dễ dàng như vậy vượt qua, đông vực trong không khí linh lực như thế loãng, tuyệt đối không có khả năng có người sẽ tại như vậy đoạn thời gian đột phá. Nói cách khác, nàng là dùng ngoại lực trợ giúp thăng cấp. Tốt như vậy tài nguyên, Nàng thế nhưng bỏ được cho chính mình nha hoàn dùng Hắn cũng không biết nên nói như thế nào nàng Bất quá, thực lực của nàng thăng cấp cũng mau Từ đại chiêu sẽ tới hiện tại bất quá 2-3 nguyệt thời gian Nàng liền từ một cái không thể dẫn khí nhập thể phế vật trở thành nhập linh kỷ lục cấp cao thủ Nàng này thiên phú liền tính là phóng tới bên ngoài đi Kia cũng tuyệt đối là đỉnh thiên Người như vậy phía trước mười mấy năm như thế nào đều không thể tu luyện đâu Hắn đánh giá tiêu dĩ mạn tiêu dĩ mạng không để ý tới hắn mà là nhìn chằm chằm nhà ở, chú ý hạ vũ tình huống, sợ nơi này linh lực vô pháp chống đỡ nàng thăng cấp. Nếu thật sự không được, nàng liền đem mặt khác một khối linh thạch cho nàng. 15 phút đi qua, trong phòng động tĩnh nhỏ xuống dưới. Nơi này tuy rằng linh lực loãng, nhưng là vẫn như cũ chống đỡ tới rồi nàng tiến vào huyền linh cấp, trở thành huyền linh cấp cấp thấp linh sư. Huyền linh cấp sau, mỗi một cấp bậc đều chia làm trung cao thấp 3 cái cấp bậc, mà tiến vào huyền linh cấp mới có thể xem như trở thành chân chính linh sư. Tiến vào huyền linh cấp sau liền có thể học tập linh kỹ. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại, quay đầu lại cấp hạ vũ viết một quyển linh kỹ ra tới. Lúc này nàng liền rất cảm tạ chính mình trước kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng ái đọc sách tống cổ thời gian yêu thích, làm nàng nhớ kỹ nhiều như vậy hữu dụng đồ vật. Khi đó chỉ cảm thấy là cho chính mình tìm điểm sự tình làm, cũng không có quá nhiều mặt khác ý tưởng, không nghĩ sẽ cho hiện tại nàng nhiều như vậy trợ rút. Chờ trong phòng động tĩnh đình chỉ, phong lan mới mang theo người rời đi, hiện tại có hạ vũ. Tiêu dĩ mà ta an toàn có thể không cần như thế nào suy xét. Đúng rồi, chúng ta được đến tin tức, Hoàng nhã quận chúa ngày mai liền sẽ đến kinh thành. Nàng cùng Thái tử quan hệ không tồi, cho nên khả năng sẽ tìm người phiền toái. Bất quá vương gia nói, ngươi là vân vương phi, cũng chính là nàng trưởng bối, cho nên không cần cố kỵ nhiều như vậy. Phong Lan lưu lại tin tức này, thân ảnh chợt lóe liền ở trong sân biến mất. Hạ Vũ Tử trong phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Phong Lan bọn họ biến mất, hỏi, tiểu thư. Phong công tử như thế nào tới? Phòng chừng là được đến tin tức tôn lương phái người tới, cho nên tới cứu chúng ta. Tiêu dĩ mặt nói. Tôn lương phái người tới. Tiểu thư ngươi không bị thương đi. Hạ vũ đi qua đi, đánh giá đến tiêu dĩ mặt trên người cũng không có cái gì thương, mới yên lòng. Ta không có việc gì. Tiêu dĩ mặt đem sự tình cho nàng nói một chút, sau đó nói, ngươi hiện tại đã thăng cấp huyền linh cấp, có thể tu luyện linh kỹ. Ngươi nương nhưng có cho ngươi lưu lại cái gì công pháp? Có. Ta nương đã từng đã cho ta một quyển sách, nói đến Huyền Linh cấp mới có thể xem. Ta đặt ở trong phòng, ta đi đưa cho tiểu thư nhìn xem. Hạ Vũ nói xong trở về nhà ở, chỉ chốc lát sau lấy ra một quyển sách cấp Tiêu Dĩ mạt. Chương hai trăm linh một xem cực vui. Tiêu Dĩ mạt nhìn đến thư thượng công pháp danh, có một mặt nhàn nhạt thất vọng. Nàng phía trước tưởng tưởng, nếu Hạ Vũ mẫu thân cho nàng lưu lại một quyển đặc biệt công pháp, nàng có lẽ có thể thông qua cái này công pháp biết mẫu thân thân phận. Nhưng là trước mắt công pháp phẩm cấp không thấp. Lại không phải cái nào thế lực đã có. Nàng mở ra thư nhìn một chút, công pháp chủ thủ, công kích tính công cường. Bất quá học cái này, về sau ở trong chiến đấu phòng thủ là không tồi. Nàng vài cái liền đem thư xem xong rồi, sau đó còn cấp hạ vũ nói, cái này công pháp cũng chú trọng phòng thủ, ngươi trước luyện, quay đầu lại ta cho ngươi tưởng một quyển công kích tính cường. Cảm ơn tiểu thư. Hạ vũ cảm kích mà nói, Hảo, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng còn có vừa ra tuồng chờ chúng ta. Tiêu dĩ mặt dứt lời làm nàng trở về nghỉ ngơi, chính mình cũng về phòng, tắt đèn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt liền nghe được một tiếng hoa phá trường không thét trói thai. Nàng nằm ở trên giường, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Liên nàng nơi này đều có thể nghe được tôn nhã nhạc tiếng thét trói thai, nói vậy bị dọa không nhẹ. Cũng là, mặc cho ai ở tỉnh ngủ thời điểm đột nhiên nhìn thấy đầu giường treo hai viên máu chảy đầm địa cũng sẽ bị dọa ốc. Đặc biệt là giống tôn nhã nhạc như vậy đại gia tiểu thư tuy rằng có nhập linh kỳ thất cấp tu vi, lại không có chân chính kiến thức quá nhiều ít sự tình. Sơ tỉnh bị dọa đến là một phương diện, về phương diện khác chính là thế nhưng có người có thể ở mọi người bảo hộ dưới tình huống lặng yên không một tiếng động mà tiến vào nàng phòng, đem đầu người treo ở đầu giường, kia không phải dễ như trở bàn tay là có thể muốn chính mình tánh mạng. Cái này nhận chi, làm tôn nhã nhạc từ lòng bàn chân hướng lên trên không ngừng mạo hạt khí, nhịn không được trong lòng hòa khí, đem tối hôm qua tuần tra thị vệ cùng nàng trong viện người đều thật mạnh phạt Tiêu dĩ mặt bị tiêu đi nàng sân thời điểm, nhìn đến chính là thịnh nộ tôn nhã nhạc cùng quy đầy đất nha hoàn gã sai vặt, cùng với hết đợt này đến đợt khác bản tử cùng tiếng kêu rên. Đại tiểu thư, người ở chỗ này từ từ. Châu bà dứt lời, vào nhà đi. Nàng đi đường tư thế có điểm quái, phỏng trừng là ăn trượng hình. Bất quá như thế nào cũng là giữ thể diện nha hoàn không thể quá mức khó coi, cho nên đánh không phải thực tàn nhẫn. Các nàng đứng ở trong viện, còn có thể nghe được trong phòng tôn nhã nhạc tiếng mắng. Nghe được kêu cửa trách gần hàm sợ hãi, tiêu dĩ mặt khỏe môi hơi hơi dơ lên. Đại tiểu thư, phu nhân làm ngươi đi vào. Châu bà thực mau liền ra tới, lạnh mặt nói. Tiêu dĩ mặt mang theo hạ vũ đi vào, mới vừa vào nhà, một cái chén trà liền từ trước mặt bay lại đây. Nàng hơi hơi hướng một bên một làm, chén trà liền ném tới trên mặt đất. Nhị nương kêu ta tới, chính là muốn đánh ta sao. Tiêu dĩ mặt trầm khuôn mặt nói. Nghĩa tử, chuyện này có phải hay không ngươi dở cho quỷ? Tôn nhã nhạc thanh âm bén nhọn mà kêu lên. Tiêu dĩ mạc, chính là ngươi đúng hay không? Là ngươi làm. Tiêu y thì liên tức giận mà nhìn tiêu dĩ mạc. Tiêu y thì tuyết cùng tiêu lấy hàng đứng ở tôn nhã nhạc hai bên, cũng đều giận trừng mắt nàng. Tiêu dĩ mạt vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mọi người, khó hiểu hỏi, các ngươi đang nói sự tình gì? Ta này mới vừa tỉnh lại đã bị các ngươi gọi tới, cũng không ai cho ta nói cái gì sự tình. Bất quá ta xem trong viện những người đó đều ở bị phạt. Nói vậy nhị nương đây là đã xảy ra sự tình gì? Nhưng là, liền tính như thế, các ngươi cũng không thể đem cái này mụ khấu đến ta trên người. Ngươi không biết tình. Toàn bộ phủ thưa tướng, trừ bỏ ngươi, không ai sẽ làm chuyện như vậy. Tiêu lấy hằng mãn hàm sát ý mà nói. Tiêu dĩ mặt đón nhận hắn ánh mắt, hư lệnh nói, các ngươi liền tính muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn, cũng trước nói cho ta, chuyện này là cái gì đi? Trường 202 xem kịch vui, 2. Tiêu dĩ mặt không sợ ánh mắt làm tôn nhã nhạc trong lòng càng khí, chụp một bên bàn trà một chút, quát, tử, ngươi còn dám rào biện. Nhị nương, ta nói, ngươi trước làm ta biết đã xảy ra sự tình gì, ta mới có thể biết, có phải hay không ta khiến cho, không phải sao. Tiêu dĩ mặt đấy mắt hàm chứa trào phúng, tuy nói muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nhưng là muốn chết, cũng muốn làm ta đương cái minh bạch quỷ không phải. Đem hai viên đầu người đặt ở ta nương đầu giường, làm nàng vừa tỉnh tới đã bị dọa không nhẹ. Chuyện này không phải ngươi làm, là ai? Tiêu Y Y liền Liên kêu lên. Tiêu dĩ mặt đôi tay đỡ ngực, hai mắt trở to, một bộ bị dọa đến bộ dáng. như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ngươi đừng trang, chuyện này chính là ngươi làm. Tiêu Y Y Hải Liên hử lệnh. Tứ Muội, ngươi vì sao như thế chắc chắn, chuyện này chính là ta làm. Tiêu dĩ mặt hỏi. Bởi vì những người này tối hôm qua chính là đi. Tứ Muội. Tiêu Y Y Tuyết vừa uống. Tiêu y hề liên mặt sau giết người ba chữ liền chưa nói ra tới. Tiêu dĩ mặt trong lòng cười lạnh một tiếng, không xem tiêu y hề liên, mà là nhìn tôn nhã nhạc hỏi, nhị nương, chuyện này là thật vậy chăng? Người đầu giường thả hai viên huyết đầm địa đầu người, hồng đằng cô cô các nàng sẽ không biết. Toàn bộ trong viện nhiều như vậy nha hoàn ma ma, một người cũng chưa phát hiện. Nếu có thể phát hiện, con sẽ làm sợ ta nương. Tiêu lấy hằng đã nhiều ngày bắt đầu biến thành, tiêu giọng nói cùng cái vịt công giọng giống nhau khó nghe. Một khi đã như vậy, vậy không có khả năng là ta làm A. Tiêu dĩ mặt nhúng nhúng mai, ta nhưng không có như vậy thực lực, có thể tránh đi mọi người, đem hai viên huyết đầm địa đầu người quải đến nhị nương đầu rừng thượng. Nói nữa, ta vẫn luôn đều ở trong sân ngủ, lại đi nơi nào tìm hai viên đầu người tới. Nói không chừng là từ phía sau sở tiến phủ thừa tướng kẻ cắp, vào ngươi sân, bị ngươi giết, sau đó lấy lại đây làm ta sợ nương. Tiêu lấy Hằng nói. Phải không? Liên tính ngươi nói cái này suy đoán thành lập đi kia có thể sờ tiến phủ thừa tướng mà không có bị tuần tra thủ vệ phát hiện, kia hai người kia hẳn là có tu vi trong người đi. Một khi đã như vậy, ta lại như thế nào đem tu sĩ giết chết, lại tránh đi tuần tra người tới nhị nương sân, lại lặng yên không một tiếng động mà đem đầu treo ở nhị nương đầu giường. Ta có thực lực này. Tiêu dĩ mặt vô tội mà nhìn mọi người. Nàng chính là phế vật, sao có thể làm được này đó? Khẳng định là bên cạnh ngươi có vương gia cho ngươi người, ngươi làm cho bọn họ làm. Tiêu y y liên nói không thể không nói, đoán định chuẩn xác. Tiêu Dĩ Mạt chiều nàng cười cười, tia tươi cười không mang theo một chút độ ấm, nếu ta bên người thật sự có vương gia người, các ngươi cảm thấy, ta sẽ đứng ở chỗ này cho các ngươi như vậy hướng ta trên người bắt nước bẩn. Vương gia người sẽ làm các ngươi có cơ hội làm như vậy. Ngươi, Nhị nương, ta biết ngươi bị dọa tới rồi, nhưng là chuyện này không thể tìm ta hết giận. Ta tốt xấu còn có 4 ngày liền xuất giá, như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho chính mình tìm sự tình? Nhị nương vẫn là hảo hảo cha cha, rốt cuộc là ai làm chuyện này đi. Bằng không nào một ngày liền không phải quải đầu người, mà là lấy tánh mạng của ngươi. Tiêu dĩ mặt nói xong hành lễ, nói, nếu không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Nói xong nàng cũng mặc kệ mấy người cái gì biểu tình, xoay người liền đi. Vẫn luôn ra tôn nhã nhạc sân, hạ vũ mới ra tiếng hỏi, tiểu thương, chúng ta làm như vậy, nhị phu nhân sẽ không lại tìm chúng ta phiền phải sao. Tiêu dĩ mặt tâm tình không tồi, nhẹ giọng nói. Nàng không có chứng cứ, cũng không dám lấy ta thế nào. Cùng với tìm ta phiền thoái, không bằng chỉnh đốn nàng sân, bằng không nàng phỏng trừng về sau đều ngủ không được cái gì an ổn giác. Bất quá thế nhưng không ở nơi đó nhìn đến tiêu dịch, này liền có điểm kỳ quái. chương 203 đỉnh đầu huyền kiếm. Tiêu dịch không ở, chuyện này làm tiêu dĩ mặt có điểm ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản cho rằng lại ở chỗ này nhìn thấy tiêu dịch, sau đó bị hắn cỡ trách một đốn. Kết quả hắn cũng không ở, làm nàng nhẹ nhàng liền ra tới. Xem ra là đã xảy ra cái gì đại sự, làm tiêu dịch bất chấp bị kinh hoách tôn nhã nhạc, mà đi làm cái kia sự tình. Đông Dương, nàng nhớ tới phong lan tối hôm qua nói cái kia sự tình, độc cô Hoàng Nhã hôm nay đã trở lại. Còn có bốn ngày liền xuất giá, không biết này bốn ngày có thể hay không an tĩnh vượt qua. Mà tiêu dịch, xác thật là bởi vì độc cô Hoàng Nhã sự tình ở lầm chiều sau bị giữ lại, bởi vì cùng độc cô Hoàng Nhã cùng tiến đến còn có đồng môn sư tỷ Tôn nhã nhạc trong viện. Tiêu Y Y Liên bị Tiêu Dĩ Mặc tức giận đến không được. Nương, việc này chính là Tiêu Dĩ Mặc làm, ngươi vừa mới vì cái gì làm nàng đi? Tiêu Y Y Liên tức giận mà nói, chúng ta không có chứng cứ, như thế nào trừng phạt nàng? Chẳng lẽ cùng nàng nói, những người này là phái đi giết ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giết chết bọn họ sao? Tôn Nhã nhạc rời giường đã bị dọa, hiện tại lại bị Tiêu Dĩ Mặc khí một đốn, nói chuyện ngữ khí thật không tốt. Tiêu chuyện này liền như vậy tính, không có giết nàng thiệt hại mấy cái tu sĩ, còn bị nàng dọa một đốn, là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. tiêu y ghi liên không cam lòng mà nói. Còn có mấy ngày, ta lại cùng các ngươi ông ngoại thương nghị một chút, lại sát một lần. Ta cũng không tin giết không được nàng. Tôn nhã nhạc nắm chặt nắm tay, hiện tại muốn chỉnh đốn một chút các nơi sân, tăng mạnh phòng thủ, không thể tái xuất hiện chuyện như vậy. Là, mẫu thân. tiêu y thì tuyết dẫn đầu nói. Hảo, các ngươi đi xuống đi, nương còn có chuyện muốn làm. Tôn nhã nhạc làm ba cái hải tử rời đi, sự tình phía sau, không thích hợp các nàng quan khán. Tuy rằng không muốn, nhưng là bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch chính mình mẫu thân ý tứ, đều ngoan ngoãn đi trở về. Hồng đằng, làm người đi thượng thư phủ nhìn xem. Tôn nhã nhạc phân phó nói. Nàng muốn nhìn, thượng thư phủ bên kia có hay không động tính, mặc kệ thế nào, bên này sự tình cũng muốn làm bên kia biết mới là. Thực mau, thượng thư phủ bên kia liền truyền đến tin tức. Nói tôn nhã nhạc nương bị kia hai viên huyết đầm địa đầu cấp dọa bị bệnh, tôn lương khí không được, lại không dám lộ ra, như cũ vào chiều sớm đi. Tôn nhã nhạc nương là một người bình thường, đời này trên tay tuy rằng dính không ít máu tươi, nhưng là trước nay không chính mắt gặp qua như vậy khủng bố hình ảnh, này một dọa liền cấp dọa bị bệnh. Tôn nhã nhạc vừa nghe chính mình nương bị dọa bị bệnh, chạy nhanh mang theo ba cái hải tử trở về thượng thư phủ, hảo một phen chấn an sau mới gặp được hạ chiều trở về tôn lương. Cha ta rời giường cũng gặp được treo ở đầu giường đầu. Tôn Nhã Nhạc nói, ta phải đi tu sĩ đều đến nhập linh kỳ 3-4 cấp, lại toàn bộ bị người cắt lấy đầu tặng trở về, chuyện này tuyệt đối không phải tiêu dĩ mặt có thể làm được. Tôn Lương nói, chẳng lẽ là Vân Vương ra người? Tôn Nhã Nhạc suy đoán, chính là sáng nay ta làm cái kia tiểu tiện nhân lại đây gian dậy, cũng không có nhìn thấy Vân Vương ra người. Cái kia tiểu tiện nhân có câu nói nói rất đúng, nếu Vân Vương phủ biết chúng ta phải người đi sát nàng, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chính là vân vương phủ cũng không có động tính gì. Tôn lương hai mắt hiếp lại, chẳng lẽ ta phía trước suy đoán là đúng? Tiêu dĩ mặt bên người có nữ nhân kia lưu lại người bảo hộ nàng. Phía trước tôn nhã nhạc còn có thể chém đinh chặt sắt nói không có khả năng, đã trải qua tối hôm qua sự tình về sau, nàng không xác định. Mặc kệ là ai, người nọ có thể đem sát thủ đầu phóng tới ta cùng cha đầu giường, đã nói lên đã biết chuyện này là chúng ta làm. Chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Tôn nhã nhạc cảm thấy trên đầu dường như huyền một phen kiếm, tùy thời khả năng sẽ rơi xuống. chương 204 hạ độc. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tôn lương trong lòng cũng không biết. Hắn phái đi người thực lực không thấp, lại bị người vô thanh vô tức giải quyết, thuyết minh đối phương thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều. Hiện tại bọn họ nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, còn có 4 ngày chính là thành thân nhật tử. Nếu là ở thành thân trước một đêm tiêu dĩ mạt mới chết nói, vân vương phủ cùng hoàng thất tất nhiên sẽ không dễ dàng bóc quá Cho nên, bọn họ chỉ có thể tại đây 2 ngày đem người giải quyết. Nếu không ta hạ cho nàng hạ độc đi. Như thế nào cũng là ở tiêu phủ, đem nàng độc chết, mặt sau lại tìm cái kẻ chết thay thì tốt rồi. Chính là như vậy khả năng liền sẽ cùng vân vương phủ đối thượng. Tôn Nhã Nhạc nói, từ bên ngoài người tới đem tiêu dĩ mặt giết chết, có thể nói là nàng cái gì kẻ thù, nhưng là nếu là chúng độc, mọi người đều sẽ nghĩ đến là tiêu ra người làm. Đến lúc đó liền tính nàng đẩy một cái thứ nữ đi ra ngoài gánh tội thay cũng sẽ trách tội đến tiêu gia trên đầu. Chính là, so sánh với làm tiêu dĩ mặt trở thành Vân Vương Phi, ở như bây giờ dưới tình huống, trả giá này đại giới cũng có thể tiếp nhận rồi. Liên tính cùng Vân Vương gia đối thượng cũng không có gì, hắn cũng liền thừa 3 năm nhiều thọ mệnh, mà Tuyết Nhi lập tức chính là Thái Tử Phi, các ngươi lại là một môn 3 ngày mới, hắn.